diêu cẩm thi xem nàng như vậy trong lòng có chút không đành lòng lôi kéo nàng ngồi xuống vỗ vỗ tay nàng nói yên tâm đi bên ngoài tình huống còn không có quá xấu ta chính là đến xem ngươi miễn cho ngươi quá mức lo lắng cấp tỷ tỷ thêm phiền thoái nghe được diêu cẩm thi nói thập như mộng trong mắt nước mắt rơi xuống dưới có chút ấy nay nói diêu cẩm thi thấy thế đem chính mình khăn tay đưa cho nàng lại vỗ vỗ nàng bả vai ngươi không cần cái dạng này ta cùng cha đều sẽ giúp ngươi Tóm lại sẽ không làm lão phu nhân tại đây sự kiện thượng hủy hoại ngươi nửa đời sau. Thời đại này, nữ tử gả chồng không thua gì lần thứ hai đầu thai, gả hảo nửa đời sau quá hài lòng như ý, gả không hảo mỗi ngày quá sốt ruột nhật tử đều xem như nhẹ, lao tâm lại lao động không nói, nói không chừng còn có sinh mệnh nguy hiểm. Thập Như Ngọc lần đầu tiên đầu thai liền không coi là thật tốt, nàng muốn bắt lấy lúc này đầy cơ hội cũng về tình cảm có thể tha thứ, chính là Diêu Cẩm Thi nhìn nàng cái dạng này lại có chút lo lắng. Ta có thể bảo đảm lão phu nhân coi trọng những cái đó không hảo nhân ra ta sẽ ngăn cản ngươi gả qua đi, nhưng là lao phu nhân người kia ngươi cũng nên biết, ta liền sợ nàng đến lúc đó làm ra cái gì cực đoan sự tình tới, cho nên ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, tóm lại chính mình tồn tại mới là quan trọng nhất, sống ở mới có phiên bản cơ hội, nhớ kỹ sao. Tựa như Diêu Cẩm Thi nói như vậy, ai cũng không có biện pháp đoán trước lao phu nhân sẽ làm được cái gì trình độ. Nàng là thật sự lo lắng thầm như mộng bên này đến lúc đó không chịu nổi ra điểm nhi chuyện gì. Phần 297 chương 297 thu hoạch tiểu mê muội một con. Nếu là việc hôn nhân thượng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, liền tính tồn tại lại có cái gì ý nghĩa đâu. Thầm như mộng tươi cười chua sót, nàng cũng biết chính mình tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, rõ ràng hơn diêu cẩm thi có thể giúp chính mình hữu hạn, trong lòng kỳ thật là có chút tuyệt vọng. Thầm như mộng thậm chí nghĩ tới. Nếu lao phu nhân thật muốn nàng gả cho phía trước nàng nghe nói cái kia lão nam nhân làm vợ kế nói, kia nàng tình nguyện treo cổ chính mình, cũng sẽ không đi chịu như vậy khuất đủ. Diêu Cẩm Thi vừa thấy liền biết nàng ý tưởng rất nguy hiểm, nghị nghị khuyên giải nói, kết hôn xác thật là nhân sinh đại sự, lộng không hảo sẽ ảnh hưởng cả đời, này đó cũng chưa sai. Chính là kết hôn cũng không phải người cả đời duy nhất một kiện chuyện quan trọng. Ta hy vọng ngươi minh bạch chính là, ngươi việc hôn nhân ta cùng cha sẽ giúp ngươi tương xem. Nhưng nếu là Lao Phu nhân hạ độc thủ hư ngươi thanh danh nói, ở việc hôn nhân phương diện này rất có thể sẽ thực không thuận lợi. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể kiên cường chút, đừng quá để ý người khác cái nhìn. Liên tính bị người sau lưng nói xấu, cũng muốn kiên cường sống sót. Hơn nữa muốn dựa vào chính mình lực lượng sống được càng tốt, đây mới là đối những cái đó thương tổn ngươi người tốt nhất đánh trả. Thầm như mộng nghe được ngây ngẩn cả người, những lời này nàng trước kia chưa từng có nghe nói qua, giờ phút này nghe thấy được, nội tâm vô cùng chấn động nhất thời lại có chút không phục hồi tinh thần lại. Thầm như mộng từ nhỏ nghe Lý Ngữ Kỳ nói gả cho một cái người trong sạch có bao nhiêu quan trọng, nàng chính mình cũng thời khắc nhìn, tuy rằng cũng không cảm thấy Lý Ngữ Kỳ gả có cái gì tốt, chính là trong lòng cũng cảm thấy gả chồng là đời này chuyện quan trọng nhất, nàng về sau muốn quá thượng hảo nhật tử cũng chỉ có thể dựa gả chồng tới thực hiện. Nàng trước nay không nghĩ tới nữ tử cũng có thể dựa vào chính mình quá thượng hảo nhật tử. Nàng tưởng nghi ngờ riêu cầm thi, chính là trước mắt nữ nhân chính là cái sống sờ sờ ví dụ, nàng hiện tại được đến này hết thể đều là dựa vào chính mình bản lĩnh được đến chính là ta cái gì đều sẽ không thẩm như mộng nội tâm dao động nàng cũng muốn giống riêu cẩm thi như vậy dựa vào chính mình quá thượng hảo nhật tử riêu cẩm thi thấy được nàng trong mắt gia tâm cười cười sẽ không có thể học lấy ngươi thông minh chỉ cần chịu hạ công phu không có gì học không được ngươi có thể lựa chọn ngươi am hiểu hoặc là cảm thấy hứng thú đi học học giỏi lúc sau lại nghĩ cách dùng chính mình năng lực nuôi sống chính mình Ta biết nữ nhân muốn thuần túy dựa vào chính mình sinh hoạt rất khó, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là Thẩm gia tiểu thư, điểm này là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, có Thẩm gia che chở, ngươi chỉ cần có thể nuôi sống chính mình, người khác cũng không thể nói ngươi cái gì không phải sao. Nếu là làm hảo, cũng chỉ có người khác hâm mộ phần, đến lúc đó dựa vào chính mình tìm một cái phu quân gả cho, an an ổn ổn sinh hoạt chẳng phải mỹ thay. Tỷ tỷ, ta, ta có thể. Thẩm Như Mộng chỉ là nghe Diêu Cẩm Thi những lời này, Đều cảm thấy ngực tim đập bay nhanh, có một cổ xa lạ cảm xúc ở toàn thân lan tràn, nàng gấp không chờ nổi muốn làm chút cái gì. Thấy thẩm như mộng cảm xúc so với phía trước hào rất nhiều, Diêu cẩm thi ở trong lòng thở dài, cô nương này cuối cùng còn có thể cứu chữa. Tuy rằng Diêu cẩm thi ngay từ đầu đối thẩm như mộng không có gì hào cảm, nhưng là cô nương này xác thật từ đầu tới đôi cũng không thật sự muốn hại quá nàng. Hiện tại thẩm như mộng xác thật là gặp gỡ khó xử, nàng có thể kéo một phen tự nhiên là muốn kéo một phen thậm như mộng có nghĩ thầm muốn cùng diêu cẩm thi học, diêu cẩm thi cũng không tăng tư, dùng chính mình lý giải cho nàng nói nói nữ tử có thể làm sự tình, tỉ như khai cái chính mình cửa hàng, chính ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú liền làm cái đó sinh ý, không câu nệ điểm tâm, son phấn, hoặc là trang phục theo phường từ từ, chỉ cần hảo hảo kinh doanh, nuôi sống chính ngươi khẳng định không có vấn đề, về sau làm hảo, nói không chừng còn có thể nuôi sống ngươi nương đâu. Này đó ta đều không hiểu lắm. Thầm Như Mộng sau khi nghe xong đầy ngập tình cảm mãnh liệt lặng lẽ rút đi một phân, ngượng ngùng nhìn Diêu Cẩm Thi nói: "Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, chuyện này không nóng nảy, ngươi chậm rãi suy xét một chút, ngẫm lại chính mình, cái gì làm tốt lắm, về sau nguyện ý làm cái gì, chờ ngươi nghĩ kỹ sau lại làm quyết định cũng không muộn, làm buồn bán sự tình cấp không được, đây là cái lâu dài tính toán, liền tính trai cho ngươi tương xem việc hôn nhân thuận lợi, ngươi cũng có thể tiếp tục làm." Đem thẩm Như Mộng trấn an hảo sau, Diêu Cẩm Thi mới rời đi. Lão phu nhân bên kia sự tình hẳn là đã ở làm, lúc này Diêu Cẩm Thi cũng không cần thiết đi lão phu nhân bên kia hỏi thăm cái gì, trực tiếp tìm tới Tiền Lục Nhi, làm hắn đi phủ ngoại hỏi thăm lão phu nhân tìm cái kia bà mối, xem nàng hôm nay đi kia hộ nhân ra. Đồng thời nàng lại tự mình đi tìm Thẩm Tông Linh, chuyện này cần thiết Thẩm Tông Linh ra mặt. Thẩm Tông Linh nhìn thấy Diêu Cẩm Thi lại đây, vốn tưởng rằng nàng là vì 3 ngày lúc sau thượng gia phả sự tình. Lại không nghĩ rằng nghe nói lao phu nhân như vậy vội vội vàng vàng định ra thẩm như ngọc việc hôn nhân, tức khắc có chút đau đầu, ta bên này còn không có cái gì manh mối đâu, lấy tình huống hiện tại tới xem, sợ là không kịp. Diều cẩm thi mí môi, đem chính mình cùng thẩm như ngọc nói kia phiên nói cho thẩm tông linh nghe, ta đã cùng thẩm như ngọc nói qua, nàng đồng ý làm như vậy. Làm như vậy về sau khả năng sẽ vất vả một ít, nhưng là vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trên tay, so sánh mà nói hẳn là có thể càng thư thái chút thẩm tông linh có chút kinh ngạc diêu cẩm thi ý tưởng bất quá chính hắn đều có thể làm ra đem nữ nhi coi như người thừa kế sự cho nên tiếp thu khởi diêu cẩm thi ý tưởng nhưng thật ra cũng không có cái gì khó khăn chỉ cần nàng chính mình không thành vấn đề như thế cái không tồi biện pháp giải quyết kia lão phu nhân bên kia việc hôn nhân ta liền có thể trực tiếp lui rớt mặc dù lão phu nhân có thể gạt mọi người vì thẩm như mộng định ra việc hôn nhân nhưng cuối cùng muốn được việc vẫn là muốn thông qua thẩm tông linh phía trước bọn họ lo lắng từ hôn sẽ nháo ra không dễ nghe lời nói tới do đó ảnh hưởng thẩm như mộng thanh danh làm đến nàng việc hôn nhân gian nan hiện tại đã không có cái này băn quan nói chuyện này cũng liền không đáng sợ hãi cùng thẩm tông linh nói rõ ràng sau diêu cẩm thi cũng liền yên lòng thậm chí không chờ đến ngày hôm sau diêu cẩm thi liền nghe nói thẩm tông linh tìm tới lao phu nhân thái độ cương ngạnh cự tuyệt lao phu nhân vì thẩm như mộng tương xem việc hôn nhân sự mà lao phu nhân cũng không cam lòng yếu thế lấy ra hợp tốt bắt tự chính là nói thẩm như mộng việc hôn nhân đã định ra tới. Thẩm Tông Linh thấy thế tức giận đến trực tiếp tìm tới Lao Phu Nhân theo như lời kia người nhà, cao điệu lui rất cái gọi là việc hôn nhân, hơn nữa nói thẳng đối phương lừa hôn, tiên hạ thủ vi cường đem mũ khấu ở đối phương trên đầu, lớn nhất trình độ bảo vệ thẩm như mộng thanh danh. Lao Phu Nhân nguyên bản trong lòng liền nghẹn một hơi, lại bị thẩm Tông Linh như thế cường ngạnh thái độ một hơi, trực tiếp liền ngã bệnh, lúc này đây là thật sự ngã bệnh. Thẩm Tông Linh cũng không nương tay Thừa dịp cơ hội này trực tiếp đem lão phu nhân trong viện người tới cái thay máu, trừ bỏ 2-3 cái gần người hầu hạ lưu chữ ngoại, mặt khác tất cả đều đổi thành thẩm tông linh chính mình người. lão phu nhân bên người ma ma thấy thế cấp thẳng khóc, uy xuống cầu thẩm tông linh không cần làm như vậy, đương nhiên là không có bất luận cái gì hiệu quả. Thẩm tông linh này nhất chiêu giao sắc chặt đay dối không chỉ có giải quyết thẩm như ngậu việc hôn nhân vấn đề, còn thuận tiện đem thẩm ra hậu trạch cũng hoàn toàn nắm ở chính mình trong tay, xem như giải quyết nỗi lo về sau. Lao phu nhân từ bị bệnh sau, trên cơ bản xem như bị giam lỏng, không chỉ có mất đi trưởng gia quyền, còn mất đi tự do, nàng lời nói không còn có người sẽ nghe xong. Phần 298 Chương 298 khai từ đường nhận tổ quy tông Lao phu nhân ở biết thẩm tông linh hành động sau lại đã phát thật lớn tính tình, chỉ tiếc lúc này đây hầu hạ bọn hạ nhân trừ bỏ vì nàng thỉnh đại phu ngoại, mặt khác sự tình hoàn toàn mặc kệ. Lao phu nhân tạp mãn nhà ở đồ sứ vật trang trí. Bọn hạ nhân trừ bỏ đem mảnh nhỏ rửa sạch đi ở ngoài, thậm chí không có lại cho nàng bổ thượng tân. Thẳng đến lúc này, lão Phu Úi Nhân mới chân chính phản ứng lại đây, chính mình đang ở trải qua cái gì. Đương nhiên, lão Phu Úi Nhân tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy hết hy vọng, nàng còn đang ngợi, chờ tiểu nhi tử sau khi trở về vì nàng xuất đầu. Nhưng nàng không biết chính là, thẩm khai tệ cầm nàng cấp 10 vạn lượng cũng làm theo không có thể đem thẩm tam lão ra cứu ra. Thẩm khai tế sau khi trở về muốn lại đến tìm nàng thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ thời điểm, lại căn bản liền người cũng chưa nhìn thấy, hầu hạ hạ nhân chỉ nói Lao Phu Nhân đột phát bệnh tật, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể thấy bất luận kẻ nào. Thẩm khai tế cho rằng nàng là cáo ốm không nghĩ quản tam phòng sự, nản lòng thoái trí giới cũng không hề hỏi đến Lao Phu Nhân trong viện sự. Lao Phu Nhân ở chính mình không biết thời điểm, hoàn toàn biến thành người cô đơn. Nhị Lao ra hai vợ chồng nhưng thật ra đã nhận ra cái gì? bất quá hiện tại lúc này bọn họ hai vợ chồng lại không nghĩ nhiều chuyện ở nghe được lao phu nhân sắc thật bệnh khởi không được giường hơn nữa lao đại Cung cũng không có khắc khe lao phu nhân hảo y hảo rực dùng trừ bỏ không cho nàng ra cửa gặp người ngoại mặt khác cũng không có không thỏa đáng địa phương sau này hai vợ chồng cũng coi như chính mình không biết chuyện này lao phu nhân bị nhốt lại sau thập tông linh không chỉ có nhân cơ hội rửa sạch lao phu nhân sân hậu trạch cũng bị hắn nhanh chóng rửa sạch một lần đã không có lao phu nhân cố tình ăn bài Thẩm Tông Linh cảm thấy toàn bộ thẩm phủ đều thoải mái thanh tân rất nhiều. Trừ cái này ra, bởi vì phía trước hậu trạch sự tình đều là lão phu nhân ở quản, hiện tại lão phu nhân bị bệnh, Thẩm Tông Linh nghĩ nghĩ giải lý ngữ Kỳ cùng Thẩm Như ngậm cấm túc, sau đó đem quản gia sự tình giao cho Lý Ngữ Kỳ cùng nhị phòng Vưu thị cùng nhau thương lượng làm, hơn nữa chỉ ra muốn Thẩm Như ngậm cùng Thẩm giai Tư theo bên người học tập hiệp trợ. Đối với Thẩm Tông Linh này đó an bài, Diêu Cẩm Thi cảm thấy không có gì vấn đề. Đảo mắt liền đến khai từ đường Nhật tử. Tuy nói trong khoảng thời gian này thẩm gia có thể nói là phong ba không ngừng, nhưng là thẩm tông linh lại kiên trì không có sửa đổi khai từ đường nhật tử. Đây là ở hướng toàn tộc người cho thấy chính mình muốn nhận hồi diêu cẩm thi quyết tâm. Khai từ đường cũng không phiền thoái, phiền thoái chính là muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người. Bởi vì lần này tới không chỉ là trong tộc người, còn có mặt khác cùng thẩm gia có lui tới đều sẽ tới xem cái náo nhiệt, cho nên lúc này đây hiến hội quy mô cũng không phải là thượng một lần trung thu ra hiến có thể so sánh với. Lý ngữ kỳ hiện tại cũng coi như là xử lý quá hai chàng yến hội người, đại khái lưu trình vẫn là có thể xác định, một ít an bài chỗ ngồi chờ chi tiết thượng vấn đề còn có vưu thị ở một bên mọc lòng, yến hội chuẩn bị công tác làm được thập phần thuận lợi. Tam phòng người từ thẩm tam bị trảo tiến trong nhà lao lúc sau liền vẫn luôn quá thập phần gian nan, không nói đến mỗi ngày đều phải đi ra ngoài nghĩ cách đi cửa sau thẩm khai tễ, bởi vì hắn không có thể trở thành đời kế tiếp gia chủ người được chọn, dị vãng cùng hắn muốn tốt có chút dứt khoát không để ý tới hắn hắn mỗi ngày ra cửa đều phải chịu đà kích mấy ngày mà thôi cả người tinh thần đều hể vài không ít chứ hắn ở ngoài chính là vẫn luôn ngốc tại trong nhà chờ tin tức quách thị cùng thẩm băng hà mẹ con hai cái cũng không chịu nổi quách thị hiện tại tuy rằng không cần đi láo phu nhân trước mặt tân hiếu nhưng là nhìn lý ngữ kỳ cùng vưu thị quảng ra nàng này trong lòng nôn muốn mệnh, nhưng đồng thời lại ghen ghét đến không được cả người đều mau tinh phân đối thẩm tam sự tình ngược lại không như vậy thương tâm khổ sở thẩm băng hà cùng quách thị tình huống không sai biệt lắm Mắt thấy nhà mình ở trong phủ trở thành người ngoài, trước kia theo sau lưng mình nịnh hót thẩm giai tư cùng thẩm như ngậu, hiện tại lại ghé vào cùng nhau học nổi lên quản gia sự tình, kia chính là liền nàng cũng chưa cơ hội học đồ vật A. Ngay từ đầu thẩm băng hà còn không thói quen, mỗi ngày ở nhà mình trong viện la lối khóc lóc lăn lộn làm ấm ĩ, bị thẩm khai tê mắng một đốn, lại bị quách thị bắt lấy hung hăng giáo hấn một đốn sau, nàng mới xem như an phận chút. Bất quá, người khác không biết chính là, thẩm băng hà chỉ là trên mặt nhìn an phận. Trong lén lút lại dưỡng ra ngược đái hạ nhân hư thói quen, mỗi lần gặp gỡ hoặc là nghe được làm nàng không hài lòng sự tình, bên người hầu hạ người liền phải tao hương, nhẹ thì nhục mạ vài câu, nặng thì động thủ liền đánh. Tuy nói thẩm băng hà bản thân không quá lớn sức lực, chính là hướng bọn nha hoàng kia ra thịt non mịn cánh tay thượng dùng sức véo qua đi vẫn là rất đau. Mấy ngày xuống dưới, trong viện bọn hạ nhân cũng không dám hướng nàng trước mặt ấu, liền tính là hầu hạ nàng hạ nhân, không có việc gì thời điểm cũng là có bao xa trốn rất xa sợ bị nàng giận chó đánh mèo thẩm ra khai từ đường hôm nay thẩm băng hà sáng sớm lên tâm tình liền rất không tốt lại không dám đi quách thị trước mặt nhắc mãi lại không bằng lòng ra cửa chỉ có thể ngồi ở chính mình trong phòng giận dỗi sau đó nàng liền nghe được có tiểu nha hoàn ở bên ngoài nhỏ giọng nói các ngươi nghe nói sao vừa rồi đằng trước tới một cái kinh thành tới quý nhân nghe nói là thái sư tôn từ đâu thái sư chính là cái kia quyền khuynh triều giã hạ thái sư nhà chúng ta khi nào cùng thái sư phủ có lui tới nay ai biết bất quá gia chủ mặt mũi cũng thật đại có thể cùng lớn như vậy quan có lui tới ai nói không phải đâu đáng tiếc có tiểu nha hoàn nói nói liền thở dài trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết có người nghe được vội vàng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngay sau đó rời đi đề tài ngươi bất tranh cãi đi muốn ta nói à nhất có phúc khí vẫn là nhà chúng ta các tiểu thư nếu là có cái nào bị vị kia công tử coi trọng về sau nhưng chính là quan gia thái thái ngẫm lại đều uy phong đến không được thẩm băng hà nguyên bản đã chuẩn bị đi ra ngoài đêm này đó lắm miệng tất cả đều thu thập một đốn nhưng nghe được cuối cùng một câu sau nàng lại thay đổi chủ ý chính mình ở trong phòng đứng suy nghĩ một lát theo sau kêu nha hoàn tiến vào vì nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo hảo hảo thu thập một phen sau thẩm băng hà cũng không cùng quách thị chào hỏi một cái chính mình liền hướng từ đường bên kia đi cùng lúc đó khách nhân cũng đều tới không sai biệt lắm mắt thấy mau đến giữa trưa thẩm tông linh liền an bài tộc lao nhóm tới khai từ đường Chuẩn bị Diêu Cẩm Thi nhận tổ quy tông nghi thức, Hạ Nguyên Tề sáng sớm liền đến, tuy rằng trên tay thương còn không có hảo, nhưng mặc vào xiêm y liền lúc sau, nhưng thật ra không quá có vẻ ra tới, hắn lại cố tình không thế nào dùng đến tay trái, người khác nhưng thật ra không thấy ra cái gì tới. Khai từ đường sự tình kỳ thật không có gì đẹp, bất quá tóm lại là khó gặp trang nghiêm túc mục sự tình, đại gia cũng đều là xem ở Diêu Cẩm Thi khả năng sẽ trở thành thẩm gia đời kế tiếp gia chủ phần đi lên cấp cái mặt mũi. Ở tộc lao dưới sự chủ trì, Từ đường đại môn bị mở ra, từ Thẩm Tông Linh mang theo Diêu Cẩm Thi đi vào đi, ở tổ tông bài vị trước quỳ lạy hành lễ, sau đó thỉnh ra gia phả, tìm được Thẩm Tông Linh kia một chi, sau đó đem tên nàng thêm ở Thẩm Tông Linh cùng Từng Thị phía dưới, này liền xem như nhận tổ quy tông. Đương nhiên, nếu muốn nhận tổ quy tông, dòng họ khẳng định là muốn đổi thành Thẩm, vì thế thêm ở gia phả phía dưới tên liền biến thành lúc trước Từng Thị vì nữ nhi lấy được tên, Thẩm Sơ giao. Diêu Cẩm Thi không quá thói quen tên tên lúc sau rất ít dùng đến kia đều là lời phía sau diêu cẩm thi bên này hết thể tiến hành thực thuận lợi bên kia hạ nguyên tề lại bị kỳ quái người cuốn lên phần hai trăm chín mươi chín chương hai trăm chín mươi chín vác đá nện vào chân mình chờ đến diêu cẩm thi từ trong từ đường ra tới lại đi theo thẩm tông linh cùng nhau chiêu đãi khách cỡ thật sự là có chút không rảnh lo hạ nguyên tề bên này chờ nàng vội xong sau lại đây liền thấy hạ nguyên tề hắc một khuôn mặt một người ngồi cả người tản ra một cổ người sống chớ gần hơi thở diêu cẩm thi còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì vội vàng qua đi làm sao vậy vừa rồi phát sinh chuyện gì sao nhìn đến diêu cẩm thi sau hạ nguyên tề thần sắc lập tức thay đổi vừa rồi trên mặt phảng phất bị một tầng hàn băng bao vây lấy mà kia tầng hàn băng ở nhìn đến diêu cẩm thi kia một khắc hoàn toàn hòa tan vội xong rồi Mày sao hạ nguyên tề không có trả lời diêu cẩm thi vấn đề diêu cẩm thi thấy thế có chút kỳ quái bất quá lúc này nàng cũng không hảo miệt mài theo đuổi hai người liền hàn huyên lên Vừa mới ở Hạ Nguyên Tề trên người chạm vào cái đinh thẩm băng Hà vẫn luôn không cam lòng canh dự ở một bên, nhìn đến Diêu Cẩm Thi quá khứ thời điểm, nàng còn ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa một chút, chờ xem nàng xấu mặt. Nàng không nghe được Diêu Cẩm Thi nói gì đó, thậm chí không có nhìn đến Diêu Cẩm Thi mặt, nàng nơi này chỉ có thể nhìn đến Diêu Cẩm Thi bóng dáng cùng Hạ Nguyên Tề chính mặt. Cũng mặc kệ Diêu Cẩm Thi nói gì đó, Hạ Nguyên Tề trên mặt thần sắc biến hóa đều quá mức rõ ràng, rõ ràng đến thẩm băng Hà tâm thái trực tiếp băng rồi nhiều ngày tới nghẹn khuất cùng tam phòng trong khoảng thời gian này trải qua cùng với vừa mới cảm nhận được tranh lệch đem thẩm băng hà vốn là sở tổn không nhiều lắm lý trí toàn bộ đánh tan nàng không quan tâm đứng dậy đi đến diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề bên người lớn tiếng nói diêu cẩm thi ngươi còn biết xấu hổ hay không đầu tiên là thông đồng bạch công tử hiện tại lại tới hạ công tử trước mặt xung xoe ngươi đem thẩm ra mặt mũi đặt chỗ nào diêu cẩm thi đưa lưng về phía thẩm băng hà vừa rồi không có chú ý tới nàng tới gần Lúc này nghe được thanh âm quay đầu xem qua đi, thần sắc lạnh băng. Thầm băng hà lực chú ý lại căn bản không ở nàng trên người, nhìn đến hạ nguyên tề chiều chính mình nhìn qua, nàng vội vàng tiếp tục nói, hạ công tử còn không biết đi, vị này tuy nói là chúng ta thẩm ra đời kế tiếp gia chủ, nhưng thực tế thượng bất quá là đứa con hoang thôi, ở bên ngoài sinh sống mười mấy năm, hiện tại lại ba đi lên, cũng không biết ăn cái gì tâm, đáng tiếc cả nhà đều bị nàng cấp lửa, nàng còn đem cha ta đưa vào đại lao. Ta lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy máu lạnh vô tình người, hạ công tử ngươi nhưng ngàn vạn bị đừng nàng cấp lửa. Thẩm Băng Hà thanh âm quá lớn, hơn nữa Hạ Nguyên Tề bên này vốn dĩ liền có rất nhiều người chú ý, cho nên nàng lời này cơ hồ là nháy mắt đã bị tất cả mọi người nghe được. Hạ Nguyên Tề sắc mặt lại lần nữa âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Thẩm Băng Hà lạnh băng ánh mắt cơ hồ hóa thành thực chất. Thẩm Băng Hà bị hắn ánh mắt vừa thấy nháy mắt liền thanh tỉnh, trong nháy mắt có chút hối hận chính mình xúc động nhưng là thực mau nàng lại bình tĩnh lại hạ công tử khẳng định không phải nhằm vào nàng khẳng định là bị diêu cẩm thi lừa mới tức giận nghĩ như vậy thần băng hà liền ôm cánh tay đứng ở tại chỗ chờ xem diêu cẩm thi chê cười nhưng nàng vừa chuyển đầu đối tượng lại là diêu cẩm thi kia trương gợn sóng bất kinh mặt đang dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn nàng thần băng hà bị ánh mắt của nàng kích thích đến tức khác lại có chút hỏa khí dâng lên nhưng khỏe mắt dư quang chú ý tới bên cạnh hạ nguyên tề sau lại sinh sôi đem kia cổ lửa giận đè ép đi xuống Nàng đảo muốn nhìn cái này Diêu Cẩm Thi còn có thể trang tới khi nào. Nhớ tới phía trước Diêu Cẩm Thi đánh chính mình hai lần, lúc này đây nếu là nàng nhịn không được ở trước mặt mọi người lại động thủ, không biết hạ công tử sẽ thấy thế nào. Ai sẽ thích một cái một lời không hợp liền động thủ nữ nhân đâu? Nghĩ như vậy, Thẩm Băng Hà thậm chí có chút kích động. Diêu Cẩm Thi nhìn chằm chằm Thẩm Băng Hà nhìn trong chốc lát, lại không có như nàng dự đoán như vậy tức muốn hô máu, thậm chí động thủ đánh người, chỉ là nhàn nhạt câu môi cười ngay sau đó cất cao giọng nói người tới tứ tiểu thư uống nhiều quá đưa tứ tiểu thư trở về nghỉ ngơi giọng nói rơi xuống lập tức có bà tử nha hoàn này lên tới muốn đem thẩm băng hà giá lên mang đi Chờ một chút liền ở thẩm băng hà hoảng loạn thời điểm hạ nguyên tề đột nhiên ra tiếng bọn hạ nhân nghe vậy nhìn về phía riêu cầm thi thấy nàng gật gật đầu mới đứng lại chân đầu tiên ta cùng cẩm thơ cô nương chính là bạn tốt cũng không tồn tại cẩm thơ cô nương xun xoe cách nói nhưng thật ra tứ tiểu thư Vừa rồi nhiều phiên dây dưa thật sự làm ta không khỏe, tiếp theo, cẩm thơ cô nương chính là thẩm gia trịnh trọng thỉnh về tới đích tiểu thư, mà đều không phải là tứ tiểu thư trong miệng con hoang, cuối cùng, cha ngươi sở dĩ bị trảo tiến đại lao, là bởi vì hắn muốn hung giết người chưa toại, nếu muốn nói ai là chân chính máu lạnh vô tình người nói, thẩm tam lão, gia chỉ sợ việc nhân đức không ngừng ai, tứ tiểu thư là bởi vì không biết tình cho nên nói sai rồi, vẫn là biết rõ là chuyện gì xảy ra, lại chạy ra lung tung phàn cắn đâu. Cô ý âu người thanh danh ý đồ đáng chết hạ nguyên tề lạnh mặt thong thả ung dung sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía diêu cầm thi đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt nếu không phải bởi vì hắn cái này tứ tiểu thư cũng sẽ không chạy ra trước mặt mọi người chửi bới diêu cầm thi diêu cầm thi thấy hắn nói xong cấp hạ nhân đưa mắt ra hiệu thầm băng hà liền bị giá đi rồi thầm băng hà phản ứng lại đây sau ra sức dãy giụa lại nghe đến bên người một cái nha hoàng nhẹ giọng ở nàng bên thai nói tứ tiểu thư lại dây rua đi xuống kéo xuống xiêm y thì đã có thể khó coi nàng lần này tới xuyên xiêm y thì sắc thật kinh bạc nếu là dây rua sẽ rách dưới lộng rất xiêm y thì cũng không phải không có khả năng nghĩ đến cái kia kết quả thẩm băng hà quả nhiên không dám lại dây rua nhưng miệng nàng thượng lại không muốn nhàn nhói dọc theo đường đi còn không ngừng nói cùng loại với con hoang máu lạnh vô tình lấy oán trả ơn lòng lang dạ sói từ từ nói thằng đến thẩm băng hà thanh âm cũng biến mất lúc sau trong yến hội nhân tài nhẹ nhàng thở ra Về riêu cẩm thi thân thế, kỳ thật người ngoài cũng không cảm thấy hứng thú, ai sẽ để ý nàng rốt cuộc có phải hay không thẩm tông linh thân sinh nữ như đâu. Chỉ cần nàng là thẩm gia tương lai gia chủ, vậy đáng giá bọn họ phủng. Hơn nữa vừa rồi cái kia thẩm gia tứ tiểu thư hành động cũng hoàn toàn không có thể làm mọi người vừa lòng, hoàn toàn chính là một cái không xem trường hợp lung tung phát tác tính tình. Người như vậy, liền tính nàng nói tất cả đều là thật sự, cũng không ai sẽ nguyện ý cùng nàng lui tới, so sánh với giới riêu cẩm thi biểu hiện liền đáng giá thưởng thức là cái có thể lui tới người càng quan trọng là vị tiêu hạ công tử là đứng ở diêu cẩm thi bên này phải biết rằng nơi này không biết có bao nhiêu người muốn định bợ thượng hạ nguyên tề lại khổ không cửa lộ không nghĩ tới cái này thẩm gia đích tiểu thư lại là cái có bản lĩnh không chỉ có sẽ làm buôn bán nhân mạch còn như vậy quảng trách không được thẩm tông linh sẽ tuyển nàng làm đời kế tiếp gia chủ thẩm băng hà không biết bởi vì nàng này một phen làm âm ỹ ngược lại làm diêu cẩm thi được đến đại đa số người tôn trọng người không sao chứ Chờ đến thẩm băng hà bị tiễn đi sau, hạ nguyên tề vẻ mặt lo lắng nhìn về phía diêu cẩm thi hỏi. diêu cẩm thi cười nhìn về phía hắn, ta không có việc gì, vốn dĩ không nghĩ tại đây loại trường hợp cùng nàng xảo lên, không có lời. Bất quá vừa rồi ít nhiều người, nàng đây chính là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, thanh danh hoàn toàn hủy hoại, nghĩ đến về sau cũng cũng không dám lại đến cho ta. Thẩm băng hà vừa rồi kêu một phen làm âm ĩ, mặt trong mặt ngoài bồi cái sạch sẽ, hơn nữa hạ nguyên tề kêu một phen làm sáng tỏ. Thẩm băng hà thanh danh là thật sự hủy hoại, toàn bộ khai dương phủ, nhưng phàm là coi trọng gia phong đều không thể làm thẩm băng hà vào cửa, việc hôn nhân gian nan, này đối thẩm băng hà đả kích có thể so bất luận cái gì ngôn ngữ hoặc tứ chi thượng công kích đều hữu lực nhiều. Hạ Nguyên Tề nghe Diêu Cẩm Thi nói như vậy, trong lòng lửa giận cũng mới tiêu một chút, bất quá đối với thẩm gia tam phòng bất mãn lại không có bất luận cái gì tiêu giảm. Phần 300 Trước 300 đuổi ra ra môn Diêu Cẩm Thi nhận tổ quy tông nghi thức thuận lợi vượt qua trừ bỏ thẩm băng hà nháo ra tới một đoạn ngắn nhạc để ngoại mặt khác hết thể bình thường thẩm tông linh đối với lần này hiến hội thập phần vừa lòng hắn thậm chí ở trong hiến hội còn nói xuống dưới vài nét bút đơn đặt hàng tâm tình thập phần thoải mái đương nhiên đối với ý đồ hủy hoại diêu cẩm thi thanh danh thẩm băng hà hắn liền không có gì sắc mặt tốt nhận tổ quy tông nghi thức ngày hôm sau thẩm tông linh liền đem thẩm ra mọi người triệu tập đến cùng nhau lại mời tới tộc lão đơn giản là hắn muốn phân ra đem tam phòng phân ra đi Tam phòng trước mắt có thể chủ sự có tư cách tới tham gia chỉ có quách thị mẫu tử ba người thẩm băng hà trước mắt ở tam phòng tương đương với một cái trong suốt người nói chuyện được cũng, cũng chỉ dư lại quách thị cùng thẩm khai tễ đương nhiên vẫn là lấy thẩm khai tễ là chủ bọn họ nghe được thẩm tông linh nói muốn phân ra sửng sốt một chút ngay sau đó thẩm khai tễ đứng lên tỏ vẻ kiên quyết không đồng ý nói dỡn hiện tại trên tay hắn nhưng không có sinh ý hắn cha lại bị nhốt ở đại lao lúc này bị đá ra thẩm ra nói bọn họ toàn ra nhật tử nhưng như thế nào quá quách thị đương nhiên cũng là không đồng ý không phân ra nàng chính là thẩm gia tam phu nhân nếu là phân ra đâu nhà bọn họ trên tay không có sinh ý không cái tới tiền nghề nghiệp phân ra đi miệng ăn núi lở sao nay còn không phải quách thị nhất để ý để cho nàng luyến tiếc vẫn là thẩm gia thanh danh tuy nói một bút không viết ra được hai cái thẩm tự tới chính là cùng cái họ lại nói tiếp cũng là hoàn toàn bất đồng hai loại đãi ngộ a thẩm băng hà đương nhiên cũng là không đồng ý Bất quá lúc này nàng một câu cũng không dám nói. Nàng cảm thấy đại bá hôm nay như vậy vội vã muốn nháo phân ra, nói không chừng cùng ngày hôm qua trong yến hội sự có quan hệ, nếu là thật sự bởi vì nàng tam phòng bị phân ra đi nói, kia nàng chính là toàn gia tội nhân. Thẩm tông linh tùy ý thẩm khai tế mẫu tử hai cái làm ầm ĩ một trận, lại hoàn toàn không thay đổi tâm ý, dù sao nói đến nói đi liền một câu, cái này ra cần thiết phân. Quách thị thấy bọn họ nói bất quá, quay đầu nhìn về phía nhị phòng Vũ thị, người là đứa sao Không nghe thấy đại ca nói muốn phân ra. Ở Quách Thị xem ra, nhị phòng hẳn là cùng tam phòng đứng chung một chỗ. Nhưng Viu Thị thấy nàng nói chuyện không khách khí, thế nhưng cũng không tức giận, chỉ cười nói, phân ra cùng chúng ta có quan hệ gì. Muốn phân ra đi chính là các ngươi tam phòng, lại không phải chúng ta nhị phòng. Cái gì? Dựa vào cái gì? Này nơi nào là phân ra, này rõ ràng chính là tưởng đuổi chúng ta đi. Quách Thị quả thực không thể tin được thẩm tông linh cư nhiên làm như vậy tuyệt này đã không phải đơn thuần phân ra này căn bản chính là muốn theo chân bọn họ tam phòng trở mặt ta nếu là hôm nay thật sự bị như vậy phân ra đi kia bọn họ toàn ra sợ là ở khai dương phủ ngốc không nổi nữa đại ca ngươi đây là muốn thừa dịp nhà của chúng ta láo ra không ở khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ a các ngươi chính là thân huynh đệ như thế nào có thể đem sự tình làm như vậy tuyệt đâu ngươi này không phải muốn đem chúng ta mẫu tử ba cái hướng tuyệt lộ thượng bước sao ngươi này vẫn là người sao ngươi nói phân ra liền phân ra hỏi qua nương sao tục ngữ nói đến hảo cha mẹ ở không phân ra ngươi còn có hay không đem nương để vào mắt quách thị là thật sự nóng nảy có chút nói không lựa lời chay mặn không kỵ gì lời nói đều ra bên ngoài nói thẩm tông linh sắc mặt đổi đổi lại không có trực tiếp cùng quách thị vô nghĩa ngược lại nhìn về phía đứng ở một bên trầm mặc thẩm khai tễ ngươi cũng là như thế này tưởng không đợi thẩm khai tễ trả lời quách thị đột nhiên như là phát hiện cái gì dường như cướp nói nga ta đã biết Chắc không được đại ca ngươi muốn lúc này đuổi chúng ta đi, ngươi là sợ nhà của chúng ta khai tế về sau tiền đồ, cho nên hiện tại liền tới chèn ép chúng ta có phải hay không? Ta liền biết lần đó thi đấu có vấn đề, chúng ta khai tế như vậy ưu tú, sao có thể so bất quá một cái nha đầu? Khẳng định là ngươi ở bên trong phá rối. Ngươi sợ khai tế vạch trần ngươi có phải hay không? Ngươi sợ khai tế đoạt cái kia dã nha đầu ra chủ chi vị đúng hay không? Ngươi cái này hích kỷ quỷ, ngươi chỉ lo các ngươi đại phòng. Lại đem toàn bộ thẩm ra đặt chỗ nào Thẩm tông linh bị nàng bén nhọn thanh âm ồn ào đến đầu vóc đều đau Thấy nàng càng nói càng thái quá Rốt cuộc nhịn không được một phách cái bản phẫn nộ quát Câm miệng cho ta Như thế nào Không dám làm ta tiếp tục nói tiếp Ta còn chưa nói xong đâu Ngươi xa lánh huynh đệ Khi dễ tiểu bối Này đó ta đều không nói Ngươi là như thế nào đối nương ngươi còn nhớ rõ sao Nương nàng lão nhân ra vì thẩm ra cực cực khổ khổ cả đời Đến già rồi đã bị ngươi giam lỏng lên Đây là người làm chuyện này sao? Ngươi cái này phát rồ ra hỏa. Ngươi hôm nay nếu là dám đem chúng ta đuổi ra đi, ta ngày mai liền đi nha môn cáo ngươi bất hiếu. Nói tới đây, Quách Thị trên mặt lộ ra một mặt đắc ý thần sắc, phảng phất bắt được Thẩm Tông Linh uy hiếp giống nhau. Thẩm Tông Linh trầm khuôn mặt nhìn nàng, chờ nàng nói xong lúc sau mới cười lạnh nói: Ngươi cho rằng như vậy là có thể uy hiếp ta? Ta nói cho ngươi, ta hành đến chính ngồi đến đoan, thật đúng là sẽ không sợ ngươi cáo. Đến nỗi ngươi theo như lời thi đấu gian lận sự tình ta có cái gì tất yếu thế giao nhi gian lận liền vì thẩm khai tễ ngươi cho rằng thẩm khai tễ là cái gì thiên tài ta dĩ vãng chỉ là không muốn chọc phá thôi thật khi ta không biết hắn làm những chuyện này từ hắn tiếp nhận khách điếm sinh ý sau mặt ngoài quần chúng sạn sinh ý tựa hồ là hảo không ít nhưng trên thực tế khách điếm sinh ý lợi nhuận liên tục mấy năm đều tại hạ hàng có chút địa phương sổ sách thượng xuất hiện chặt đầu cá và đầu tôm tình huống khách điếm sinh ý không nói thật tốt làm nhưng là chỉ cần ổn được Bảo trì trước kia lợi nhuận tổng không khó, nhưng vì cái gì hiện tại biến thành như vậy, nói trắng ra là Thẩm Khai Tế căn bản là không phải làm buôn bán liêu. Người nói dối. Quách Thị thét chói hai bưng kín lỗ tai, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nhiều năm như vậy tới nàng kiêu ngạo, liền như vậy bị Thẩm Tông Linh nói không đáng một đồng. Thẩm Khai Tế sớm tại Thẩm Tông Linh nói đến hắn thời điểm liền thay đổi sắc mặt, từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ đến hổ thẹn, lại đến bây giờ xanh trắng đan sen, hắn chỉ cảm thấy chính mình không dám ngẩng đầu. Giống như ở đây mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều ở cười nhạo hắn là cái vô năng phế vật giống nhau, hắn tự tôn bị quăng ngã đầy đất. Thẩm tông linh lại cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục nói, vốn gì đâu, lưu trữ các ngươi cũng không phải không thể, thẩm ra lại không phải nuôi không nổi các ngươi. Chính là các ngươi giã tâm quá lớn, không chỉ có muốn đoạt được thẩm ra gia, gia sản, thậm chí còn yếu hại người trong nhà. Đừng cho là ta không biết, giao nhi còn không có trở về thời điểm, các ngươi liền năm lần bảy lượt phái người ám sát nàng. Liền vì từng thị của hồi môn. Khoảng thời gian trước lại muốn sát nàng đoạt ra chủ chi vị. Ta còn sống đâu? Thật đương thẩm ra là các ngươi sao? Đủ rồi. Chúng ta đồng ý phân ra là được. Thẩm khai tế bị chung quanh ánh mắt ép tới không thở nổi. Cuối cùng chịu không nổi hô lớn. Dù sao chỉ là phân ra mà thôi. Liền tính rời đi thẩm ra. Chỉ cần bọn họ trong tay bạc. Hơn nữa tổ mẫu còn ở thẩm ra. Về sau tổng hội có cơ hội đem thẩm ra ra sản tất cả đều đoạt lại đây. Rốt cuộc. Đại bá hắn thân mình không hảo chính là sự thật, có lẽ căn bản là sống không được đã bao lâu, chờ hắn vừa chết, thẩm ra đi con đường nào còn không nhất định đâu. Thẩm khai tệ nghĩ kỹ rồi này đó, cho nên mới cắn răng đồng ý phân ra sự. Quách thị không thể tin được nhìn hắn, thậm chí quên mất phản bác hắn nói. Kiếm hảo, các ngươi chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật dọn đi thôi. Thấy tam phòng người đối phân ra không có ý kiến, thẩm tông linh bình phục tâm tình nhàn nhạt nói. Phần 301 Ba trăm Linh một cáo giả tâm lý chiến đại hoạch thành công. Chuyện nhà sự liền không cần đại bá nhọc lòng, chúng ta hiện tại có phải hay không nên thảo luận một chút phân ra sản sự. Thẩm khai tế căn chặt rằng, đối thượng Thẩm tông linh thời điểm lại bày ra một bộ gương mặt tươi cười tới. Thẩm tông linh nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ không hiểu hắn vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới. Đại bá đây là có ý tứ gì? Thẩm khai tế thấy thế trong lòng có chút hoảng, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ cùng không cam lòng. Đại bán nên không phải không tính toán phân gia sản cho chúng ta đi. Ngươi đang nói cái gì? Phân cái gì gia sản? Thẩm gia tộc quy, phi đích trưởng tử không có quyền kế thừa gia sản, chẳng lẽ các ngươi không biết? Thẩm Tông Linh nghe hắn nói song sau, vẻ mặt khiếp sợ, xem bọn họ ánh mắt đều lộ ra đồng tình. Thẩm khai tế một nghẹn, nỗ lực nghĩ nghĩ, Thẩm gia tựa hồ thật sự có như vậy một cái tộc quy, nhưng đó là tổ tiên vì làm hậu thế có thể đoàn kết ở bên nhau. Các huynh đệ không đến mức bởi vì ra sản sự tình nháo phiên mới như vậy quy định, nhiều năm như vậy, thẩm gia tựa hồ cũng không có xuất hiện quá thân huynh đệ muốn phân ra tình huống. Mặc dù là thân huynh đệ nhóm đều đã qua đời, lưu lại anh em bà con nhóm, cũng không có người thật sự làm được như vậy tuyệt, hoàn toàn không cho người đường sống. Chính là, không có sinh ý gắn bó, chúng ta toàn ra như thế nào sống qua. Đại ba không phải là muốn đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ đi. Thẩm khai tế hiện tại hận chết thẩm tông linh, còn đến cắn răng cùng hắn cỏ kẻ mặc cả thẩm tông linh hoàn toàn không để ý tới hắn kia một bộ nhàn nhạt nói nói cái gì tuyệt lộ không dứt lộ không đến mức nhiều năm như vậy các ngươi ở thẩm gia cũng vứt tới rồi không ít chỗ tốt ta đại khái phòng trường một chút tình điểm nhi dùng nói đủ các ngươi toàn gia sinh hoạt tam đời nếu là lấy ra điểm nhi tiền làm điểm nhi tiểu sinh ý gì đó cũng tuyệt đối đủ dùng nói không chừng bằng bản lĩnh của ngươi về sau cũng có thể làm được cùng thẩm gia tề danh nông nỗi người trẻ tuổi vẫn là phải dùng mạnh mẽ mới được a nói lời này thời điểm Thẩm Tông Linh còn cố ý đứng dậy đến Thẩm Khai Tế trước mặt, giơ tay vô vô bờ vai của hắn, một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng. Nếu là không có phía trước những cái đó, Thẩm Khai Tế đều phải cảm động, nhưng hiện tại hắn chỉ hận không được Thẩm Tông Linh tại chỗ chết đột ngột, hắn hảo nhân cơ hội đoạt quá ra chủ chi vị. Đại bá đây là tính toán một văn tiền cũng không cho. Thẩm Khai Tế nhịn rồi lại nhịn, mới rốt cuộc nhịn xuống không có một tay đem người cấp đẩy ra, chỉ cắn răng hàm sau lại lần nữa hỏi. Hắn đều tính toán hảo. Nếu là thẩm tông linh thật làm như vậy tuyệt, kia hắn liền đổi ý, chết cũng không phân ra, hắn liền không tin thẩm tông linh còn dám nháo ra mạng người tới. Thẩm khai tế đều tưởng hảo mặt sau như thế nào ưng đối, ai biết thẩm tông linh lại lắc lắc đầu, không cao hứng nói, ngươi tại sao lại như vậy tưởng đâu. Ta chỉ là nói thẩm ra ra sản không thể phân, lại chưa nói muốn cho các ngươi liền như vậy ra cửa a. Kia đại bá ý tứ là, thẩm khai tế cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu thẩm tông linh, trước kia rõ ràng là cái rất đẹp mình bạch người hiện tại như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Diêu cẩm thi? Thẩm khai tế đảo mắt triều an tĩnh ngồi ở một bên Diêu cẩm thi xem qua đi, lại thấy đối phương nhìn chằm chằm trong tay trung trà xuất thần, giống như kia trung trà thượng có thể khai ra hoa nhi tới giống nhau. Dựa theo chúng ta thẩm gia quy củ, này muốn phân gia đi ra ngoài con cháu đâu, trừ bỏ phân đến nhất định tiền bạc ngoại, còn có thể tại gia tộc sinh ý cấp an bài một cái sai sự, nhà các ngươi dân cư cũng không ít, ta nghĩ nghĩ. Có thể cho ngươi cùng ngươi mấy cái thành niên thứ huynh đệ đều an bài thượng sai sự, bọn họ sai sự đều hảo thuyết, ta đã cùng thủy vận bên kia chào hỏi qua, bọn họ quá mấy ngày dàn xếp hảo liền có thể đi báo danh. Nhưng thật ra ngươi, có hay không cái gì vừa ý sai sự muốn làm. Vẫn là nói muốn chờ đến việc hôn nhân định ra tới lại nói. Ta bên này đều có thể. Thập tông linh ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, giơ tay nhấp một miệng trà, vẻ mặt hòa ái dễ gần, thập phần dễ nói chuyện bộ dáng. Thẩm khai tế nghe vậy tâm tư lập tức hoạt động lên, chỉ nghĩ lại tưởng tượng liền làm quyết định, ta trước kia là làm khách sạn sinh ý, chuyển làm mặt khác ta sợ ta không quá thuần thục sẽ chậm trễ trong nhà sinh ý, đại bá không bằng liền còn làm ta phụ trách khách điếm sinh ý đi. Sau khi nói xong, lo lắng thẩm tông linh không đồng ý, hắn lại nói tiếp, đại bá yên tâm, lần này ta nhất định sẽ càng nỗ lực đi làm, tuyệt không sẽ làm sinh ý lỗ vốn. Diêu cẩm thi ở một bên nhìn ở bất tri bất giác chúng đã bị thẩm tông linh bức cho kế tiếp bại lui thẩm khai tế. Ở trong lòng thở dài, loại này liền một chút kiên trì đều không có người, phía trước không có đem thẩm ra khách điếm sinh ý bồi cái đế rất cũng là cái kỳ tích. Thẩm tông linh nghe vậy nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng hơi có chút khó xử gật đầu, vậy được rồi, bất quá xét thấy phía trước sự tình, lần này ngươi lần này cần là muốn một lần nữa làm khách sạn sinh ý nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều học vài thứ, bằng không ta đối trong tộc cũng không hảo công đạo, như vậy đi, ta đã an bài người tốt đi giáo ngươi, ngươi trước đi theo học, Chờ chính ngươi có thể khởi động tới, ta lại đem người gọi trở về tới, đến lúc đó khách điếm kia một khối sinh ý liền. Toàn quyền giao cho ngươi đi làm, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Thầm khai tế nghe được một nửa thời điểm muốn cự tuyệt, chính là nghe hắn nói xong sau liền nói cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ có thể cắn răng gật đầu, khách điếm thượng sinh ý trên cơ bản là bị hắn đắn đo ở trong tay, liền tính chính mình rời đi một đoạn thời gian, cũng không ảnh hưởng. Nếu là thẩm tông linh cho rằng phái qua đi một người là có thể bắt chẹt hắn nói, kia cũng quá ngây thơ rồi, thật đương hắn nhiều năm như vậy là bạch hôn sao. Bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, hắn không thể ở ngay lúc này so đo, nếu không nếu là thẩm tông linh đột nhiên hối hận, đem hắn an bài đến địa phương khác đi, kia mới là phiền toái nhất. Nghĩ như vậy, thẩm khai tễ liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, ta đáp ứng. Khai tễ, quách thị ở một bên đều ngây ngẩn cả người, nàng căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là kết quả này nàng là xem minh bạch, chính mình ra này còn không phải phải bị phân ra đi. Hơn nữa sinh ý thượng sự tình còn không có có thể sơ chạm, này tính chuyện gì nhi a Thầm khai tệ đã đem hết thể đều nghĩ kỹ rồi, quay đầu cho quách thị một cái chấn an ánh mắt, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Quách thị mấy năm nay tin tưởng nhi tử tin tưởng thói quen, thấy hắn định liệu trước bộ dáng, theo bản năng liền tin hắn là có suy xét, quả nhiên không dám nói cái gì nữa. Thầm tông linh thấy sự tình đều định ra tới. Liên thúc giục tộc lao nhóm viết chữ theo làm chứng kiến. Tộc lao nhóm lại có chút không phục hồi tinh thần lại, phía trước bị thẩm tông linh mời đi theo thời điểm. Tộc lao nhóm đã có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy chuyện này thẩm tông linh sợ là làm không thành. Hai phòng tất nhiên muốn dây dưa hồi lâu, thẩm ra không nói được đều đến bị bọn họ làm phân liệt. Bọn họ là trước nay không nghĩ tới chuyện này có thể nhanh như vậy liền định ra tới, càng không nghĩ tới tam phòng người thế nhưng liền loại này điều kiện đều đáp ứng rồi thẩm tông linh này có thể nói là cơ hồ không ra một văn tiền liền đem người cấp đổi đi loại chuyện này đổi lại là ai cũng không dám tin tưởng a bất quá nếu chính chủ cũng chưa cái gì vấn đề bọn họ chỉ là làm chứng kiến tự nhiên cũng không dám nói cái gì có người liền bắt đầu để bút viết chữ theo tộc lao chung có xem minh bạch lúc này xem thẩm khai tế ánh mắt đều có chút không thích hợp đứa nhỏ này trước kia nhìn rất thông minh như thế nào lúc này nhìn đầu góc có chút không hảo xử bộ dáng đâu loại này điều kiện đều có thể đáp ứng Chờ thẩm Lão tăm đã trở lại, không được bị hắn sống sờ sờ tức chết. Có người thậm chí hoài nghi thẩm khai tế căn bản chính là cùng thẩm tông linh một đám người, bằng không sao có thể đơn giản như vậy liền đáp ứng loại này đối chính mình ra không có bất luận cái gì chỗ tốt điều kiện. Phần 302 Trường 302 thẩm khai tế tính toán Liền tính trong lòng lại rõ ràng, tộc Lão nhóm cũng là sẽ không ở ngay lúc này nhắc nhở thẩm khai tế, rốt cuộc muốn phân ra đi chính là thẩm khai tế một nhà, bọn họ lại là muốn tiếp tục ở trong tộc hốn mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra phân ra khế thư thực mau liền viết hảo từng người ký tên ấn dấu tay sau cái này ra liền tính là phân thẩm ra tam phòng tuy rằng vẫn luôn ở tại thẩm phủ nhưng chính bọn họ cũng là đặt mua tòa nhà lúc này dọn ra đi đảo cũng sẽ không không chỗ ở thẩm băng hà túi đầu đi theo quách thị phía sau mắt thấy thật sự phân ra nhưng nàng lại không có thật cảm hơn nữa trong lòng thập phần lo lắng quách thị bọn họ khi nào đã biết sự tình chân tướng sẽ quái nàng quách thị cả người đều làng ốc mắt thấy Thẩm Khai Tế ký tên ấn dấu tay, lại đi theo hắn hướng nhà mình trong viện đi. Tiến sân, còn không đợi Quách Thị hỏi lại hỏi đến đế là tình huống như thế nào, liền nghe được Thẩm Khai Tế trầm giọng phân phó hạ nhân thu thập hành lý đóng gói chuẩn bị chuyển nhà. Quách Thị cả người đều thanh tỉnh, lôi kéo Thẩm Khai Tế thanh âm bén nhọn hỏi: Khai Tế, chúng ta thật đúng là muốn chuyển nhà à? Dọn ra đi dễ dàng, tưởng lại trở về đã có thể khó khăn. Thẩm Khai Tế sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ dọn à, nhưng đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Không dọn có thể làm sao bây giờ? Hôm nay đại bá như vậy ngươi lại không phải không thấy được, rõ ràng chính là quyết tâm muốn phân ra, chúng ta liền tính muốn làm ẩm ĩ cũng vô dụng, đến lúc đó nói không chừng đại bá còn có cái gì chuẩn bị ở sau chờ thu thập chúng ta đâu. Chi bằng liền dựa theo như bây giờ, nhiều ít có thể lấy chút chỗ tốt, chúng ta cũng không lỗ. Như thế nào không lỗ, chúng ta đều mệt đã chết, này toàn bộ thẩm ra vốn dĩ đều hẳn là ngươi. Hiện tại chúng ta cái gì cũng không bắt được, này không phải cùng trước kia giống nhau sao? Thậm chí còn không bằng trước kia đâu, trước kia chúng ta là thẩm phủ người, hiện tại chính là phân ra đi khác quá dòng bên, còn có ngươi kia sai sự, kia tính cái gì. Trước kia ngươi chính là một tay, khách điếm thượng sự tình đều về ngươi quản, hiện tại đâu? Ngươi còn muốn nghe người khác? Không được, chúng ta không thể dọn, dọn ra đi cuộc sống này liền vô pháp qua. Quách thị thấy nhi tử căn bản gì cũng không hiểu, trực tiếp ném ra hắn tay, xoay người vào nhà, thuận tiện còn quát bảo ngưng lại vội vàng thu thập đồ vật bọn hạ nhân. Cây cột xảo đi lên, bọn hạ nhân khó nhất làm, một đám tả nhìn xem hữu nhìn xem, không biết nên nghe ai. Thầm khai tệ thấy thế trong lòng bực bội, lại vẫn là chỉ có thể theo vào đi khuyên bảo quách thị, chúng ta hiện tại dọn đi tổng so đại ở trong phủ cường, chúng ta đại ở trong phủ liền vĩnh viễn là tam phòng, còn phải bị đại phòng người đề phòng, không bằng lúc này dọn ra đi, trong phủ chỉ còn lại có đại phòng cùng nhị phòng, bọn họ có thể không tranh không đấu sao. Chờ đến bọn họ đều đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại trở về. Đến lúc đó ngươi chính là thẩm phủ Lao Phu Nhân, như vậy còn không tốt. Thật sự có thể trở về sao sao. Vừa nghe đến Lao Phu Nhân ba chữ, Quách Thị lập tức liền tâm động, không xác định nhìn thẩm khai tễ, chờ hắn trả lời chính mình. Thẩm khai tễ thập phần khẳng định gật gật đầu, ta nhất định sẽ làm ngươi làm thẩm phủ Lao Phu Nhân. Đến nỗi trở về sự tình, có tổ mẫu ở trong phủ, chúng ta không cần lo lắng. Lao Phu Nhân đều bị ngươi đại bá cấp giam lỏng, nàng có thể giúp được cái gì? Văn thị đối với giúp không được gì lão phu nhân thập phần chướng mắt, ngôn ngữ gian nhiều có khinh thường, sớm đã không có lúc trước cung kính nhân cần. Thẩm Khai Tế nghe vậy cũng không thèm để ý, chỉ cười lạnh một tiếng nói, đại bá liền tính giam lòng tổ mẫu, cũng không dám thật sự đối tổ mẫu làm cái gì, tổ mẫu chỉ cần tồn tại là có thể giúp chúng ta kiềm chế đại bá, về sau nếu là thật sự ra chuyện gì, còn không phải muốn tổ mẫu định đoạt. Cho nên chúng ta chỉ cần hống hảo tổ mẫu là đủ rồi. Nói xong, Thẩm Khai Tế đột nhiên nhớ tới một sự kiện Sự tình hôm nay nói vậy tổ mẫu còn không biết, ta phải đi gặp tổ mẫu một mặt. Quách Thị nghe Song Nhi Tử nói cảm thấy có chút đạo lý, liền không có ngăn đón hắn đi gặp Lão Phu nhân. Chính mình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thở phì phì mệnh hạ nhân thu thập hành lý tới. Thẩm gia Tam phòng ở phân gia thời điểm cư nhiên không có nháo ra bất luận cái gì động tĩnh, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Thẩm Tông Linh mừng rỡ nhìn thấy tình huống như vậy, vô cùng cao hứng đi vì diêu cẩm thi kiến quả nho trang viên cùng tân đủ rượu sưởng sự tình. Nhị phòng người sau khi trở về lại không tránh được ở bên nhau nói thầm, vưu thị hiện tại mãn đầu dấu chấm hỏi, mới vừa vào cửa liền nhịn không được lôi kéo nhị lao ra nói, tam phòng người đây là cấp hồ đồ. Liên như vậy liền cái gì đều đáp ứng rồi. Nhị lao ra tuy rằng cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá đối với tình huống hiện tại vẫn là thật cao hứng, Ngươi quản hắn nhiều như vậy, dù sao hiện tại ra đã phân xong rồi, tam phòng cái gì cũng chưa lấy đi, dư lại liền đều là chúng ta. Bọn họ nếu có thể vẫn luôn ngu như vậy thì tốt rồi. Thẩm nhược ngọc theo vào tới thời điểm nghe được nhà mình thân cha nói, tức khắc tâm sinh cảnh giác, tiến lên nhắc nhở nói, ta khuyên các ngươi đừng đánh không nên đánh chú ý, nhiều suy nghĩ tam phòng là như thế nào rơi xuống này bước đồng ruộng, trừ phi các ngươi cũng tưởng phân ra đi khác quá. Nhìn ngươi lời này nói, ta này còn không phải là nói nói sao. Chúng ta toàn ra nhiều năm như vậy vẫn luôn an phận thủ thường, cái gì gia sản không gia sản, chúng ta cũng không nhớ thương. Chỉ cần hảo hảo sinh hoạt là được Nhị lao ra bị nhà mình nhi tử nhắc nhở Chứng hắn một cái nói Muốn nói nha, đối mặt thẩm ra như vậy Khổng lồ gia sản, ai có thể một chút Cũng không động tâm đâu Nhị phòng những năm gần đây cũng không phải không nhúc nhích Quá cái này tâm tư, đáng tiếc trong nhà Không ai có buồn sự này Trước kia vẫn luôn đi theo tam phòng phía sau Nhìn tam phòng làm người xử sự Bọn họ không thể không vì nhà mình suy xét Tuy rằng trong lòng cũng có chính mình tính toán Bất quá lại trước nay không dám Biểu lộ ra đã tới Hơn nữa ngay lúc đó tính toán càng nhiều vẫn là vì đề phòng tam phòng người. Hiện tại hảo, tam phòng bị phân ra đi, đại phòng nhìn cũng không phải không thể dung người, bọn họ cũng liền nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Dù sao nhị lao ra hai vợ chồng chỉ cần trên đời là có thể ở thẩm ra quá người khác tưởng cũng không dám tưởng ngày lành, còn không cần chính mình chính mình lao tâm lao lực, này có cái gì không tốt đâu. Duy nhất yêu cầu nhiều làm suy xét ngược lại là thẩm như ngọc, hắn nhưng thật ra hẳn là hảo hảo vì chính mình nửa đời sau suy xét suy xét. Nhi tử a, ngươi hiện tại liền an tâm ở ngươi đại bá thuộc hạ làm việc, thành thật kiên định, ngàn vạn đừng nháo ra cái gì không tốt sự tình tới, tranh thủ về sau phân ra thời điểm có thể hỗn cái tổng quản sự vị trí, như vậy ngươi này nửa đời sau cũng không cần sầu. Nhị lao ra vô vỗ thẩm nhược ngọc bả vai, lời nói thấm thía dặn dò một câu, ngay sau đó liền vô vô ngông về phòng nghỉ ngơi. Thẩm nhược ngọc thấy thế nhịn không được mắt trợn trắng, đến cuối cùng mệnh khổ vẫn là chính hắn bái. Bất quá hắn muốn dĩ liền tính toán hảo hảo đi theo đại bá học bản lĩnh. Về sau chẳng sợ thật muốn phân ra, hoặc là thẩm ra ra chuyện gì, hắn đến trước có tự bảo vệ mình năng lực mới được. Còn có quan trọng nhất một chút, chính là hắn hiện tại đi theo thẩm tông linh bên người càng lâu, liền càng là minh bạch diêu cẩm thi rốt cuộc mạnh như thế nào, chính mình bị nàng một so cái gì cũng không phải. Hắn không cam lòng, muốn đuổi kịp nàng, thậm chí siêu việt nàng, cho dù là vì cái này mục tiêu, hắn cũng muốn nỗ lực mới được. Phần 303 Chương 303 chiêu ứng Tam phòng chuyện nhà chuyện này làm ý mắng, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, trừ bỏ lão phu nhân. Lão phu nhân đang nghe Thẩm Khai Tê nói xong tam phòng muốn phân ra đi sự tình sau, cả người đều từ trên giường làm đi lên, cảm xúc kích động lôi kéo hắn tay nói, có phải hay không lão đại bức các ngươi, Ta đi tìm hắn đi. Hắn nếu muốn cho các ngươi phân ra đi, trừ phi ta đã chết, cũng không trách lão phu nhân kích động như vậy, Thẩm Tam làm những cái đó sự tình, người khác khả năng không biết, nàng lại là biết đến. Lúc trước cũng là nàng túng Lao Tam, mới cuối cùng biến thành hiện tại cục diện, nếu là sớm biết rằng, nàng như thế nào cũng sẽ không làm Lao Tam phái người đi ám sát diêu cầm thi. Nếu không phải Lao Tam bị trảo vào đại Lao, Tam Phòng sao có thể sẽ bị khi dễ đến loại tình trạng này. Lão Phu Nhân hiện tại chính là hối hận, nàng vội vàng muốn làm chút cái gì tới giữ được Tam Phòng. Thầm khai tệ thấy lão Phu Nhân tâm vẫn là hướng về bọn họ liền yên lòng, nhẫn mại tính tình chấn an một hồi sau, đem kế hoạch của chính mình nói cho lão Phu Nhân lão phu nhân thấy đại tôn tử có ý nghĩ của chính mình, tuy rằng có chút không quá tán đồng, nhưng là hiện tại nàng cũng xác thật làm không được quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Thầm khai tễ rời đi thời điểm, lão phu nhân lại từ chính mình thể mình bạc lấy ra năm vạn lượng cho hắn, hai tử, nhớ rõ về sau có cái gì việc khó nhất định phải tới nói cho ta, ngàn vạn đừng đạt. Ở bên ngoài tiêu tiền cũng đừng tỉnh, ngàn vạn đừng làm cho chính mình bị ủy khuất, cũng không cần thế tổ mẫu đau lòng bạc, tổ mẫu đồ vật đều là để lại cho ngươi. Thẩm Khai Tế nghe vậy thiệt tình thực lòng rơi xuống hồi nước mắt, lão phu nhân nói cái gì hắn đều đáp ứng xuống dưới, cuối cùng ở lão phu nhân không tha nước mắt chung, Thẩm Khai Tế đáp ứng sẽ thường xuyên trở về xem nàng, sau đó mới rời đi. Không thể không nói, lão phu nhân ra tay vẫn là thực rộng rãi, tùy tay lấy ra 5 vạn lượng cấp Thẩm Khai Tế, này cũng chỉ có thể xem như tiêu vạt. Thẩm Khai Tế biết lão phu nhân không thiếu tiền, những năm gần đây cũng không thiếu trợ cấp bọn họ tam phòng. Tuy rằng lúc này đây quá khứ là cùng Lao Phu Nhân nói muốn nàng lưu tại thẩm gia theo chân bọn họ nội ứng ngoại hợp, nhưng là Lao Phu Nhân chỉ lấy ra 5 vạn lượng tới, thẩm khai tế kỳ thật trong lòng là có chút không hài lòng, chẳng qua hiện tại không phải nói cái này thời điểm, bạc chuyện này về sau lại chậm rãi muốn là được. Đến nỗi Lao Phu Nhân nói bạc tất cả đều là để lại cho hắn nói, thẩm khai tế bất quá nghe một chút mà thôi, nếu thật là cho hắn, hiện tại hà tất cất dấu, còn không phải liên tiếp. Hiện tại lấy không được trong tay đều không phải chính mình, thẩm khai tê mới sẽ không thế lao phu nhân tiết kiệm tiền. Thẩm ra tam phòng hiện tại trên cơ bản xem như xong rồi, diêu cẩm thi trừ bỏ phái người nhìn chằm chằm bên kia ngoại, chính mình nhưng thật ra cũng không như thế nào chú ý. Trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều phải đi thăm hạ nguyên tề, bởi vì phía trước hạ nguyên tề nói bởi vì bị thương, đại phu dặn dò muốn ngao ăn kiêng, mỗi ngày đồ ăn đều thực đơn điệu khó có thể nuốt xuống. Nghĩ chuyện này trung quy là bởi vì chính mình dựng lên Hơn nữa lúc ấy hạ nguyên tề cánh tay bị thương rất thầm, Diêu Cẩm Thi không thể cứ như vậy mặc kệ mặc kệ, cho nên mỗi ngày đều biến đổi đa dạng làm chút hắn có thể ăn thức ăn cho hắn đưa qua đi. Lúc trước Diêu Cẩm Thi ngày đầu tiên tới đưa thức ăn thời điểm hạ nguyên tề láng ốc, hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là thuận miệng oán giận một câu. Diêu Cẩm Thi lại thượng tâm, tuy rằng có chút đau lòng nàng mỗi ngày vì chính mình làm ăn thực mệt nhọc, nhưng đồng thời trong lòng lại ngọt muốn mệnh. Mỗi ngày đều sẽ nhắc nhở chính mình đây là cuối cùng một ngày sau đó lưu luyến dặn dò diêu cẩm thi không cần mỗi ngày tới đưa ăn. diêu cẩm thi đương nhiên nhìn ra được hắn là thích chính mình làm gì đó, nhập khẩu đồ vật nàng cũng không hảo giao cho người khác đi làm, hơn nữa trong khoảng thời gian này không bận quá, liền không nghe hạ nguyên tể, như cũ ngày ngày tới đưa. Hạ nguyên tể trong khoảng thời gian này quá đến nhưng quá thoải mái, mỗi ngày ăn mới mẻ mỹ vị đồ ăn, còn có thể ngày ngày nhìn thấy diêu cẩm thi, hai người ở bên nhau ngẫu nhiên liêu một chút sinh ý, ngẫu nhiên nói chuyện khoa cử có đôi khi thậm chí sẽ cho tới triều đình. Tóm lại mặc kệ nói cái gì đều có thể liêu thượng vài câu. Loại cảm giác này làm Hạ Nguyên Tề đều mau quên thời gian. Hai người đại ở bên nhau đại đa số thời điểm là đại ở trong phòng hoặc trong viện, trừ bỏ ngẫu nhiên liêu thượng vài câu ngoại, chính là từng người nhìn xem thư hoặc là làm điểm nhi mặt khác. Bởi vì Diêu Cẩm Thi không được Hạ Nguyên Tề ở Thương Hảo phía trước mệnh nhọc, Hạ Nguyên Tề cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này đều béo một vòng. Thẩm Tông Linh ý thức được nữ nhi mỗi ngày ra bên ngoài chạy thời điểm đã là năm ngày lúc sau hắn nguyên bản tưởng có cái gì chuyện quan trọng chính là đợi mấy ngày cũng không chờ đến diêu cẩm thi chủ động tới nói với hắn là chuyện gì xảy ra vì thế nghẹn ba ngày lúc sau thẩm tông linh không nín được lặng lẽ phái người đi hỏi thăm diêu cẩm thi mỗi ngày đi ra ngoài làm cái gì diêu cẩm thi làm này hết thệ cũng chưa gạt người thẩm tông linh chưa hôm đó sẽ biết đương hắn biết được nhà mình nữ nhi mỗi ngày đi tìm cái kia hạ nguyên tề lúc sau thẩm tông linh trong lòng không thoải mái Hắn hiện tại chính là đem nữ nhi đặt ở đầu quả tim thượng đau, liền tính cái kia hạ công tử thân phận bất phàm, lại đã cứu giao nhi, chính là cũng không thể bởi vì cái này liền mỗi ngày làm giao nhi mệt mọc đi. Thẩm Tông Linh suy nghĩ một ngày, cuối cùng làm ra một cái gian nan quyết định. Ngay hôm sau, Diêu Cẩm Thi như cũ ở vội xong một buổi sáng sự tình sau liền làm tốt thức ăn tính toán cấp hạ nguyên tề đưa đi. Kết quả nàng mới ra chính mình sân, liền nghe được bọn hạ nhân ở thảo luận vừa mới bị gia chủ thỉnh về tới hạ công tử. Hạ công tử. Hán trụ đến trong phủ tới. Diêu Cẩm Thi dừng lại bước chân, lầu bầu nói. Tân Tuyết sau khi nghe được tiến lên một bước, cô nương, bằng không ngươi đi về trước từ từ, nô tỳ này liền đi hỏi thăm rõ ràng, cũng đỡ phải tiểu thư một chuyến tay không. Ở thẩm ra trong khoảng thời gian này, bên không có gì biến hóa, nhưng thật ra Tân Tuyết nha đầu này trở nên thông minh cơ linh rất nhiều, có đôi khi có một số việc căn bản không cần Diêu Cẩm Thi cố ý dặn dò nàng đều có thể làm tốt. Diêu Cẩm Thi nghe vậy gật gật đầu xoay người hồi trong viện kỳ thật nàng trong lòng cảm thấy hẳn là không phải thẩm tông linh hảo hảo vì cái gì muốn thỉnh hạ nguyên tể tới trong phủ trụ đâu mặt khác không nói thẩm ra vài cái chưa xuất giá cô nương hạ nguyên tể trụ tiến vào kỳ thật cũng không quá phương tiện huống chi hạ nguyên tể cùng thẩm ra hẳn là không có gì quan hệ mới đúng diêu cẩm thi không nghĩ ra liền không nghĩ chỉ còn chờ tân tuyết mang về tới xác định tin tức tân tuyết xác thật trở về thực mau mang về tới tin tức lại làm diêu cẩm thi thập phần ngoài ý muốn Sắc thật là hạ công tử, lúc này đã bị gia chủ an bài tại tiền viện chủ hạ, chúng ta còn qua đi sao? Qua đi nhìn xem đi. Tuy rằng sự tình có chút ngoài dự đoán, nhưng chính mình vốn dĩ chính là muốn đi xem hạ nguyên tề, hiện tại nhân gia chủ vào được, tính lên nàng cũng là thẩm gia chủ nhân, tự nhiên là mau chân đến xem. Thẩm tông linh mới vừa đem người thỉnh về tới, lúc này đang ở chính đường cùng hạ nguyên tề lôi kéo tình cảm đâu, hạ công tử có thể nói là chúng ta thẩm gia ân nhân cứu mạng, mấy ngày trước đây bận quá không có tới cập nói lời cảm tạ, cũng không biết hạ công tử cư nhiên còn ở tại khách điếm, lại nói tiếp đều là thẩm mỗ sai, mong rằng hạ công tử thứ lỗi. Không sao, ta cùng với cẩm thơ cô nương vốn dĩ chính là cũ thức, ta ở khai dương phủ lại đưa mắt không quen, ít nhiều cẩm thơ cô nương chiều ứng, là ta hẳn là cảm tạ cẩm thơ cô nương mới đối. Đến nỗi bị thương sự tình, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu ta cùng với cẩm thơ cô nương đồng hành, nếu là làm cẩm thơ cô nương bị thương, kia mới là ta không phải. Hạ Nguyên Tề không chán ghét Thẩm Tông Linh, cùng hắn khách sáo trò chuyện cũng rất có kiên nhẫn. Thẩm Tông Linh thấy hắn làm người khiêm tốn có lễ, hoàn toàn không có ăn chơi chắc táng chi đệ hơi thở, đối hắn liền thập phần vừa lòng, càng nói càng có hứng thú. Nghe nói Hạ Công Tử năm nay tham gia kỳ thi mùa thu, Hạ Công Tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không biết có từng cưới vợ. Phần ba trăm linh bốn, chương ba trăm linh bốn về sau đừng cho hắn nấu cơm. Chưa từng. Hạ Nguyên Tề nghe được Thẩm Tông Linh nói có trong nháy mắt ngây người. Bất quá ngay sau đó liền nghiêm túc trả lời nói. Thầm Tông Linh đang hỏi song sau có trong nháy mắt hối hận, nhưng là thấy hạ nguyên tề ngoan ngoan trả lời, một chút đều không có bị mạo phạm ý tứ, hắn lại nhịn không được tò mò, lại hỏi một câu, người trẻ tuổi, trước lập nghiệp ở thành gia cũng là có. Trong phủ nhất định đã giúp hạ công tử tương xem trọng việc hôn nhân đi. Tổ phụ ý tứ là, việc hôn nhân thượng muốn tùy tâm ý của ta. Hạ nguyên tề không hảo đem nói quá trực tiếp, sợ đường đột riêu cầm thi, chỉ có thể uyển chuyển cho thấy chính mình tình huống Thẩm Tông Linh vừa nghe lời này liền có chút cảm khái, thái sư quả nhiên có thấy xa, thành thân là muốn hai người qua cả đời, tuy nói có lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng nói đến cùng sinh hoạt vẫn là các ngươi chính mình, hợp chính mình tâm ý mới là quan trọng nhất. Bá phụ như thế khai sáng thật sự đáng quý. Hạ Nguyên Tể trong lòng giật giật, mỉm cười nịnh hót một câu. Thẩm Tông Linh liêu đến cao hứng, lôi kéo Hạ Nguyên Tể từ con cái giáo dục cho tới quốc gia đại sự, quả thực hắn dừng không được tới tiết đấu. Diêu Cẩm Thi vừa vào cửa liền thấy hai người liêu đến vui vẻ, cười hỏi, nói cái gì đâu? Như vậy cao hứng. Nghe được Diêu Cẩm Thi thanh âm Thẩm Tông Linh trực tiếp quay đầu xem qua đi, ở hắn không thấy được địa phương, Hạ Nguyên Tể cũng ánh mắt ôn nhu nhìn qua, ở nhìn đến trên tay nàng sách theo hộp đồ ăn sau, ý cười liền càng sâu. Thẩm Tông Linh tự nhiên cũng chú ý tới trên tay nàng hộp đồ ăn, ngươi đây là mang theo thứ gì lại đây? Hắn cho rằng Diêu Cẩm Thi chỉ là nghe nói Hạ Nguyên Tể trụ vào được, cho nên mới đến thăm một chút theo lý mà nói đưa điểm nhi lễ cũng ở tình lý bên trong chính là đưa thức ăn liền có chút qua diêu cẩm thi không chú ý tới thẩm tông linh sắc mặt biến hóa đem hộp đồ ăn đặt lên bàn sau mở ra cái nắp nói may mắn ra cửa trước nghe nói hạ công tử trụ vào được nếu không cần phải một chuyến tay không nói nàng đem hộp đồ ăn đồ ăn tất cả đều bại ở trên bàn nồng đậm mùi hương lập tức tràn ngập toàn bộ không gian thẩm tông linh sửng sốt một chút sắc mặt có chút khó coi tiến lên hai bước đi đến diêu cẩm thi bên người nhỏ giọng nói giao nhi ngươi làm gì vậy Liên tính hắn đã cứu ngươi mệnh ngươi đưa chút lễ vật biểu biểu tâm ý liền tính như thế nào có thể thân thủ nấu cơm cho hắn ăn đâu hắn bị thương đại phu nói muốn ăn kiêng khách điếm làm được đồ ăn liền như vậy mấy thứ hắn ăn không vô đi ta cũng không thể mặc kệ a diêu cẩm thi cũng đệ thấp thanh âm nhỏ giọng giải thích nàng này nhưng những câu là thật thẩm tông linh nghe xong nghẹn một chút ngay sau đó có chút ngầm bực chính mình phát hiện quá muộn nghe giao nhi lời này không biết đều cấp vị này hạ công tử tặng bao nhiêu lần Ngẫm lại hắn cũng không ăn qua vài lần giao nhi tay nghề, cứ nhiên làm một ngoại nhân chiếm tiện nghi, hắn chỉ là ngẫm lại liền tới khí. Lại cứ này hạ công tử còn đối giao nhi có ân cứu mạng, hắn lại không thể so đo. Thẩm Tông Linh sắc mặt khó coi ngồi ở một bên xem Thẩm Tông Linh Mỹ tư tư ăn riêu cẩm thi làm đồ ăn, Thẩm Tông Linh đều mau nôn đã chết, nghĩ lại chính mình vừa rồi còn lôi kéo nhân ra trời Nam biển Bắc Hạt liêu đâu, hắn càng nghẹn quất. Hạ Nguyên Tề tự nhiên chú ý tới Thẩm Tông Linh sắc mặt, tuy rằng đấy lòng thập phần lưu luyến. Bất quá cũng biết này, chỉ sợ là chính mình cuối cùng một lần ăn đến diêu cẩm thi tay nghề, nghĩ như vậy, ăn thời điểm liền càng chậm chậm hưởng thụ. Chờ đến thẩm tông linh ngồi không yên lôi kéo diêu cẩm thi ra tới thời điểm, hạ nguyên tề đều còn không có ăn xong đâu. Giao nhi A, ngươi về sau nhưng đừng lại cho hắn làm thức ăn, như vậy không tốt. Liên tính hắn ăn không quen khách điếm đồ ăn, hiện tại trụ đến nhà chúng ta tới, về sau những việc này liền phân phó phòng bếp đi làm là đủ rồi. Trước kia không biết thời điểm liên tính, nếu đã biết, Thẩm Tông Linh tự nhiên không có khả năng tiếp tục làm Diêu Cẩm Thi cấp Hạ Nguyên Tề làm ăn. Diêu Cẩm Thi tuy rằng cũng không chán ghét nấu ăn, nhưng là muốn mỗi ngày giống hoàn thành nhiệm vụ giống nhau đi làm vẫn là nhiều ít có chút mệt tâm, cho nên nàng cũng mừng rỡ đem cái này việc an bài đi ra ngoài. Hạ Nguyên Tề tuy rằng trụ vào Thẩm gia, nhưng là bởi vì Thẩm Tông Linh nguyên nhân, hắn ngược lại không thể ngày ngày nhìn thấy Diêu Cẩm Thi, cái này làm cho hắn vô cùng buồn bực. Trong lúc này, Thẩm Gai Tư còn lặng lẽ lại đây một chuyến ngoài miệng nói là tới tiền viện tìm đại bá, nhưng thực tế thượng lại chính là xông vào hạ nguyên tề sơn Hạ nguyên tề đối thẩm ra mặt khác hai phòng người không có gì hảo cảm, nghe nàng nói xong lấy cơ sau liền lệnh lùng sai người mang nàng rời đi. Nhưng thẩm giai tư lại không muốn liền như vậy đi rồi, thế nhưng trực tiếp tiến lên đây làm cái tự giới thiệu. Hạ nguyên tề nguyên bản tính toán về phòng đi, kết quả thấy nàng như vậy, lo lắng nàng không đạt mục đích không bỏ qua, nếu là vẫn luôn tới vô cớ gây dối liền phiền thoái. Hắn nhưng không nghĩ một không cẩn thận làm Diêu Cẩm Thi cấp hiểu lầm. Nghĩ nghĩ, Hạ Nguyên Tề tiến lên hai bước nhìn thẳng Thẩm Gia Tư đôi mắt, thanh âm nhàn nhạt nói: "Thẩm Gia Tư tiểu thư ngươi hẳn là nhận thức đi. Lần trước Cẩm thơ cô nương khai tông từ thượng gia phả thời điểm, tứ tiểu thư cũng nghĩ đến dây dưa ta tới, sau lại ngươi đoán thế nào?" Nói xong, Hạ Nguyên Tề một bước cũng không ngừng lưu, trực tiếp xoay người về phòng, đem Thẩm Gia Tư một người ném ở trong viện. Hạ Nguyên Tề nói đối với Thẩm Gia Tư tới nói không khác một chậu nước lạnh đâu đầu liền rót xuống dưới làm nàng kia viên kích động tâm lập tức liền bình tĩnh xuống dưới tuy rằng hạ nguyên tề chưa nói câu nói kế tiếp nhưng là tam phòng kết cục thẩm giai tư cũng sẽ không quên nghĩ đến nếu là chính mình chọc giận trước mắt người khả năng sẽ liên lụy cả nhà cùng tam phòng giống nhau bị đuổi ra đi thẩm giai tư cả người đều thanh tỉnh tuy rằng có chút không cam lòng nhưng vẫn là xoay người trốn cũng dường như về tới hậu trạch thấy vị này thẩm gia nhị tiểu thư tốt như vậy tống cổ hạ nguyên tề trong lòng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra Nếu đối phương là cái sách không rõ, thì hắn cũng chỉ có thể dọn ra đi. Hạ Nguyên Tề ở thẩm ra ở hơn phân nửa tháng, tuy nói không thể ngày ngày nhìn thấy Diêu cầm thi, nhưng vẫn là có rất nhiều cơ hội có thể chạm mặt, thậm chí cùng nhau ăn cơm cơ hội cũng ngẫu nhiên sẽ có, cái này làm cho hắn thập phần vui vẻ. Nửa tháng sau, Hạ Nguyên Tề cánh tay thượng thương khá hơn nhiều, tuy rằng còn không thể làm việc nặng nhi, nhưng là có thể hoạt động. Trong khoảng thời gian này Diêu cầm thi vẫn luôn rất bận, hạ nguyên tề hỏi thăm lúc sau mới biết được nàng ở vội vàng làm ủ rượu xưởng sự tình vì thế hạ nguyên tề đi tìm thẩm tông linh tỏ vẻ chính mình đối với ủ rượu rất có hứng thú muốn đi theo diêu cẩm thi bên người nhìn xem ủ rượu là chuyện gì xảy ra muốn học một học tổ chức xưởng là chuyện gì xảy ra hạ nguyên tề lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng thẩm tông linh nếu là không đồng ý liền có vẻ quá keo kiệt nhưng hắn là thật sự không nghĩ điểm cái này đầu vì thế nghĩ rồi lại nghĩ làm chính hắn đi tìm diêu cẩm thi thương lượng Ngươi cũng biết ta cái này nữ nhi bản lĩnh đại tính tình cũng đại, ta là làm không được nàng chủ, ngươi nếu là tưởng đi theo nàng nhìn xem, tốt nhất vẫn là chính mình đi theo nàng thương lượng, nếu là nàng nguyện ý, vậy ngươi liền đi theo, nếu là nàng không muốn nói, còn hy vọng hạ công tử không nên trách tội. Cẩm thơ cô nương tính tình không lớn, ta cảm thấy nàng quá mức thiện lương. Muốn hạ nguyên tề chính mình đi tìm diêu cẩm thi thương lượng hắn đương nhiên không thành vấn đề, đáp ứng xuống dưới lúc sau nghị nghị không cao hứng sửa đúng thẩm tông linh nói. Thẩm Tông Linh nhìn hắn rời đi bóng dáng đưa môi, hắn đương nhiên biết Giao Nhi không chỉ có thiện lương còn hảo tính tình, bất quá là cùng hắn khách khí một chút thôi, không nghĩ tới cái này hạ công tử còn vẻ mặt nghiêm túc trái lại sửa đúng hắn. Bất quá, liền tính Giao Nhi tính tình thật sự không tốt, tính tình thật sự đại, cũng không sợ, dù sao thẩm gia của cải địa vị cũng không phải bài trí, cấp nhà mình nữ nhi chống lương thực lực vẫn phải có, liền tính Giao Nhi thật là cái điều ngoa tiêu căng cũng không có gì quan trọng. Phần 305 chương ba trăm linh năm mỹ nhan bạo kích hạ nguyên tề ở được đến thẩm tông linh đồng ý sau chạy tới tìm diêu cẩm thi thương lượng ta còn không có gặp qua ủ rượu đâu ngươi có thể mang ta cùng nhau ủ rượu sao hạ nguyên tề ngồi ở diêu cẩm thi đối diện hơi hơi nghiêng đầu mãn nhãn chờ mong hỏi hạ nguyên tề diện mạo sát thật tuấn mỹ nhưng ngày thường hắn khí chất thiên lãnh lúc này tới cái nghiêng đầu sát diêu cẩm thi trực tiếp bị hắn manh tới rồi hơi hơi chuyển mở mắt diêu cẩm thi mới có thể đủ bình thường tự hỏi Ngươi muốn nhìn ủ rượu có thể đi thẩm ra tiểu phương xem, nơi đó mỗi ngày đều ở ủ rượu. Chính là ta nghe nói ngươi có thể dùng quả nho nhượng ra cống rượu, ta đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. ủ rượu nào có đơn giản như vậy? Hiện tại ủ rượu sưởng còn ở kiến tạo, một chốc còn sẽ không bắt đầu ủ rượu. Kiến sưởng nghe đi lên cũng rất thú vị, tổng so suốt ngày ngốc tại trong phòng dưỡng thương thú vị nhiều. Hạ Nguyên Tể thấy Diêu cẩm thi đều không nhìn xem chính mình nói chuyện, cố ý để thấp thanh âm mang theo cô đơn nói. Diêu Cẩm Thi chỉ cảm thấy chính mình trái tim bị người cho một quyền đòn nghiêm trọng, thân thể phản ứng so đầu góc còn nhanh, há mồm liền đáp ứng rồi xuống dưới, hành, ta có thể mang ngươi cùng đi nhìn xem. Hạ Nguyên Tề nghe vậy trên mặt lập tức chán ra một cái tươi cười tới, ấm nhân tâm đều phải hóa. Này ai đỉnh được a? Ngươi mau đừng cười. Diêu Cẩm Thi chính mắt chứng kiến trên mặt hắn thần sắc biến hóa, ôm ngực có chút chịu không nổi nói. Hạ Nguyên Tề xem nàng như vậy vẻ mặt nghi hoặc, còn hỏi đâu, vì cái gì a? không có vì cái gì ngươi về sau vẫn là thiếu cười đặc biệt là ở nữ nhân khác trước mặt diêu cẩm thi ôm ngực chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên tốc độ còn không có dáng xuống người này cố ý bán manh thời điểm thật sự không ai có thể đỉnh được hạ nguyên tề nghe vậy sửng sốt một chút suy nghĩ cẩn thận diêu cẩm thi lời này ý tứ sau hắn cười càng xán lạ nhìn hạ nguyên tề kia trương thiên chân vô tả gương mặt tươi cười xứng với cặp kia thâm thúy trong mắt thâm tình diêu cẩm thi hận không thể vươn tay nói cho hắn ta có thể Đương nhiên, Diêu Cẩm Thi nhịn xuống, nàng nỗ lực bình phục hạ tâm tình của mình, nếu đã đáp ứng xuống dưới, cũng không hảo đổi ý, nàng là không trở về thừa nhận chính mình bị hạ nguyên tề sắc đẹp mê hoặc. Nếu ngươi có hứng thú, kia theo ta đi đi, ta hôm nay mau chân đến xem thôn trang thượng quả nho thu hoạch thế nào, trở về thỉnh ngươi uống rượu. Diêu Cẩm Thi sửa sang lại một chút tâm tình của mình, đối hạ nguyên tề sau khi nói xong đứng lên liền đi ra ngoài, như vậy thật giống như phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật ở truy nàng giống nhau hạ nguyên tề thấy thế giơ tay sờ sờ chính mình mặt câu môi cười cười xem ra này trương gương mặt tươi cười về sau có thể đa dụng dùng hạ nguyên tề đi theo Diêu cẩm thi đi vào ngoài thành thôn trang thượng cái này thôn trang nguyên bản chính là quả nho loại tốt nhất phía trước đưa cho Diêu cẩm thi quả nho là đầu một vụ thành thục mấy ngày nay cuối cùng một vụ cũng thành thục thôn trang nông hộ đều ở vội vàng thu quả nho đâu mặt khác Diêu cẩm thi còn mệnh tiền lục nhi đi địa phương khác thu mua quả nho Bất quá bọn họ bắt đầu động tác thời điểm đã tiếp cận trung thu, quả nho đại bộ phận đều thành thục. hơn nữa quả nho thứ này có không kiên nhẫn bảo tồn, vận chuyển trên đường bị va chạm đều thực thường thấy, cho nên hao tổn có chút đại, bất quá liền tính như vậy bọn họ cũng thành công thu được 5.000 cân quả nho, hơn nữa nhà mình thôn trang sản, tổng cộng có thể có 8.000 cân. Đối với cái này quy mô, Diêu Cẩm Thi cảm thấy có thể vật lấy hy vi quý, làm quá nhiều ngược lại thể hiện không ra nó giá trị. Này 8.000 cân tuy rằng cũng không tính thiếu, chính là sản xuất trong quá trình nói không chừng còn sẽ có hao tổn, cuối cùng có thể sản xuất thành công sẽ không quá nhiều. Tuy rằng thẩm gia rượu danh tiếng không tồi, nhưng là ngươi này cống rượu dù sao cũng là vừa mới ra tới tân đồ vật, ngươi định giá cả lại cao, ngươi xác định có thể bán phải đi ra ngoài sao. Hạ Nguyên Tể tuy rằng không quá tinh thông làm buôn bán chi đạo, nhưng là đi theo diêu cẩm thi xem qua lúc sau, hắn vẫn là đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới. Diêu Cẩm Thi nghe vậy meo lại đôi mắt tới cười có chút xào trá, này ngươi liền không hiểu đi, này phê rượu nhượng ra tới ta vốn dĩ liền không tính toán tất cả đều bán đi, dù sao rượu thứ này lại không sợ phóng hỏng rồi, mà là càng năm xưa càng hương, này cống rượu cũng giống nhau, hiện tại bán không ra đi ta liền lưu trữ, về sau chỉ biết một năm so một năm quý. Hạ Nguyên Tề lập tức liền minh bạch Diêu Cẩm Thi muốn làm cái gì, ở phương diện này ngươi quả nhiên có thiên thành nhạy bén cứu giác, Tuy rằng Hạ Nguyên Tể từ lúc bắt đầu liền không có hoài nghi quá thẩm tông linh tuyển Diêu Cẩm Thi làm ra chủ quyết định này, nhưng là hiện tại nghe được nàng lời nói sau, trong lòng càng là cảm khái. Lại nói tiếp, trước kia tuy rằng hắn cũng gặp qua Diêu Cẩm Thi làm buôn bán bộ dáng, nhưng là lúc ấy nàng có thể nói là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hết thể quyết sách đều là vì khuyết trương sinh ý, mặc dù xuất chúng cũng không đủ để kinh diễm người khác. Chính là trong khoảng thời gian này hắn phát hiện, Diêu Cẩm Thi ở thẩm gia thời điểm tựa hồ càng thêm như cá gặp nước. Nàng ở làm buôn bán thượng mới có thể ở chỗ này được đến nguyên vẹn thể hiện, nơi này cũng cho nàng cũng đủ phát triển không gian, nàng ở chỗ này quả thực là sẽ sáng lên. Tục ngữ nói đến hảo, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sân khó. Diêu Cẩm Thi chính mình có tranh đấu giành thiên hạ năng lực, từ nàng chính mình bắt đầu làm nấm sinh ý liền có thể nhìn ra được tới. Nếu nói đại bộ phận người có được nàng nuôi trồng nấm năng lực đều có thể đem sinh ý làm đại, những cái đó cũng không thể hoàn toàn bày ra nàng năng lực nói. Như vậy nàng ở thẩm gia cần phải làm là thủ giang sơn. Thẩm gia sinh ý phô đại, bản thân cũng là có nhất định thực lực đại thương gia giàu có, thẩm gia hiện tại nhu cầu cấp bách không phải tiếp tục đem sạp phô lớn hơn nữa gia chủ, mà đầu tiên là có thể chịu nổi hiện giờ này phần gia nghiệp gia chủ, tiếp theo mới là đem thẩm gia tiếp tục phát dương quang đại. Diêu Cẩm Thi chính là như vậy một người, nàng không chỉ có có thể bảo vệ cho thẩm gia trước mắt gia nghiệp, còn có năng lực đem thẩm gia tiếp tục phát dương quang đại. Nhìn Diêu cẩm thi nói vừa rồi kia phiên lời nói bộ dáng, hạ nguyên tề thậm chí có thể tưởng tượng đến năm nay sản xuất này một đám cống rượu, ở tương lai sẽ biến thành như thế nào một loại dù ra giá cũng không có người bán tình huống, cùng với nàng sản xuất cống rượu về sau lại sẽ như thế nào chịu truy phủng. Giờ phút này Diêu cẩm thi ở hạ nguyên tề trong mắt là thật sự sẽ sáng lên, so với hắn đời này nhận thức sở hữu nữ nhân thêm lên đều phải đặc biệt, liền tính cùng nam tử so sánh với, nàng cũng là có thể làm người xấu hổ tồn tại. Xem, đây là ta tính toán về sau dùng để trang rượu, so hiện tại dùng bình rượu có hay không hảo một chút. Diêu Cẩm Thi mang theo hạ nguyên tề từ thôn trang dạo xuống dưới, cuối cùng mang theo hắn đi vào thôn trang chuyên môn vì nàng lưu sân, lấy ra một cái pha lê làm bình rượu tử cho hắn xem. Hạ nguyên tề nhìn trước mắt tinh ánh dịch thấu cái chai, nhướng mày, theo ta được biết, loại này pha lê làm gì đó giá cả đều không tiện nghi, phải làm thành loại này tạo hình nói, phòng trưng càng quý, hơn nữa chưa chắc có thể mua được đại phê lượng giống nhau. Như vậy chẳng phải là sẽ gia tăng phí tổn? Tuy nói Diêu Cẩm Thi cấp cống rượu định giá không tiện nghi, nhưng là lợi nhuận tự nhiên là càng nhiều càng tốt, vô cớ gia tăng phí tổn cũng không phải là thương nhân nên làm sự. Thấy hắn nhận thức chính mình trong tay đồ vật là pha lê, Diêu Cẩm Thi cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Rốt cuộc thân phận của hắn ở nơi đó bãi, nếu là một chút đều tiếp xúc không đến bên ngoài tới đồ vật mới kỳ quái. Này xác thật là pha lê, bất quá ta không tính toán từ bên ngoài mua, ngươi còn không biết đi? Chúng ta Vĩnh Hoàng cũng có chế tác pha lê sưởng, nói không chừng thực mau loại đồ vật này là có thể phổ cập đâu. Diều Cẩm Thi chớp chớp mắt, cố ý bán cái cái nút. Quả nhiên, Hạ Nguyên Tể vừa nghe lời này liền tới rồi hứng thú, Vĩnh Hoàng cư nhiên có chế tác pha lê sưởng. Chẳng lẽ là có người chạy tới Đông Di thâu sư học nghệ sao? Đông Di xác thật có chút đồ vật là Vĩnh Hoàng không có, Vĩnh Hoàng hàng năm có người đi hướng Đông Di, liền tính vì đem Đông Di những cái đó hiếm lạ vật vận trở về bán. Nếu nói có nhân vi này cố ý đi thâu sư học nghệ, học thành sau trở về khai cái xưởng gì đó, cũng không phải không có khả năng. Phần 306 Trường 306 xin hỏi ngươi là tiên nữ sao? Ngươi nói như vậy cũng không có gì vấn đề, dù sao kỹ thuật đều là từ bên kia học được tới sao. Bất quá đâu, ta không đi qua đông di là được. Diêu Cẩm Thi thuận tay cầm bãi ở bắc cổ giá thượng một cái khác cái chai ở trong tay thưởng thức, nói dân nói. Hạ Nguyên Tể kinh ngạc nhìn qua, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt. Tựa hồ ở xác nhận nàng có hay không nói dối. Ngươi còn sẽ chế tác pha lê. Pha lê ở vĩnh hoàng triều xem như hiếm lạ vật, bởi vì hiếm thấy cho nên bán thực quý. Đông Di thậm chí dùng pha lê chế phẩm làm công phẩm đưa tới đổi về đi rất nhiều đồ vật. Lúc trước hoàng đế cô ý muốn cùng Đông Di tác muốn chế tác pha lê biện pháp, đối phương lại chết sống không chịu, thà rằng đắc tội vĩnh hoàng triều hoàng đế cũng muốn gắt gào che lại chế tác biện pháp, không nghĩ tới diêu cẩm thì cư nhiên sẽ. Trước kia giống như xem qua một quyển du ký. Mặt trên nhắc tới quá loại này pha lê chế tác phương pháp, ta nguyên bản cũng tưởng giả, thử qua lúc sau mới phát hiện thật sự có thể chế ra pha lê. Diêu Cẩm Thi đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình trước mặt cái trai, nói vô cùng chân thành. Hạ Nguyên Tề nghe vậy cười khổ một tiếng, ngươi này đầu dưa rốt cuộc trang nhiều ít lệnh người không tưởng được đồ vật. Ta nhớ rõ thần tiên mới có thể biến cắt thành vàng thuật đi. Ngươi là nói ta là tiên nữ sao? Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyên Tề, thập phần hoài nghi hắn ở khen chính mình. Hạ Nguyên Tề nghe vậy thế nhưng nghiêm túc gật gật đầu, ta cảm thấy ngươi chính là bầu trời thần nữ hạ phàm. Ha ha ha, nói thật ra, ta cũng cảm thấy ta là thần nữ tới. Diêu Cẩm Thi lúc này một chút cũng không kiếm tốn, cười chương dương. Hạ Nguyên Tề chờ nàng cười xong lúc sau mới nói, ngươi nếu là tưởng khai pha lê sừng nói, thầm ra chỉ sợ có thể giúp đỡ địa phương hữu hạ, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi ở kinh thành mở ra thị trường, yêu cầu ta hỗ trợ nói, nhất định phải nói cho ta. Hạ Nguyên Tề là lo lắng Diêu Cẩm Thi ngượng ngùng phiền toái hắn, cho nên mới trước tiên cùng nàng nói rõ ràng. Diêu Cẩm Thi cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, hảo, ta có yêu cầu hỗ trợ địa phương khẳng định sẽ tìm ngươi. Bất quá lần này sự tình liền không cần, này pha lê sưởng tuy rằng ta cũng tham một cổ, lại không phải ta, ta chỉ phụ trách cung cấp chế tác công nghệ cùng kế tiếp sản phẩm thiết kế, mặt khác không cần nhọc lòng. Nga! Có người cùng ngươi hợp tác rồi. Hạ Nguyên Tề nghĩ đến hiện tại mỗi năm lợi nhuận đều làm người đỏ mắt vận chuyển đội, theo bản năng hỏi. Chính là nghĩ nghĩ lại không thể tưởng được Diêu Cẩm Thi là với ai hợp tác rồi, trong lòng có chút tế ẩm. Tuy nói hắn không phải làm buôn bán người, chính là Diêu Cẩm Thi muốn tìm người hợp tác thời điểm trước tiên không phải nghĩ đến hắn, hắn này trong lòng chính là không dễ chịu. Hạ Nguyên Tề đem chính mình cảm xúc tàng thực hảo, Diêu Cẩm Thi cũng chưa phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, người kia ngươi cũng nhận thức. Chính là Bạch Gia Bạch Văn Yến Bạch Gia vốn dĩ chính là làm đồ sứ sinh ý Tuy nói đồ sứ cùng pha lê không giống nhau Nhưng là cũng có nghĩ thông suốt chỗ Bọn họ làm lên sẽ so người khác có ưu thế nhiều Bạch Văn Yến Hạ Nguyên Tể nhớ tới người này Lúc trước ở Kinh Thành thời điểm gặp gỡ quá Phía trước giống như cũng thu được quá ô phi hội báo Nói hắn đã tới thẩm ra Không nghĩ tới chỉ tới một lần liền Cùng Diêu Cẩm Thi hợp tác thượng ngẫm lại lúc trước Diêu Cẩm Thi Từ Kinh Thành hồi Thanh Hà Trấn thời điểm Bạch Văn Yến liền như vậy xảo đi ngang qua đem nàng cấp cứu, muốn nói hắn không thành vấn đề, Hạ Nguyên Tể chính mình đều không tin. Tuy rằng trong lòng đối Bạch Văn Yến thực không thích, nhưng là làm cho Diêu Cẩm Thi mặt, Hạ Nguyên Tể cái gì cũng chưa nói. Hai người ở thôn trang đợi cho buổi chiều, Diêu Cẩm Thi xác định bên này không có gì vấn đề mới cùng Hạ Nguyên Tể cùng nhau trở về. Lúc sau liên tục vài thiên, Diêu Cẩm Thi đều cùng Hạ Nguyên Tể cùng nhau đi sớm về trễ, tọa trấn thôn trang tự mình chỉ huy, đem những rượu nho phải dùng đồ vật toàn bộ chuẩn bị lên chờ đến nàng bên này chuẩn bị công tác tất cả đều làm tốt thời điểm thẩm tông linh giúp đỡ kiến tạo ủ rượu xưởng cũng dựa theo diêu cẩm thi yêu cầu kiến hảo ủ rượu xưởng kiến tạo kỳ thật cũng không phức tạp trừ bỏ kho hàng lớn ngoại chính là mấy cái đơn độc ngăn cách công tác gian bất đồng bước đi ở bất đồng công tác gian tiến hành cho nhau chi gian là ngăn cách mỗi một cái trình tự làm việc công nhân chỉ phụ trách bổn trình tự làm việc nhiệm vụ này có thể rất lớn trình độ thượng phòng ngừa bên trong công nhân nắm giữ sản xuất toàn bộ thủ đoạn chuẩn bị công tác tất cả đều làm tốt sau diêu cẩm thi liền tuyển chút ký tên bán đức hạ nhân cho bọn hắn làm tốt phân công sau đó liền an bài bọn họ bắt đầu rồi sản xuất công tác rượu nho sản xuất trừ bỏ ngay từ đầu phân đoạn ngoại dư lại càng nhiều thời giờ chính là chờ đợi diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề ở thôn trang thượng vội một tháng sau mới đưa sở hữu quả nho sản xuất hoàn thành sau đó diêu cẩm thi an bài một cái ủ rượu sư phụ già qua đi nhìn tùy thời quan sát rượu nho sản xuất tình huống mà nàng cũng rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi lúc này đã là mười tháng đế tháng mười một sơ thời tiết bắt đầu lánh đi lên diêu cẩm thi nghỉ ngơi vài ngày sau lo lắng rượu nho lên men không thuận lợi lại cố ý đi qua một chuyến phát hiện phía trước kho hàng là làm tốt giữ ấm công tác ủ rượu sư phó cũng nói không thành vấn đề nàng lúc này mới yên lòng bên này sự tình đều sau khi kết thúc diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tể cùng nhau ở khai dương phủ phụ cận du ngoạn mấy ngày theo sau kinh thành liền truyền đến tin tức nói yết bảng hạ nguyên tề kim bảng đề danh đến nỗi cụ thể liền chưa nói chỉ là trong nhà thúc giục hắn sớm chút trở về tựa hồ có cái gì an bài ở hạ nguyên tề rời đi trước hắn còn gặp gỡ tới tìm diêu cẩm thi bạch văn yến bạch văn yến từ lần trước đã tới lúc sau trở về liền toàn tâm toàn ý làm nổi lên pha lê xưởng sự tình dựa theo diêu cẩm thi biện pháp thử thử quả nhiên có thể hành sau đó lại dựa theo diêu cẩm thi cấp bản vẽ cùng phương pháp thiêu ra bình thủy tinh tử bạch gia láo gia cũng chính là bạch văn yến cha biết sau thập phần hưng phấn một lần đưa ra muốn trông thấy diêu cẩm thi bạch văn yến có tính toán của chính mình cũng biết diêu cẩm thi bên này chỉ sợ chính vội vàng cho nên mới vẫn luôn không đáp ứng giúp hắn cha an bài lúc này đây tới tìm diêu cẩm thi trừ bỏ là muốn tự mình tới cảm tạ nàng ở ngoài cũng là muốn thế hắn cha truyền cái lời nói làm diêu cẩm thi có thời gian đi bạch ra làm khách nói thật ra pha lê xưởng có thể thành công khai lên diêu cẩm thi ở trong đó sở khởi tác dụng thật sự là quá trọng yếu trừ bỏ nàng cung cấp chế tác phương pháp cùng bản vẽ tử ở ngoài, Diêu Cẩm Thi vì chính mình rượu nho xưởng định ra đại lượng bình thủy tinh tử đơn đặt hàng cũng thập phần quan trọng, này ở trình độ nhất định thượng trực tiếp quyết định pha lê xưởng trưởng thành tốc độ. Hơn nữa có Diêu Cẩm Thi bên này rượu nho cái chai làm bộ dáng, Bạch Văn Yến thậm chí không cần thiết lại lo lắng đi mở rộng, ngày sau chỉ chờ Diêu Cẩm Thi cống rượu bắt đầu bán, tự nhiên sẽ có người tìm tới bọn họ. Tóm lại pha lê xưởng hiện tại phát triển hết thể tốt đẹp. Bạch Văn Yến lúc này mới rảnh rỗi lại đây cảm tạ Diêu cầm thi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới sẽ ở thẩm ra nhìn thấy hạ nguyên Tề. Hạ nguyên Tề nguyên bản đều đã tính toán phải về kinh, nhìn thấy hắn đã đến trực tiếp đem hồi kinh sự tình sau này đầy đầy. Thẩm Tông Linh ngồi ở hai người trung gian, chỉ cảm thấy không khí có chút không thích hợp, tả hữu nhìn nhìn lại phát hiện hai người kia đều là một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng, cũng không giống như là có cú án. Hiên chất tới trong phủ như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Sớm biết rằng bá phụ khiến cho giao nhi lưu tại trong nhà cùng nhau chiêu đãi ngươi. Phần 307. Chương 307 trong truyền thuyết tu La Tràng Kia đã có thể muốn phiền phái bá phụ, ta lần này tới thật đúng là chính là đặc biệt tới tìm Thẩm tiểu thư có chuyện quan trọng tương lượng. Bạch Văn Yến cười tủm tỉm tiếp thượng Thẩm Tông Linh nói, khi nói chuyện còn nhìn về phía Hạ Nguyên tề, trên nét mặt mang theo một tia khiêu khích. Nghe nói Bạch công tử cùng Cẩm thơ cô nương hợp tác lộng cái pha lê sưởng, Bạch công tử muốn thương nghị chính là phương diện này sự ngẫm lại cẩm thơ cô nương cống rượu cũng nhướng thượng đảo xác thật là thời điểm nói chuyện này cái trai sự tình hạ nguyên tề nhướng mày xem trở về một câu đem hắn khiêu khích tất cả đều dỗi trở về nghe được hạ nguyên tề đối diêu cẩm thi sự tình như vậy hiểu biết bạch văn yến nhịu nhữ mày không lại tiếp tục khiêu khích ngược lại cùng thẩm tông linh nói lên bọn họ hợp tác pha lê xưởng sự tình này đó hạ nguyên tề đều đã hiểu biết qua lúc này cũng liền không dụng tâm nghe ngược lại thời khắc chú ý cửa phương hướng vì thế ở diêu cẩm thi tiến vào trước tiên hạ nguyên Tề liền cười nhìn qua đi diêu cẩm thi vừa vào cửa liền đối tượng hạ nguyên tề mỉm cười tầm mắt cũng cười ngoái đầu nhìn lại đồng thời gật gật đầu chào hỏi một cái thẩm tông linh nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn về phía nàng cao hưng nói hiền chất hôm nay là tới tìm ngươi hơn nữa hạ công tử cũng muốn đi rồi lần này ở các ngươi tụ một tụ xem như cấp bạch hiền chất đón gió tẩy trần cũng vì hạ công tử thực tiễn diêu cẩm thi nghe vậy cười cùng bạch văn yến chào hỏi theo sau ở thẩm tông linh bên người rơi xuống ngồi trên bàn cơm thẩm tông linh cùng bạch văn yến liêu đến nhiều nhất diêu cẩm thi ngẫu nhiên cắm hai câu miệng thường thường còn muốn quay đầu cùng hạ nguyên tề nói nói mấy câu bầu không khí chỉnh thể thượng vẫn là rất hài hòa trừ phi là hạ nguyên tề cùng bạch văn yến hai người đối thoại thời điểm rõ ràng nhìn đều là cười tủm tỉm khiêm tốn có lễ bộ dáng nhưng không khí chính là sẽ bất chi bất giác trở nên lệnh người hít thở không thông mỗi đến lúc này đều phải diêu cẩm thi mở miệng mới có thể hòa hoãn Một bữa cơm ăn xong tới, Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình so vội một ngày còn muốn mệt. Sau khi ăn xong, Bạch Văn Yến tự nhiên là ở thẩm ra ở lại, còn liền ở tại hạ nguyên tề sân cách vách. Ban ngày thời điểm còn hào chút, Diêu Cẩm Thi mang theo hai người lại đi thôn trang nhìn nhìn rượu nho ủ tình huống. Theo sau đem chính mình yêu cầu bình rượu từ bản vẽ giao cho Bạch Văn Yến, hai người thương lượng định ra yêu cầu số lượng. Buổi tối sau khi trở về, chờ đến Diêu Cẩm Thi một hồi hậu trạch hạ nguyên tề cùng bạch văn yến hai người trên mặt treo một ngày giả cười liền đều thu lên hạ nguyên tề xoay người hồi chính mình sân còn chưa đi tới cửa đã bị bạch văn yến gọi lại hạ công tử ngươi như thế nào lại ở chỗ này này cùng ngươi không quan hệ đi hạ nguyên tề đưa lưng về phía bạch văn yến lạnh lùng nói bạch văn yến cũng không tức giận đến gần hai bước tiếp tục hỏi ta hôm nay nhìn hạ công tử tựa hồ cùng sơ dao rất là quen thuộc phía trước sơ dao đi kinh thành thời điểm các ngươi cũng từng cùng ăn cơm nói như vậy Hạ công tử cùng sơ giao đã sớm quen biết đi. Này đó bạch công tử không phải đã sớm điều tra rõ ràng sao. Lúc này cần gì phải biết rõ cố hỏi. Hạ nguyên tề chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, khỏe miệng ngậm một tia cười lạnh. Bạch văn yến không sao cả bông tay, chỉ là xác định một chút. Hạ nguyên tề thấy hắn dáng vẻ này, cùng hắn không có gì hảo thuyết, xoay người liền phải tiến sân. Bạch văn yến lại thứ mở miệng, nếu là ta đoán được không sai nói, hạ công tử là coi trọng sơ giao đi ta cùng với cẩm thơ chi gian sự cùng ngươi không quan hệ hạ nguyên tề nói lời này thời điểm cả người căng chặt quay đầu nhìn về phía bạch văn yến trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh cáo chi ý bạch văn yến lui về phía sau hai bước trên mặt lại gợn sóng bất kinh một chút đều không sợ hạ nguyên tề ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi thẩm ra cùng hạ gia môn không đăng hộ không đối các ngươi chi gian sẽ không có kết quả chúng ta chi gian sự tình còn không tới phiên bạch công tử nhọc lòng còn nữa nói thẩm ra cùng hạ gia môn không đăng hộ không đối Thẩm ra cùng Bạch ra liền môn đăng hộ đối sao. Bạch Văn Yến lần nữa dây dưa, Hạ Nguyên Tể biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn là đi không được, dứt khoát xoay người dựa vào trên cửa nhìn về phía hắn nhàn nhạt nói. Bạch Văn Yến nghe vậy nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó thập phần khẳng định nói, đó là tự nhiên. Xem ra Bạch công tử là đối cẩm thơ cô nương cô ý, chỉ là không biết cẩm thơ chính mình là nghĩ như thế nào. Hạ Nguyên Tể cũng không cùng hắn cãi lại môn hộ vấn đề, chỉ là nhìn chằm chằm hắn hỏi ra một cái khác vấn đề Bạch Văn Yến nhíu nhíu mày, ngay sau đó trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, sơ giao sắc thật rất lợi hại, ở làm buôn bán phương diện có thể nói là thiên tài cũng không quá. Chính là hôn nhân đại sự, Trung Quy vẫn là muốn xem lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta cảm thấy thẩm gia bá phụ tựa hồ còn rất vừa ý ta. Thẩm Tông Linh đối Bạch Văn Yến sắc thật là không giống nhau một ít, đại khái là bởi vì hai nhà chính là thế giao quan hệ, nếu là hắn tồn muốn đem Diêu cẩm thi gả cho Bạch Văn Yến ý tưởng cũng hoàn toàn không kỳ quái. Hạ Nguyên Tề nghe vậy lại không nóng nảy, đôi mắt hơi trợn, nhàn nhạt nói: Cẩm Thơ sắc thật là thiên tài, ta coi Thẩm Lão Gia lấy nàng là Đường Nhi Tử tới dưỡng. Nếu Thẩm Lão Gia năng lực bài chúng nghĩ tuyển nàng làm đời kế tiếp gia chủ, lại vì cái gì nhất định sẽ dùng những cái đó vô vị giáo điều tới ước thúc nàng đâu? Hạ Công Tử lời này ý tứ, tựa hồ là cảm thấy sơ giao thích nhất định là ngươi. Bạch Văn Yến tự hỏi một chút Hạ Nguyên Tề lời này, không thể không tán đồng hắn nói đích xác thật có đạo lý, nhưng đồng thời hắn lại phản bác nói. Hạ nguyên tề không có gật đầu, chỉ là nhìn hắn, nghiêm túc gần từng chữ một, ta thích cầm thơ, ta sẽ làm nàng cảm nhận được ta tình ý đến nỗi nàng nghĩ như thế nào, kia không phải ta có thể khống chế được. Hạ công tử quả nhiên tiêu sái, trách không được phía trước có thể như vậy kiên quyết lui rất cùng doán thái phó chi nữ việc hôn nhân. Kia cọc việc hôn nhân là hạ phủ người sấn ta không ở tự tiện thay ta định ra, nghiêm khắc tới nói cũng không tính đính hôn, cũng liền không tồn tại từ hôn cách nói. Chính là Doan Tiểu Thư xác thật bởi vì Hạ Công Tử mà thanh danh bị hao tổn, điểm này Hạ Công Tử không thể phủ nhận đi. Nói đến cùng chuyện này sở dĩ sẽ náo đại cũng là vì đối phương tâm thuật bất chính, ta cảm thấy cùng ta là không có gì quan hệ. Hạ Công Tử cứ như vậy đem tội danh đẩy đến một cái cô nương ra trên đầu, có phải hay không có chút qua. Bạch Công Tử hôm nay là tới thế doãn Phủ người thảo công đạo sao. Ta chỉ là muốn nhắc nhở Hạ Công Tử một sự kiện, lúc trước Hạ Công Tử cùng sơ giao đi được gần. Liền dẫn tới Doãn lang tuyết mất đi lý trí mướn hung giết người. Mà theo ta được biết, hạ công tử ở kinh thành thanh danh pha vang, ngày sau chuyện như vậy chỉ sợ còn sẽ xuất hiện, chẳng lẽ hạ công tử liền không suy xét một chút sơ giao an toàn vấn đề. Lần đó sự tình xác thật trách ta, chuyện như vậy tuyệt không sẽ lại phát sinh lần thứ hai. Nói đến kia sự kiện, hạ nguyên tề đổi thân khí thế xuất hiện một chút dao động, nhưng thực mau lại bình phục xuống dưới. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi cho nhau thử ai cũng không có ở ngay lúc này che giấu chính mình tâm ý hai người kia tuy rằng không coi là chính nhân quân tử cũng là có chính mình thủ vững sau lưng dơ bẩn thủ đoạn tuyệt không sẽ dùng ở chỗ này đây là hai người cộng đồng nhận chi mà lúc này đây nói chuyện không chỉ có làm cho bọn họ minh xác chính mình tâm ý càng làm cho bọn họ minh bạch đối thủ tâm ý ngày sau ai có thể được đến diêu cẩm thi cảm tình vậy muốn xem từng người bản lĩnh nhiều năm về sau Hạ Nguyên Tể mỗi khi cùng Diêu Cẩm Thi náo loạn mâu thuẫn đều sẽ nhớ tới hôm nay buổi tối sự tình, không có gì mâu thuẫn là so ái một người tâm ý càng quan trọng, đây là lời phía sau. Phần 308 Trường 308 một nữ gả nhị phu Ngày đó buổi tối lúc sau, Hạ Nguyên Tể cùng Bạch Văn Yến chi gian phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Hai người đều đi theo Diêu Cẩm Thi rất bận rộn, hoàn toàn đem chính mình trở thành tiểu tùy tùng. Bất quá Hạ Nguyên Tể chung quy là phải về Kinh Thành, ba ngày sau liền rời đi nhưng bạch văn yến cũng không sốt ruột trở về như cũ mỗi ngày đi theo diêu cẩm thi phía sau giúp đỡ thu xếp sự tình các loại nhìn diêu cẩm thi bên người không phải bạch văn yến chính là hạ nguyên tề thân phận một cái so một cái quý trọng toàn bộ thẩm phủ nữ nhân đều điên rồi bất quá thẩm phủ người đối diêu cẩm thi bản lĩnh là rất rõ ràng nhưng thật ra không đến mức nói ra cái gì không dễ nghe lời nói tới đặc biệt là còn có thẩm như mộng cùng thẩm giai tư hai người giúp diêu cẩm thi nói chuyện những người khác liền càng không dám nói cái gì thẩm như mộng giúp diêu cẩm thi nói chuyện thuần túy là bởi vì nàng đã hoàn toàn biến thành diêu cẩm thi tiểu mê muội diêu cẩm thi ở nàng trong mắt có thể so với cứu khổ cứu nạn bồ tát mà thẩm giai tư sở dĩ vì diêu cẩm thi nói chuyện gần nhất là vì nhị phòng suy xét thứ hai cũng là bị hạ nguyên tề sợ hãi thẩm phủ người có người ước thúc nhưng thật ra không náo ra sự tình gì tới chính là thẩm phủ lại tài đại thế đại cũng quản không được toàn bộ khai dương phủ bá tánh miệng Vệ Bạch Văn Yến cùng Hạ Nguyên Tề thân phận sự tình không biết như thế nào liền truyền ra đi. Toàn bộ Khai Dương phủ nữ nhân đều ghen ghét chết Diêu Cẩm Thi. Người khác tưởng leo lên hai vị này trong đó một cái đều không có phương pháp, cái này Diêu Cẩm Thi khép ngược, lập tức chiếm hai cái. Này không phải rõ ràng kéo thủ hận sao? Trong khoảng thời gian này, Khai Dương phủ các nữ nhân, đặc biệt là có chút thân phận trong nhà có chút tiền bạc này đó nữ nhân nhóm, cơ hồ mỗi cái đều phải ở buổi tối đi vào giấc ngủ trước mắng một lần Diêu Cẩm Thi mới có thể ngủ được. Nguyên bản loại chuyện này đều là ngầm trống mắng, chính là không biết từ khi nào khởi, các nàng cũng không tránh người, phàm là tụ ở bên nhau nhàn thoại, 10 câu có thể có 4-5 câu đều đang mắng Diêu cẩm thi. Diêu cẩm thi chính mình vội vàng không rảnh lo này đó, chính là trong phủ lại có người nghe nói, vì thế trong phủ trong lén lút cũng bắt đầu truyền một ít không dễ nghe lời nói. Chờ đến thầm như mộng phát hiện thời điểm, những lời này đó đã truyền khó nghe, đem nàng cấp nổi lên cái chết khiếp, phục hồi tinh thần lại sau thẩm như mộng đầu tiên là thanh tra một chút trong phủ rốt cuộc là người nào ở truyền những lời này đối với truyền nói chuyện hạ nhân giống nhau trọng phạt hung hăng trừng phạt một đợt sau rốt cuộc bắt được cái kia đem những lời này đó truyền vào phủ tới người thẩm như mộng cũng không vô nghĩa trực tiếp đem người nọ cấp bắn đi thẩm như mộng thủ đoạn cường ngạnh xử lý trong phủ đồn đãi, tuy nói hiệu quả lộ rõ nhưng quá trình vẫn là nháo ra không nhỏ động tĩnh ngay cả thẩm tông linh đều nghe nói bất quá thẩm tông linh cũng không có trách cứ thẩm như mộng Ngược lại đối nàng mạnh mẽ duy trì. Trong phủ trên dưới xem minh bạch hướng gió, cũng liền không ai còn dám nói Diêu Cẩm Thi nói bậy. Trong phủ sự tình hảo xử lý, nhưng bên ngoài người lại là quản không được. Thẩm Tông Linh sợ Diêu Cẩm Thi nghe được bên ngoài nói thương tâm, cấp khỏe miệng đều khởi vết bỏng rộp lên. Mặc kệ Thẩm Tông Linh thế nào cấp, Diêu Cẩm Thi ở vài ngày sau vẫn là nghe tới rồi bên ngoài đồn đãi. Vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm Diêu Cẩm Thi quả thực không thể tin được, những người này sức tưởng tượng cũng thật đủ phong phú, lời này truyền đến truyền đi, Cuối cùng thế nhưng truyền thành, nàng một nữ gả nhị phu, Bạch Văn Yến cùng hạ nguyên tề thay phiên tới hầu hạ nàng. Diêu Cẩm Thi nghe nói lời này thời điểm, Bạch Văn Yến đang ở bên cạnh, mặc dù là nàng ra mặt cũng đủ dày, lúc này vẫn là nghe đến đỏ mặt. Ngươi yên tâm, ta nhất định tra ra là người nào ở sau lưng dở cho quỷ, chắc chắn trả lại ngươi trong sạch. Bạch Văn Yến nghe được cũng đỏ mặt, bất quá là khí. Loại chuyện này, nếu là không có người ở sau lưng quạt gió thêm tuổi là trăm triệu không có khả năng biến thành hiện giờ loại này quy mô diêu cẩm thi nghe vậy gật gật đầu tuy nói nàng không có như vậy coi trọng thanh danh chính là loại chuyện này nếu là mặc kệ mặc kệ nói không chừng nàng đều phải để tiếng xấu muôn đời đừng cuối cùng lại cho nàng ấn trước cái gì hồ ly tinh tên tuổi đem nàng trở thành yêu quái cấp thiêu chết vậy không đáng giá Thẩm tông linh so bạch văn yến ra tay sớm hơn hắn vận dụng đại lượng nhân mạch đi điều tra cuối cùng thật đúng là làm hắn tra ra một ít manh mối tuy rằng đối phương làm còn tính bí ẩn Nhưng chỉ cần đã làm Tổng hội lưu lại một ít dấu vết để lại, làm thẩm tông linh ngoại ý muốn chính là, sở hữu manh mối đều chỉ hướng về phía thẩm phủ, nói cách khác, ở bên ngoài bại hoại diêu cẩm thi thanh danh chính là thẩm phủ người trong nhà. Phạm vi thu nhỏ lại đến trình độ này, thẩm tông linh lại tưởng kém cũng hoàn toàn không khó khăn. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, thẩm tông linh liền xét xử là người nào ở sau lưng dở trò quỷ. Mà người này, cư nhiên là lão phu nhân. Thẩm tông linh nhìn đến cuối cùng điều tra ra tới kết quả sau trực tiếp bị khí cười lão phu nhân không phải bị hắn giam lòng sao Cư nhiên còn có thể làm ra lớn như vậy động tinh tới nay đến là nhiều hận diêu cẩm thi mới có thể nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp đâu chuyên gia nói vậy này rõ ràng chính là muốn châm ngòi diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề còn có bạch văn yến chi gian quan hệ đối phương khẳng định là muốn nhất cử bại hoại diêu cẩm thi này hai đoạn khả năng nhân duyên một khi này hai người đều ghét bỏ diêu cẩm thi kia bằng nàng bị hư rất thanh danh sợ là đời này đều gả không ra hơn nữa thẩm ra vì toàn bộ gia tộc suy xét cũng cần thiết không thể làm riêng cẩm thi cái này thanh danh bại hoại người làm gia chủ cho nên phế đi lớn như vậy sức lực cuối cùng theo dõi vẫn là gia chủ chi vị thẩm tông linh suy nghĩ cẩn thận lúc sau liền đi gặp lão phu nhân cùng mới vừa bị bệnh thời điểm so sánh với hiện tại lão phu nhân tuy rằng trên mặt còn có chút thần sắc có bệnh bất quá tinh thần đầu nhi lại hoàn toàn không giống nhau nàng nhìn đến thẩm tông linh tiến vào đôi mắt mị mị Trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, gia chủ như thế nào có rảnh tới xem ta cái này lao bà tử. Nương bị bệnh lâu như vậy, nhi tử tới tẫn tẫn hiếu tâm cũng là hẳn là. thẩm tông linh ở nàng mép giường ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói. lão phu nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta nhưng chịu không dậy nổi gia chủ đại nhân hiếu tâm. Gia chủ đại nhân nguyện ý lưu ta lão bà tử một cái mệnh ở, lao bà tử đã vô cùng cảm kích. Nương qua khiêm tốn, nhi tử chỉ là hy vọng nương hảo hảo dưỡng thân thể thôi không nghĩ tới nuôi dưỡng bệnh trong lúc còn có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh là nhi tử coi khinh ngài thẩm tông linh nhìn chằm chằm lão phu U nhân đôi mắt tươi cười có chút bất đắc dĩ lão phu U nhân nghe vậy vung đầu ta không biết ngươi đang nói cái gì nương liền như vậy muốn làm lão tam một nhà tới làm cái này ra chủ sao ngươi biết rõ lão tam căn bản không phải làm buôn bán này khối liêu ngươi tình nguyện nhìn đến thẩm gia bị lão tam phá đổ cũng muốn làm hắn làm ra chủ sao đây là vì cái gì Giờ phút này trong phòng chỉ có thẩm tông linh mẫu tử hai cái, hắn cũng không hề áp lực, đem mấy năm nay đã sớm muốn hỏi nói hỏi ra khẩu. Lão phu nhân không nghĩ tới thẩm tông linh sẽ nói nói như vậy, lập tức cứng lại rồi, nhưng thực mau lại phục hồi tinh thần lại, quay đầu đi mạnh miệng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. A, ngươi không biết ta đang nói cái gì sao? Vậy ngươi có biết hay không từng thị là chết như thế nào? Có biết hay không vì cái gì ta nhiều năm như vậy còn nối roi gian nan? có biết hay không ta sớm đã trúng độc bệnh nguy kịch. Nương, ta kêu ngươi nhiều năm như vậy nương, ngươi có từng khi ta là con của ngươi. Ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy hả ta? Phần 309 chương 309 đều là các ngươi thực xin lỗi ta, ta mới không sai. Những lời này thẩm tông linh đã nghẹn rất nhiều năm, lúc trước hỏi không ra khẩu nói, một khi khai cái đầu về sau, phảng phất cũng không có như vậy khó khăn. Ngươi sống nhiều năm như vậy, có từng nghĩ tới những cái đó bị ngươi hại trên người. Ngươi buổi tối liền không có mơ thấy quá bọn họ tới tìm ngươi lấy mạng sao. Thẩm tông linh lúc này sắc mặt tâm trầm, hắn cả người lại con quang, cả khuôn mặt tựa hồ đều ẩn trong bóng đêm, như vậy đệ thấp thanh âm một câu một câu ép hỏi, nhìn qua âm khí dày đặc. Lão phu nhân rốt cuộc thượng tuổi, sợ nhất chính là này đó, lúc này chỉ là nhìn thẩm tông linh đều cảm thấy sợ hãi, lại nghĩ đến hắn theo như lời những cái đó, cả người càng là cả người đều run lên. Nhưng nàng vẫn như cũ mạnh miệng, từng thị chết là nàng chính mình không biết cố gắng. Sinh cái hài tử là có thể đem chính mình mệnh đưa rớt, kia có thể quay ai. Đến nỗi chính ngươi, ngươi không thể giao hợp lại cùng ta có quan hệ gì. Đừng tưởng rằng ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ là có thể dọa đến ta, ta nói cho ngươi, ta không sợ ngươi. Có đôi khi ta cũng thật hâm mộ ngươi à, ngươi là như thế nào làm được làm như vậy ít nhiều tâm sự, còn có thể một chút đều không trọt dạ. Ngươi đều nói hổ độc không thực tử, như vậy xem ra ngươi so lão hổ còn muốn độc. Khi còn nhỏ ta có nghĩ tới, Ngươi đối ta lạnh nhạt khả năng chỉ là bởi vì ngươi không thích tiểu hải tử, cho nên ta học nghe lời hiểu chuyện, chưa bao giờ dám cho ngươi chọc phiền thoái. Sau lại, nhị đệ sinh ra, ngươi đối hắn còn tính có nhẫn mại, khá vậy cũng không để ở trong lòng bộ dáng. Ta lúc ấy cơ hồ xác định ngươi là không thích hải tử. Có một lần ta ngẫu nhiên nghe được ngươi cùng người khác nói chuyện, lời trong lời ngoài đều là đối thông minh hải tử thích. Lúc ấy ta liền quyết định nhất định phải trở nên thông minh, làm ngươi thích ta. Sau lại ta liều mạng đi theo cha học làm buôn bán, ta ở phương diện này không tính đặc biệt có thiên phú, nhưng cũng may cần cù bù thông minh, ta quả nhiên trở thành này đồng lứa ưu tú nhất một cái, ngay cả cha đều thường xuyên khen ta. Lúc ấy ta cầm ta làm thành đệ nhất bút sinh ý đi tìm ngươi, ngươi lại xem cũng chưa xem một cái liền đem ta đổi ra tới. Sau lại, tam đệ sinh ra, ta tận mắt nhìn thấy ngươi đem ngươi sở hữu hái đều cho hắn, ta mới biết được ngươi cũng không phải không thích hải tử, ngươi chỉ là không thích ta từ nhỏ ta liền hoài nghi ta rốt cuộc có phải hay không ngươi sinh một người vì cái gì có thể đối đồng dạng là chính mình thân sinh hài tử khác biệt lớn như vậy đâu nhiều năm như vậy ta vẫn như cũ không có suy nghĩ cẩn thận hôm nay ngươi có thể cho ta giải thích nghi hoặc sao thẩm tông linh nói này đó thời điểm cảm xúc kỳ thật một chút đều không kích động thậm chí không thể nói ẩn nhẫn chỉ có bình tĩnh là nhiều năm lúc sau trầm tích xuống dưới bình tĩnh lão phu nhân nghe hắn bình tĩnh kể rõ lại mặc danh có loại hai hùng khiếp vía cảm giác Nhiều năm như vậy, nguyên lai like ngươi sở hữu hiếu thuận đều là ở diễn trò, ta liền biết ngươi trong lòng là hợp ta, ngươi từ nhỏ liền cùng ta không phải một lòng, cư nhiên còn có mặt mũi tới trách ta. Ta không có làm sai bất luận cái gì sự. Ngươi trách ta thương ngươi tam đệ so các ngươi huynh đệ hai cái nhiều, nhưng ngươi biết cái gì? Các ngươi huynh đệ hai cái từ ở ta trong bụng thời điểm liền lăn lộn ta, ta hoài các ngươi thời điểm ngày ngày ngủ không yên. Ta bị như vậy nhiều khổ mới sinh hạ các ngươi, chính là các ngươi đâu. Lại không biết cảm ơn, sinh hạ tới lúc sau cũng không cùng ta thân cận, ngược lại cùng vũ em thân cận, đều là chút tự cam hạ tiện đổ vẩn, ta vì cái gì muốn phí tâm phí lực đối với các ngươi hảo. Mà ngươi tam đệ đâu? Từ ta hoài hắn thời điểm, hắn liền biết đau lòng ta, chưa bao giờ sẽ lăn lộn ta. Ta sinh hắn thời điểm đều không có sinh các ngươi thời điểm như vậy đâu. Hơn nữa hắn sinh hạ tới sau liền biết nên với ai thân cận, hắn mới là ta nhi tử. Ta không đau ta nhi tử, chẳng lẽ muốn đi thương các ngươi sao? lão phu nhân nguyên bản là vẻ mặt trào phúng phản bác thẩm tông linh nói nhưng nói nói liền kích động lên nói xong như vậy một phen lời nói sau đã có chút thở hổn hển thẩm tông linh lại trực tiếp nghe choáng váng hắn cảm thấy chính mình nghe được trên thế giới này tốt nhất cười chê cười nhưng xem lão phu nhân thần sắc rõ ràng chính là nghiêm túc hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì như vậy vớ vẩn sự tình là chân thật tồn tại sao hắn vẫn luôn cho rằng thân tình là trên thế giới này nhất không gì phá nổi cảm tình chính là lúc này mới phát hiện cái gọi là thân tình ở Lão Phu nhân trong mắt cư nhiên như thế buồn cười hắn mẹ ruột cư nhiên bởi vì hoài hắn thời điểm không có thể nghỉ ngơi tốt mà ghi hận hắn cư nhiên bởi vì hắn còn không hiểu chuyện thời điểm càng thân cận bà vú mà chán ghét hắn nếu không phải chính mình những năm gần đây chưa bao giờ từng được đến quá chút nào tình thương của mẹ hắn khẳng định sẽ không tin tưởng như vậy buồn cười nói mà càng buồn cười chính là đây là hắn sở có được mẫu tử thân tình bởi vì này đó ngươi chán ghét ta cả đời Ta nhận. Chính là ngươi vì cái gì yếu hại Từng Thị? Vì cái gì muốn hại ta Hải tử? Vì cái gì muốn giết ta? Thẩm Tông Linh Hồi lâu lúc sau mới tiếp nhận rồi lão phu Ú nhân vừa rồi kia phiên lời nói, một lần nữa điều chỉnh cảm xúc sau, hắn lại tiếp tục truy vấn nói. Có lẽ là bởi vì vừa mới đã nói nhiều như vậy, lão phu Ú nhân lúc này lại nói tiếp liền dễ dàng nhiều. Ta đã nói rồi, ta không có hại Từng Thị, nàng chính mình không biết cố gắng. Sinh song Hải tử sau nghe được một chút ít động tĩnh liền chịu không nổi. Chính mình đem chính mình cấp tức chết thôi. Đến nỗi ngươi, ta đã sớm nói qua làm ngươi đem ra chủ chi vị chuyển cho Lao Tam, ngươi vì cái gì không nghe ta. Ngươi từ nhỏ liền không nghe lời, trưởng thành càng không nghe lời, ta làm sao dám làm ngươi vì ta dưỡng Lao Tống Trung. Ngươi không nghe ta, ta cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Tuy rằng đã đối Lão Phu Nhân thất vọng đến cực điểm, chính là nghe được nàng nói ra lời này tới, Thẩm Tông Linh tâm vẫn là đau xót. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Tông Linh mới xuyến đi lên một hơi ngay sau đó hắn cười ha hả cười đến nước mắt đều biểu ra tới cũng dừng không được tới ha ha ha ha ha ha ha ha ha đừng cười lão phu nhân bị hắn tiếng cười làm đến có chút trong lòng nhút nhát chấm khuôn mặt quát lớn hắn nhưng thẩm tông linh lúc này thật giống như hoàn toàn nghe không được ngoại giới thanh âm giống nhau lại khóc lại cười dừng không được tới hoàn toàn không đi để ý tới lão phu nhân người tới người tới a gia chủ điên rồi lão phu nhân thấy ngăn cản không được thẩm tông linh liền kéo ra giọng nói kêu người hy vọng có thể có người tới đem hắn mang đi đáng tiếc nàng kêu đã lâu bên ngoài lại một chút động tĩnh đều không có lão phu nhân tâm chầm tới rồi đáy cốc nàng cảnh giác nhìn chằm chằm thẩm tông linh tựa hồ sợ hắn đột nhiên bạo khởi đem chính mình cấp giết thẩm tông linh cười đủ rồi lúc sau quay đầu nhìn đến nàng bộ dáng này khinh thường nói trong lòng dơ bẩn người quả nhiên xem ai đều là dơ bẩn ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau máu lạnh vô tình sao ngươi yên tâm Ta sẽ không như vậy đối với ngươi, ta tuyệt không sẽ giết ngươi, ta sẽ làm ngươi sống được hảo hảo, lâu lâu dài dài tồn tại, tận mắt nhìn thấy xem bị ngươi ngàn kiểu vạn sủng lớn lên cái kia nhi tử tương lai sẽ rơi vào cái gì kết cục. Cũng làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem, chúng ta toàn ra như thế nào càng ngày càng tốt. Sau khi nói xong, thẩm tông linh không có lại xem lão phu nhân liếc mắt một cái, đứng lên rời đi cái này sân. Phần 310. Chương 310 bóng đẻ. Thẩm tông linh rời đi sau. Lao phu nhân một người ở trong phòng khóc đã lâu. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì khóc, nhưng chính là muốn khóc, khóc đến đôi mắt đều không mở ra được, cuối cùng đã ngủ. Tôn ma ma trở về thời điểm nhìn đến Lao phu nhân lệnh qua trên giường tử thượng một chút động tĩnh đều không có, phải biết rằng Lao phu nhân mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều rất quy luật, chưa từng có cái này điểm nhi ngủ quá rác. Tôn ma ma sợ hãi, muốn gọi người lại không dám, chỉ có thể chính mình lấy hết can đảm tiến lên. Động tác mềm nhẹ đến cực điểm dối tay đến lao phu nhân cái môi phía dưới, cảm giác được hô hấp sau, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này tôn ma ma mới chú ý tới lao phu nhân trên mặt nước mắt, cùng với sưng đỏ đôi mắt. Tuy rằng tôn ma ma cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là liên tưởng vừa mới gia chủ tới xem qua lao phu nhân lúc sau liền biến thành như vậy, khẳng định là gia chủ chọc lao phu nhân không cao hứng. Này nếu là trước kia, tôn ma ma khả năng còn sẽ đi ra ngoài phóng tin tức nói gia chủ không hiếu thuận. Khí khóc lao phu nhân, linh tinh nói, xem như cấp gia chủ ngột ngạt. Chính là hiện tại nàng nào dám, cũng chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng vì lao phu nhân đắp chăn đàng hoàng, sau đó xoay người đem trong phòng chậu than đoan lại đây, miễn cho lão phu nhân ngủ sau chứ lạnh thôi. Muốn nói gia chủ đối lao phu nhân hảo, kia khẳng định là không thể nào, đặc biệt là gần nhất này một năm, gia chủ cơ hồ mọi chuyện đều cùng lao phu nhân đối nghịch, cuối cùng thậm chí trực tiếp đem người cấp giam lòng đi lên, này có thể là hảo này có thể là hiếu tử nên làm sự tình sao. Cần phải nói ra chủ ngược đái lao phu nhân, kia cũng không đến mức, tuy nói lao phu nhân trong viện hạ nhân bị thay đổi một đợt, nhưng là nhân thủ tuyệt đối là đủ dùng, này đó mới tới hạ nhân làm theo đem lao phu nhân hầu hạ thỏa thỏa. Hơn nữa lao phu nhân tất cả ăn mặc chi phí cũng đều là chiếu năm rồi lệ thường tới, không có một kia cắt sén, như vậy chính là phụng cái tổ tông ở nhà cung phụng giống nhau, như thế nào đều không thể nói là bị ngược đái. Tuy rằng ở tôn ma ma xem ra, Lão phu nhân như bây giờ cũng không có gì không tốt Vừa lúc tỉnh đi quản mấy đứa con trai chi gian kiện tụng Khoan khoan tâm cuộc sống này vẫn là thực mỹ Nhưng nàng hầu hạ lão phu nhân nhiều năm như vậy Cũng biết lão phu nhân trong lòng không thích gia chủ Cũng không có khả năng phóng đến hạ tam láo gia Cho nên mặc dù ra nhiều chuyện như vậy Nàng cũng không dám quên quá Nhìn lão phu nhân mặc dù trong lúc ngủ mơ cũng ngủ không an ổn bộ dáng Tôn ma ma than mấy hơi thở Xoay người đi ra ngoài cấp lão phu nhân sắp thuốc đi Lao phu nhân ngủ sau liền làm ác mộng, những cái đó bị nàng hại chết người thật sự tới tìm nàng, vây quanh ở nàng bên người hướng nàng lấy mạng. Lao phu nhân sợ hãi cực kỳ, liều mạng trốn, chính là như thế nào đều trốn không thoát. Nàng chạy vội chạy vội đụng vào một người, lại không có bị đánh ngã, ngược lại tiến vào người kia trong thân thể, sau đó nàng liền biến thành đứa bé kia. Đứa bé kia bất quá 5-6 tuổi tuổi tác, sinh băng tuyết đáng yêu, từ nhỏ liền thập phần hiểu chuyện. Sau lại hắn nhìn đến người khác cha mẹ đối hài tử nhiều có ái. Hắn cũng muốn được đến cha mẹ sủng ái. Đáng tiếc phụ thân ngày thường nghiêm khắc, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ mang theo hắn đi ra ngoài chơi, trở về thời điểm cũng thường xuyên mang cho hắn một ít mới lạ tiểu ngoạn ý nhi. Hắn biết phụ thân là ái chính mình, nhưng còn tuổi nhỏ hắn cũng không quá dám cùng phụ thân thân cận làm lũng. Mà ngày thường đối người khác đều ôn nhu mâu thân, đối hắn lại là hoàn toàn làm lơ, thật giống như căn bản nhìn không tới hắn giống nhau. Hắn lúc ấy còn cái gì cũng đều không hiểu, nghe được người khác nói mâu thân thích phấn mặt hắn liền tìm hầu hạ nha hoàn muốn tới phấn mặt muốn hiến cho mẫu thân thảo mẫu thân niềm vui chính là phấn mặt ở đưa ra đi phía trước đã bị phụ thân phát hiện phụ thân giận dữ cảm thấy hắn không học giỏi vì thế đánh hắn hắn khóc xong lúc sau lau khô nước mắt vẫn là bắt lấy phấn mặt muốn đưa cho mẫu thân nhưng mẫu thân lại nắm lên trong tay hắn phấn mặt hung hăng ngã trên mặt đất lời nói lạnh nhạt muốn hắn lăn tiểu hài tử không biết chính mình vì cái gì nhiệt mẫu thân sinh khí ôm mẫu thân chân không chịu đi nhưng mẫu thân lại một chân đem hắn đá văng ra cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái về phòng đóng cửa lại. lúc sau rất dài một đoạn thời gian hắn đều không có tái kiến mẫu thân. tiểu nam hải trong lòng cô độc, tịch mịch, khủng hoảng. lão phu nhân đều tựa như tự mình thể hội. vài năm sau, tiểu nam hải đi theo phụ thân học làm buôn bán, bị người khen thiên tài sau lưng là không biết ngày đêm học tập trả giá. tiểu nam hải phụ thân thật cao hứng, thường xuyên đem hắn mang theo trên người. tiểu nam hải cũng thực tranh đua. hai năm lúc sau là có thể chính mình nói sinh ý, hơn nữa thuận lợi nói thành đệ nhất bút tuy rằng không kiếm nhiều ít bạc nhưng lại là là một cái không nhỏ tiến bộ ngay cả nam hải phụ thân cũng mạnh mẽ khích lệ hắn còn thưởng rất nhiều thứ tốt cho hắn làm cổ vũ tiểu nam hải tâm tình thấp thỏm đợi chính mình làm thành đệ nhất bút sinh ý đi tìm mẫu thân nhìn đến mẫu thân như cũ là vẻ mặt ôn nhu ở cùng người khác nói chuyện bên người có một cái tiểu đoàn tử giống nhau tiểu nam hải vô thố đứng ở một bên tiểu nam hải nghĩ tới chính mình lại vẫn là nhéo khế thư tiến lên cho mẫu thân xem mẫu thân nhìn lướt qua lạnh lùng cười nói Điểm này Nhi Bạc cũng kêu sinh ý. Chẳng qua là người khác xem ở nhà chúng ta mặt mũi thượng cùng ngươi đùa dỡ thôi, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi cầm nơi nơi khoe khoang. Lúc này tiểu nam hài đã là biết sự tuổi tác, nghe được lời này tuy rằng như cũ thương tâm, nhưng càng nhiều lại là thất vọng cùng ủy khuất. Sau lại, tiểu nam hài liền rất ít hướng mâu thân trước mặt ấu, mỗi ngày đi theo phụ thân học tập làm buôn bán, hắn cho rằng chỉ cần chính mình cũng đủ ưu tú, mâu thân tổng hội nhìn đến chính mình, ái chính mình nhưng thẳng đến mẫu thân lại sinh hạ một cái hài tử hắn ở đứa bé kia tiệc đầy tháng thượng nhìn thấy mẫu thân xem đứa bé kia ánh mắt mới biết được mặc kệ chính mình cỡ nào nỗ lực chỉ sợ đều không thể được đến mẫu thân ái chỉ trước mắt ngày xưa tiểu nam hải đã trưởng thành đại nhân hắn cưới trở về chính mình thích nữ tử lúc này phụ thân cũng đã qua đời hắn biến thành tân gia chủ hắn thê tử vì hắn sinh hạ một cái đáng yêu nữ nhi hắn trong lòng cao hứng ở nữ nhi trăng tròn rượu thượng uống nhiều quá chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm Phát hiện chính mình thế nhưng cùng mẫu thân bên người thị nữ nằm ở bên nhau. Sau lại thê tử đã biết chuyện này, buồn bực mà chết. Hắn nghe theo thê tử di nguyện đem hài tử tiễn đi, lúc sau mơ màng hồ đồ nhiều năm, trừ bỏ lúc trước mẫu thân thị nữ vì hắn lại sinh hạ một cái nữ nhi ngoại, hắn không còn có mặt khác con nối dõi Người khác đến trung niên kinh giác dưới gối hư không, thừa dịp bên ngoài làm buồn bán thời điểm bí mật thỉnh đại phu trần trị mới phát hiện, chính mình thế nhưng nhiều năm qua vẫn luôn bị người hạ đầu cám hại. Hắn âm thầm điều tra vì hắn hạ độc người, cuối cùng thế nhưng tra được chính mình mẫu thân trên đầu. Ở trong ngộ, lão phu nhân tự mình đã trải qua này hết thảy, những cái đó bị khuất, không cam lòng, cuối cùng phẫn nộ đều biến thành nàng cảm xúc. Ở biết được cho tới nay muốn hại chết chính mình chính là mẫu thân sau, lão phu nhân trong lòng tích lũy nhiều năm cảm xúc rốt cuộc bùng nổ, nàng vỗ về ngực, một to thở phì phò bừng tỉnh lại đây. Cảm giác trên mặt lạnh lạnh, duỗi tay một sờ mới phát hiện trên mặt tất cả đều là nước mắt. Lão phu nhân. Ngài làm sao vậy? Không có việc gì đi. Tôn ma ma bưng dược vào cửa liền nhìn đến lao phu nhân hai mắt vô thần ngồi ở trên giường yên lặng rơi lệ, bộ dáng này dọa nàng nhảy dựng. Lao phu nhân quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt xa lạ. Phần 311 Chương 311 tự làm tự chịu. Tôn ma ma bị nàng lạnh nhạt ánh mắt nhìn, cả người run lên, ngay sau đó bưng dược tiến lên nhẹ giọng hỏi, Lao phu nhân, ngươi có khỏe không? Lao nô đem dược cho ngài đoan lại đây. Lão phu nhân cả trái tim cảnh cảm xúc đều còn ham ở vừa rồi trong ngộng, mặc dù lý trí rất rõ ràng trước mắt người là theo chính mình mười mấy năm tâm phúc, nhưng thân thể lại một chốc phản ứng không kịp. Nàng nhìn thoáng qua tôn ma ma trong tay chén thuốc, dối tay tiếp nhận tới, thử thử độ ấm sau, trực tiếp một hơi uống xong đi. Tôn ma ma ở một bên xem đến thẳng sưng sờ, ngốc ngốc tiếp nhận chén, lại không dám liền như vậy đi rồi. Lão phu nhân từ trước đến nay không yêu uống thuốc, trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, càng là liền dược hương vị đều nghe đến không được mỗi lần khuyên lão phu nhân uống thuốc đều phải phí nàng thật lớn sức lực cũng không biết hôm nay đây là làm sao vậy tôn ma ma cảm thấy lao phu nhân hôm nay nơi nào đều không thích hợp có nghĩ thầm muốn hỏi một chút đi lại bị lao phu nhân ánh mắt xem sợ hãi cuối cùng cũng không có thể hỏi xuất khẩu lão phu nhân kỳ thật cũng không có gì không thích hợp nàng chỉ là một chốc rất khó thay đổi lại đây cảm xúc thôi nàng rất rõ ràng chính mình trong mộng thể nghiệm chính là thẩm tông linh cả đời hắn hỉ nộ ai nhạc Hắn ủy khuất không cam lòng, hắn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Những cái đó nàng trước kia trước nay không nghĩ tới, hoặc là biết cũng không để bụng đồ vật. Hiện tại toàn bộ toàn bộ bị còn ở nàng trên người, nàng chỉ cảm thấy đã trải qua những cái đó sau. Chính mình ngay cả hô hấp đều khó khăn, nàng thậm chí không dám tưởng tượng cái này cho tới nay bị chính mình sở bỏ qua nhi tử mấy năm nay là như thế nào lại đây. Nghĩ đến hắn đã sớm phát hiện hết thể đều là chính mình làm, lại vẫn là nén giận làm như vậy nhiều năm hiếu thuận nhi tử, nhưng nàng đâu. Chưa từng có để ý quá hắn cảm thụ không nói, còn luôn là cho chính mình thân nhi tử thọc đao. Hôm nay buổi tối, lão Phu Nhân không có thể ngủ, nàng suy nghĩ quá nhiều quá nhiều. Nàng thậm chí bắt đầu hồi ức đời này đều đã làm cái gì sai sự, những cái đó trước kia không cảm thấy là chính mình sai rồi sự tình, hiện tại nhớ lại tới nơi trốn đều là chính mình sai. Lão Phu Nhân càng là hồi ức, tưởng càng nhiều, những cái đó nguyên bản sớm đã quên chuyện cũ năm xưa, lúc này một cái ai một cái hướng nàng trong đầu toản nàng tưởng đình đều dừng không được tới lúc sau mấy ngày lão phu nhân thật giống như là vẫn như cũ bị bóng đè không tỉnh lại giống nhau cả người đều thực hoảng hốt tôn ma ma nhìn lão phu nhân bất quá mấy ngày thời gian liền mắt thường có thể thấy được gầy xuống dưới nàng sợ hãi tưởng truyền tin cấp tam lão gia làm tam ông ngoại đến xem lão phu nhân có lẽ lão phu nhân thì tốt rồi muốn tìm người đi đưa tin mới nhớ tới tam lão gia lúc này còn ở đại lao đâu tam lão gia không ở kia chỉ có thể cấp gia chủ đưa tin xấu đến cấp thỉnh cái đại phu nhìn xem. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lão phu nhân biến thành nói như vậy không chừng liền cùng gia chủ có quan hệ, cái này tin nàng lại không dám tặng, cuối cùng chỉ có thể gọi người đi cấp nhị lao gia truyền tin, thuận tiện sai người đi thỉnh đại phu. Đại phu tới xem qua sau, nói lão phu nhân hiện tại thân thể khá hơn nhiều, nhìn tinh thần không tốt lắm là bởi vì không nghỉ ngơi tốt, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, phía trước dược ngừng cũng không quan hệ. Nhị lao gia tới lúc sau liền vẫn luôn canh giữ ở một bên. Nghe được đại phu lời này nhữ như mày, theo sau đem đại phu tiến đi sau mới trở về lao phu nhân trước mặt, ngựa khí có chút không kiên nhẫn nói, nương, ngài ngày này thiền cái gì tâm đều không cần thao, như thế nào còn nghỉ ngơi không tốt, còn muốn thế nào ngươi mới có thể nghỉ ngơi tốt ta. Ngài mau hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta nhưng đi về trước, có chuyện gì ngài ở sai người kêu ta. Tuy rằng nhị lao gia có chút không kiên nhẫn, chính là thấy lao phu nhân ngồi ở trên giường ngốc đốc, Mặc dù hắn nói cái loại này lời nói cũng không để ý đến hắn bộ dáng, hắn cũng có chút nhi buồn bực. Bất quá nhị lao ra trước nay cũng không yêu nghĩ nhiều, thấy không có gì đại sự, ném xuống như vậy một câu liền đi rồi. Nay nhưng sầu hỏng rồi tôn ma ma, ở trong phòng xoay vòng vòng. Lao phu nhân lúc này đã khôi phục một ít, bị tôn ma ma chuyển qua mắt, gọi lại nàng. Đại phu đã nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, chuyện này không được lại nói cho người khác. Sau khi nói xong, Lão Phu Nhân liền nằm xuống xoay người, đối mặt tường, tuy rằng nhắm hai mắt lại, lại vẫn như cũ ngủ không được. Tôn ma ma không biết nhiều như vậy, thấy Lão Phu Nhân muốn nghỉ ngơi, liền tay chân nhẹ nhàng đến ngoài phòng chờ đi. Lão Phu Nhân bên này biến hóa không có người nhận thấy được, nhưng thật ra bên ngoài về riêu cẩm thi lời đồn đãi, bị thẩm tông linh tìm người làm sáng tỏ. Lão Phu Nhân một cái nữ tác nhân ra, suốt ngày ngốc tại hậu trạch, hiện tại còn bị hắn cấm túc, chính là có thông thiên thủ đoạn. Không có người ngoài phối hợp cũng truyền không ra đi cái gì lời đồn. Thầm Tông Linh có thể tra được lão phu nhân trên đầu, tự nhiên là có thể bắt được ở bên ngoài phối hợp lão phu nhân người. Cũng không phải người ngoài, chính là vừa mới phân ra đi ra ngoài Quách Thị. Quách Thị phân ra sau vẫn như cũ không cam lòng, suốt ngày suốt ngày ngủ không yên, sau lại có một lần nghe người ta nói nhìn thấy diêu cẩm thi cùng hai cái nam tử cùng nhau ra vào, liền nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Nàng nương hồi thẩm phủ cấp lão phu nhân thỉnh an cơ hội. Cùng lao phu nhân hỏi thăm kia hai cái nam nhân thân phận, theo sau cùng lao phu nhân chào hỏi liền đi trở về, theo sau quay đầu liền đem chính mình hỏi thăm tới tin tức thêm mắm thêm mối gieo hạt đi ra ngoài. Nếu sự tình là bởi vì quách thị dựng lên, tự nhiên cũng nên từ nàng kết thúc. Quách thị ngay từ đầu không muốn phối hợp, đáng tiếc thẩm khai tễ về sau còn khắp nơi thẩm tông linh thuộc hạ kiếm ăn, bọn họ mới vừa phân ra đi lại không có căn cơ, cũng chỉ có thể dựa vào thẩm phủ xuống qua, cuối cùng không thể không cúi đầu diêu cẩm thi bên này đủ rượu xưởng vững bước phát triển nàng phía trước nhượng những cái đó tất cả đều bị nàng lấy ra tới tặng người hoặc là mở tiệc chiêu đãi khách cửa, vì chính là trước tiên đem nhà mình danh hào đánh ra đi bạch văn yến ở thẩm gia ngây người nửa tháng đại bộ phận thời gian đều là đi theo diêu cẩm thi đi xưởng hoặc là thu xếp cửa hàng sinh y yến hội chờ sự tình thông qua trong khoảng thời gian này ở chung bạch văn yến mới ý thức được chính mình trước kia là thật sự xem thường nữ nhân này Nàng đối rất nhiều đồ vật lý giải cùng nhận thức là hắn chưa từng có nghĩ tới góc độ, mỗi lần đều có thể cho hắn mang đến cực đại kinh hỷ. Cuối cùng rời đi thời điểm, hắn còn thực luyến tiếp, bởi vì không thể không thừa nhận, đi theo Diêu cẩm thi bên người thật sự làm hắn học được rất nhiều đồ vật, nếu không phải trong nhà sinh ý còn cần hắn, hắn thật liền tưởng lưu lại đi theo Diêu cẩm thi học tập. Tiến đi bạch văn yến sau, Diêu cẩm thi chăm vội bên trong thu được hạ nguyên tề gửi tới tin, lúc này khoảng cách hạ nguyên tề trở về đã có có gần một tháng đã đến giờ tháng mười một đế khai dương phủ hạ vài trăng tuyết hạ nguyên tề gửi thư là báo tin vui tuy nói đã sớm biết hắn kim bảng để danh nhưng là cụ thể khảo thế nào lúc ấy truyền tin lại đây người cũng không có nói rõ ràng lần này hạ nguyên tề tin thượng mới biểu lộ hắn không chỉ là kim bảng để danh thậm chí tiến vào tiền tăm giáp ở toàn bộ kinh thành xếp hạng đệ tứ diêu cẩm thi đã sớm biết hạ nguyên tề thông minh lại cũng không dự đoán được hắn có thể khảo đến tốt như vậy thành tích vì thế lập tức viết một phần hồi âm tỏ vẻ chúc mừng đồng thời bị hạ hậu lễ đưa đi kinh thành. Phần 312, chương 312 cẩm nhớ diệu vang đỏ. Cùng hạ nguyên tề tin trước sau chân đưa tới còn có diêu văn bách tin, hắn chuyển tin lại đây là dò hỏi diêu cẩm thi an tết muốn hay không trở về thanh hà chấn, hắn trong khoảng thời gian này vừa mới thả nghỉ đông, chuẩn bị khởi hành về nhà. Diêu cẩm thi là tính toán ăn tết trước trở về, chính là trước mắt đỉnh đầu thượng sự tình không ít, nàng căn bản đi không khai. Hơn nữa thẩm tông linh cũng mãnh liệt hy vọng nàng nhận tổ quy tông năm thứ nhất có thể lưu tại thẩm gia quá. Đối với thẩm tông linh, Diêu Cẩm Thi ngay từ đầu là không có gì cảm tình, nhưng là này nửa năm qua hắn biểu hiện thật sự không thể bắt bẻ, Diêu Cẩm Thi chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, cũng đem về nhà sự tình an bài ở quá xong năm lúc sau. Bởi vì Diêu Văn Bách truyền tin lại đây thời điểm đã khởi hành trở về đuổi, cho nên Diêu Cẩm Thi hồi âm liền đưa đi thẩm gia khách điếm, ở Diêu Văn Bách dự tính sẽ đi ngang qua địa phương Trừ cái này ra, bởi vì không thể về nhà ăn tết, Diêu Cẩm Thi còn cố ý cấp dì Mỹ Anh đi một phong thơ, sợ nàng đa tâm, hơn nữa nói rõ chính mình đại khái sẽ ở tháng riêng 15 phía trước trở về. Tùy tin cùng nhau đưa trở về còn có vô số năm lễ, trừ bỏ cấp dì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách ở ngoài, mặt khác tất cả đều là phải cho người khác đưa, Diêu Cẩm Thi cũng đều nhất nhất đánh dấu hảo. Có thể nói trừ bỏ không có thể ở ăn tết hôm nay trở về ngoại, Diêu Cẩm Thi đem cái gì đều nghĩ tới. Thầm ra bên này bởi vì hiện tại quản gia chính là Vưu Thị cùng Lý Ngữ Kỳ hai người, này hai người ngày thường có lẽ còn có chút không đối phó, nhưng là ở chuẩn bị năm lễ chuyện này thượng lại không qua loa, người khác tạm thời không nói, cấp Thanh Hà Trấn Diêu gia năm lễ lại sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Này hai người cũng coi như là có chút kiến thức, hơn nữa thẩm như ngậm ở một bên nhìn, chuẩn bị lễ vật đã có có mặt mũi, cũng sẽ không đường đột Diêu gia người, đưa đều là chút quý trọng lại thực dụng thứ tốt. Diêu Cẩm Thi biết được chuyện này sau, lệnh các nàng này phân nhân tình. Người đem chính mình tân đến vải vóc trang sức chờ đưa đi một ít, xem như đáp lễ. Mưu thị cùng Lý Ngữ Kỳ thu được đồ vật thời điểm đang ngồi ở cùng nhau thương lượng ăn tết chuẩn bị công việc, nhìn đến đưa vào tới vải vóc trang sức hai người trong lòng đều là thở dài. Thẩm ra đã đủ phu quý, các nàng hai cái hiện tại là quản gia người, kiến thức quá không ít thứ tốt, hiện giờ ăn mặc chi phí cũng đủ xa hoa. Chính là nhìn đến Diêu cẩm thi tùy tay đưa tới đồ vật, thế nhưng cũng một chút không thể so nhà kho đồ vật kém. Liền biết đó là cái chân chính không thiếu tiền chủ nhân, chỉ sợ nàng tư khố sắp có thể cùng gia chủ đánh đồng. Bất quá loại chuyện này các nàng hâm mộ hâm mộ liền tính xong rồi, thật đúng là ghen ghét không đứng dậy, ai làm nhân ra chính mình có bản lĩnh đâu. Chính mình có thể kiếm được bạc liền không nói, này tư khố cũng là từng thị năm đó lưu lại, kia ai có thể so đâu. Tuy rằng ngăn tiết sự tình không cần diêu cẩm thi thu xếp, nhưng là nàng đang ở vội vàng khai cửa hàng sự tình. Chính mình rượu nho đã nhương đi lên. Về sau tổng không thể làm người đi thôn trang thượng mua, cho nên nàng bản xuống dưới một cái cửa hàng, chuyên môn bán rượu. Nguyên bản dự tính của nàng là, cái này cửa hàng chỉ bán rượu nho, nhưng là thẩm tông linh nghe nói sau đi theo đi cửa hàng nhìn nhìn, cảm thấy nàng trang hoàng đặc biệt có bức cách, cảm giác đồ vật đặt ở cái này cửa hàng bán nói, đều có thể mua giá cả càng cao một ít, vì thế hắn chết sống một hai phải đem nhà mình rượu trắng cũng đặt ở cái này cửa hàng bán. Rượu cẩm thi không có biện pháp. Ai làm hiện tại này thầm gia sinh ý ở trên danh nghĩa cũng muốn về nàng đâu. Nghĩ chính mình tiếp nhận thầm gia đã là không thể sửa đổi sự thật, vì thế Diêu Cẩm Thi gật đầu đồng ý xuống dưới, có tiền làm gì không kiếm đâu. Dù sao đến lúc đó liền đem rượu trắng đóng gói cũng sửa lại, giá cả hướng lên trên nhấc lên khẳng định là không thành vấn đề. Mà bên này Diêu Cẩm Thi cửa hàng còn không có khai lên, rượu còn không có nhưỡng hảo, cống rượu thị trường cũng đã mở ra, toàn bộ khai dương phủ phu nhân các tiểu thư đều nhón chân mong chờ chờ mua nàng cống rượu đâu có chút người thậm chí vì có thể ở trước tiên mua được cống rượu, còn cố ý tặng năm lễ tới thẩm phủ, chỉ ra là muốn tặng cho Diêu Cẩm Thi. Tuy rằng Thẩm gia ở Khai Dương phủ trà trộn nhiều năm như vậy, có tiền là khẳng định, nhưng năm rồi lại cũng chưa thấy qua như vậy trận trượng. Làm thương nhân, mặc dù lại có tiền, tết nhất lễ lạc cũng là phải cho làm quan tặng lễ, này vẫn là đầu một hồi nhìn đến quay đầu lại tiền. Ở Diêu Cẩm Thi xem ra chỉ là bình thường giao tình lui tới, nhưng ở Thẩm gia người trong mắt đã bị giao cho càng nhiều ý nghĩa. Tổng kết lên cũng liền một câu, thẩm gia vị này đời kế tiếp gia chủ quả nhiên không bình thường, còn không có thật sự ngồi trên gia chủ chi vị, cũng đã làm thẩm gia bị quan gia người xem trọng liếc mắt một cái. Tiến vào tháng 11 sau, các gia lấy các loại danh nghĩa tổ chức yến hội đều nhiều lên, diêu cẩm thi làm thẩm gia đời kế tiếp gia chủ, này địa vị nhưng không bình thường, vì thế nàng cũng bị rất nhiều người mời. Bất quá bởi vì chuyện của nàng bị quá nhiều người sợ biết rõ, cho nên mời nàng số ít người là vì cùng nàng kết giao càng nhiều lại là đem nàng trở thành cái náo nhiệt tới xem rượu cẩm thi nhưng thật ra không ngại phàm là có chút thân phận địa vị người mời nàng nàng nhất định là chính diện không chỉ có như thế nàng còn sẽ mang lên một lọ phía trước nhưỡng tốt rượu nho trên danh nghĩa là làm lễ vật mang qua đi trên thực tế chính là qua đi tuyên truyền nàng nhưng không tin cái gọi là rượu thơm không sợ hẻm sâu muốn nhanh chóng mở ra thị trường trừ bỏ dựa danh nhân hiệu ứng ngoại còn phải là dựa vào đẩy mạnh tiêu thụ nàng rượu định giá cao Mục tiêu chịu chúng chính là quý tộc đám người, những người này không cần bình dân áo vải, ở trên phố làm cái tân đa dạng là có thể hấp dẫn lại đây, cho nên muốn muốn hướng cái này trong vòng mở rộng, còn phải muốn rửa có thân phận nhân tài hành, rốt cuộc người bình thường cũng vào không được cái này vòng. Những cái đó đã cùng nàng kết giao phu nhân tiểu thư liền không nói, các nàng chỉ có thể làm khách hộ, thật muốn rửa các nàng khẩu khẩu tương truyền, diêu cẩm thi ủ rượu xưởng cùng cửa hàng đều đến đóng cửa. Mà trừ bỏ những người đó ngoại, cũng không có gì người có thể giúp nàng mở rộng, cho nên nàng cũng chỉ có thể chính mình ra trận. Thừa dịp tháng mười một các gia yến sẽ thường xuyên thời cơ, nàng thật liền chậm rãi đem nhà mình rượu nho thanh danh đánh ra. Nay cống rượu còn không có những gia tới chính thức đưa ra thị trường, cũng đã phát hỏa lên. Khai dương phủ phu nhân các quý nữ đều đang chờ. Nhà mình phu nhân nữ nhi mỗi ngày nhắc mãi cống rượu, các lao gia mặc dù nguyên bản không có gì hứng thú, cũng theo bản năng nhớ kỹ, gặp mặt nói chuyện phiếm thời điểm liền không khỏi nhắc tới tới vừa nói mọi người đều như vậy, cũng liền đối này cống rượu tới hứng thú, tạo đủ rồi thanh thế, diêu cẩm thi liền thừa dịp nhóm đầu tiên rượu nho sản xuất hoàn thành, ở ăn tết trước đem cửa hàng khai lên. có phía trước thanh thế, hơn nữa diêu cẩm thi cẩm nhớ rượu vang đỏ cửa hàng khai trương, hấp dẫn không ít quý nhân tới cổ động, khai trương ngày đầu tiên rượu vang đỏ liền bán đoạn hóa. bởi vì phía trước sản xuất rượu nho là từng nhóm, nhóm đầu tiên chặt đứt hóa, nhóm thứ hai không có khả năng lập tức bổ thượng, kia chính là thật sự đoạn hóa. Mua được người trên mặt có quang, mặc dù này rượu so thẩm ra tốt nhất rượu trắng còn muốn quý chút, các nàng cũng có thể tiếp thu. Không mua được tự nhiên không cam lòng, náo sự là không dám náo sự, chỉ có thể ngoan ngoan chờ tiếp theo phê rượu ra tới, hơn nữa âm thẩm thể lần sau nhất định phải sớm một chút tới, đến lúc đó mua cái 10 bình 8 bình, không riêng nhà mình có thể nếm thử hương vị, lấy ra đi tặng lễ nó không hương sao. Phần 313 Chương 313 đói khát marketing làm lên Phía trước nói chuyện tặng lễ diêu cẩm thi cũng cố ý cho mỗi người để lại hai bình tổng không thể làm nhân ra tiền mất trắng đương nhiên nàng nhận lấy lễ vật đều là có giao tình người đưa tới như vậy đáp lễ cũng chỉ có thể tính làm là lễ thượng vắng lai nay một năm tiết tâm lịch toàn bộ khai dương phủ phú hào nhà đều ở đua đòi nhà ai cẩm nhớ rượu vang đỏ mua nhiều có thể lấy cẩm nhớ rượu vang đỏ ra tới đai khách thỏa thỏa thu hoạch một đợt lóa mắt ghen ghét hận ánh mắt đồng thời còn muốn thu hoạch vô số cầu vồng thí nay rượu đã không chỉ là rượu nó trở thành quyền thế tài lực tượng trưng chỉ này nhóm đầu tiên rượu bán xong diêu cẩm thi không chỉ có đem giai đoạn trước đầu nhập bạc toàn bộ thu trở về còn tịnh kiếm hai vạn lượng thẩm tông linh ở nhìn đến diêu cẩm thi cửa hàng khai trương ngày đó tình huống sau liền đối cái này sinh ý hút kim năng lực có nhất định hiểu biết bất quá lúc ấy hắn cũng chỉ là dự đánh giá có thể đem giai đoạn trước đầu nhập bạc kiếm trở về là không nghĩ tới còn có thể có kiếm khai trương sau ngày thứ ba thẩm tông linh chạy tới tìm diêu cẩm thi muốn số sách Muốn nhìn xem cửa hàng thu vào tình huống diêu cẩm thi cũng không kéo kiệt Trực tiếp kia cho hắn nhìn Cũng chính là ngài tới xảo Nếu là ngày hôm qua lại đây Ta này trướng còn không có làm xong đột, Ngài muốn nhìn cũng xem không được Thầm Tông Linh tiếp nhận sổ sách cười vẻ mặt hòa ái Ta liền đoán hôm nay như thế nào cũng nên nối song trướng mới lại đây Người cái này cửa hàng khai thật là tuyệt Về sau mỗi ngày hốt bạc khẳng định không thành vấn đề Này nếu là làm lớn Thay thế được thẩm gia sinh ý cũng không phải không có khả năng Diêu Cẩm Thi nghe vậy lắc lắc đầu, thực nghiêm túc nói, rượu vang đỏ chỉ có thể xem như cái hiếm lạ vật, liền tính đại gia lại như thế nào truy phủng, cũng không có khả năng tễ rất thẩm ra rượu trắng sinh ý, đây là không giống nhau. Ở nàng đời trước thế giới, rượu vang đỏ đồng dạng thực chịu truy phủng, nhưng cho dù lại như thế nào chịu truy phủng, rượu trắng vẫn như cũ có này không thể lay động địa vị. Diêu Cẩm Thi nghiêm túc vì thẩm tông linh giải thích này hai loại rượu từng người ưu khuyết điểm, có phân tích hiện tại thị trường tình huống, cuối cùng đến ra kết luận ta này rượu vang đỏ xuất hiện chỉ là đền bù rượu trắng thị trường chỗ trống, lại không có khả năng tẽ rất rượu trắng sinh ý. Có lẽ bởi vì rượu vang đỏ xuất hiện sẽ làm rượu trắng sinh ý sinh ra một ít dung chuyển, nhưng là chỉ cần nhà chúng ta chiêu bài lập được, rượu phẩm chất có bảo đảm. Như vậy nhà chúng ta rượu trắng sinh ý liền không chỉ có sẽ không chịu ảnh hưởng, còn khả năng tiến thêm một bước huyết trương thị trường. Thẩm Tông Linh nghe nàng sau khi nói xong, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Thẩm Tông Linh xem xong sổ sách sau. Cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới này rượu vang đỏ sinh ý lợi nhuận cư nhiên so rượu trắng sinh ý lợi nhuận đại nhiều như vậy. Nay thẩm tông linh đã không biết nói cái gì cho phải. Tới phía trước, hắn nghĩ diêu cẩm thi vừa mới nhập hành làm rượu sinh ý, khả năng sẽ có một ít bất tận như người ý địa phương, còn tính toán xem qua sổ sách lúc sau đem chính mình nhiều năm như vậy làm buôn bán tâm đắc hảo hảo truyền thụ cho nàng. Chính là, xem xong sổ sách sau, thẩm tông linh chỉ nghĩ nghe một chút diêu cẩm thi làm buôn bán tâm đắc. Mặc dù đã sớm biết Diêu cẩm thi ở làm buôn bán này một khối thiên phú cực cao, nhưng thẩm tông linh làm một cái từ nhỏ đã bị khen thiên tài người, hắn cảm thấy trên thế giới này căn bản là không có cái gọi là thiên tài, bất quá đều là hạ khổ công học tập cân nhắc, từng bước một sở soạn ra tới thôi. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình khả năng quá hẹp hòi, trước mắt nha đầu rõ ràng chính là danh xứng với thực thiên tài. Cùng năng hàn huyên trong chốc lát sau, thẩm tông linh thậm chí cảm thấy chính mình thu hoạch pha phong. Bất quá Diêu Cẩm Thi theo như lời đồ vật Thẩm Tông Linh đều không phải là tất cả đều không biết, chẳng qua là nàng suy xét góc độ luôn là ra ngoài hắn dự kiến, hơn nữa góc độ vừa chuyển biến sau, rất nhiều phía trước cảm thấy sẽ tương đối phiền toái sự tình, thế nhưng biến thành có thể lợi dụng cơ hội, này không thể không làm Thẩm Tông Linh thán phục. Đương nhiên, Thẩm Tông Linh nhiều năm như vậy kinh thương kinh nghiệm cũng không phải vô dụng, Diêu Cẩm Thi có thể ở tư duy góc độ thượng thắng qua Thẩm Tông Linh, chính là ở kinh nghiệm cùng một ít chi tiết đem khống thậm chí với làm buồn bán tiết tấu phương diện, nàng là hổ thẹn không bằng. Tỷ như ở rượu vang đỏ sinh ý khai triển thượng, rượu cẩm thi ngay từ đầu là tính toán nhóm thứ 2 nhưỡng hảo sau liền trực tiếp lấy ra tới bán, Thẩm tông linh lại kiến nghị đem nhóm thứ 2 rượu đặt ở năm sau bán. Nhóm đầu tiên dùng nhiều tiền mua rượu người là muốn thừa dịp van tiết trong khoảng thời gian này càng mặt mũi. ngươi nếu là ở ngay lúc này lấy ra nhóm thứ 2 tới, sẽ trực tiếp kéo thấp nhóm đầu tiên rượu giá trị. Không chỉ có như thế Nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai trung gian chỉ có khoảng cách cũng đủ lớn lên thời gian, này danh tiếng truyền bá lên men mới có cũng đủ cơ hội. Đây là thẩm tông linh căn cứ kinh nghiệm cùng đối quyền quý tâm tư hiểu biết đưa ra ý kiến, tuy rằng trước kia hắn không có làm như vậy quá, chính là nhìn diêu cẩm thi sinh ý sau, hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới là nhất thích hợp. diêu cẩm thi sau khi nghe xong nhịn không được vỗ tay, thẩm nghĩ không lỗ là làm buồn bán làm già rồi người, gần căn cứ nàng trước mắt tình huống, là có thể đưa ra đói khát marketing sách lược quả nhiên không đơn giản có thẩm tông linh từ bên chỉ đạo diêu cẩm thi đối với kinh nghiệm cửa hàng kế tiếp kế hoạch liền thập phần minh xác thời gian thực mau tới tới rồi trừ tịch hôm nay ngày này buổi tối thẩm ra nhưng thật ra không có gì yến hội thẩm phủ chỉ có thẩm ra hai phòng ở bên nhau đón giao thừa hôm nay ăn qua cơm chiều sau thẩm khai tế lại đây cầu kiến lão phu nhân phía trước tam phòng người muốn gặp lão phu nhân đều là trực tiếp đi lão phu nhân sân liền tính dọn ra đi sau cũng là giống nhau Nhưng từ thẩm tông linh đi gặp quá lao phu nhân sau, hắn sửa lại quy củ, tam phòng người muốn gặp lão phu nhân cần thiết thông truyền, đơn giản tới nói chính là muốn trước được đến hắn đồng ý mới được. Lúc ấy thẩm tông linh làm như vậy cũng là muốn cấp lao phu nhân thêm điểm nhi độ, vốn tưởng rằng lao phu nhân sẽ nháo lên, lại không nghĩ rằng lao phu nhân thế nhưng không có lên tiếng, tựa hồ là cam chịu. Lúc sau vài lần tam phòng cũng có người cầu kiến quá lao phu nhân, thẩm tông linh ngăn cản vài lần, bất quá hôm nay là chủ tịch. Về tình về lý hắn đều không hảo cả người. Chính hắn cũng không nghĩ phá hư tâm tình, vậy vây tay làm hạ nhân đem người bỏ vào đi. Mà bên này, đại phòng nhị phòng ăn qua bữa cơm đoàn viên sau, liền ghé vào cùng nhau đón giao thừa. Đây là lao thái gia qua đời sau, thầm gia huynh đệ lần đầu tiên tụ ở bên nhau đón giao thừa. Thầm Tông Linh cùng lão nhị hai người uống lên điểm nhi rượu, ở bên nhau nói lên trước kia chuyện này. Quách thị cùng Lý Ngữ Kỳ ở một bên hầu hạ, ngẫu nhiên nói nói trong nhà việc vặt, hai người từ cùng nhau quản gia tới nay. Càng ngày càng có cộng đồng đề tài. Dư lại tiểu bối đều tụ ở Diêu Cẩm Thi bên lề, Thẩm Như Mộng bưng một cái pha lê cái ly, hoàng bên trong rượu vang đỏ xuất thần, Thẩm giai Tư ngồi ở Thẩm Như Mộng bên cạnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Thẩm Nhược Ngọc tượng cái tò mò bảo bảo giống nhau, đuổi theo Diêu Cẩm Thi hỏi về khai rượu vang đỏ cửa hàng sự tình các loại. Thẩm Nhược Ngọc là thật sự phục, trước mắt nhìn đến Diêu Cẩm Thi chính mình thu xếp lên một cái cửa hàng, còn kiếm lời như vậy nhiều bạc. Hắn ấy lòng đối diêu cẩm thi kia một chút ít không tín nhiệm cũng hoàn toàn bị dập nát, chỉ có bội phụ Từ cửa hàng tuyển chỉ, bên trong trang hoàng, trưởng quầy phòng thu chi tiểu nhị chờ tuyển người tiêu chuẩn, lại đến như thế nào làm được nhượng quyền quý nhóm đều biết nàng rượu, cùng với về sau này rượu bán thế nào từ từ, thẩm nhược ngọc giản thẳng là tóm được cái gì hỏi cái gì, có chút vấn đề hỏi ra tới cũng không sợ người khác chê cười, chỉ là mắt trông mong nhìn chằm chằm diêu cẩm thi, chờ nàng vì chính mình giải thích nghi hoặc. Ph chương ba trăm mười bốn thức thời giả thẩm nhược ngọc từ trở lại thẩm ra sau liền an phận nhiều gần nhất trong khoảng thời gian này càng là thường thường chạy tới xung xoe tuy nói lúc trước tiếp nàng trở về thời điểm hai người chi gian có chút không quá vui sướng nghiêm khắc tới nói là thẩm nhược ngọc kia dọc theo đường đi thực không thoải mái bất quá những cái đó diêu cẩm thi vốn dĩ cũng không để ở trong lòng cho nên lúc này thẩm nhược ngọc tới thỉnh giáo vấn đề nàng vẫn là rất có kiên nhẫn giải đáp thẩm tông linh huynh đệ hai cái nói chuyện chú ý tới bên này tình huống Nhị lao ra thở dài, ngươi tuyển đời kế tiếp gia chủ thực hảo, không chỉ có là cái thông minh có thể vì, quan trọng nhất chính là này nhân phẩm không đến chọn, thẩm ra nếu là ngày sau có nàng lãnh đạo, không sợ truyền thừa không đi xuống. Thẩm Tông Linh vừa nghe lời này liền rất cao hứng, đó là tự nhiên, thật không phải ta khen nàng, đứa nhỏ này trời sinh chính là làm này một khối liêu, ngươi cũng không biết nàng cái kia rượu vang đỏ cửa hàng chỉ là khai trương một ngày kiếm lời bao nhiêu tiền, ta nhìn đều đỏ mắt. Tuy rằng khai trương ngày đó thu vào không thể tính làm về sau hàng ngày thu vào tới xem, nhưng cái này thành tích vẫn như cũ thập phần loa mắt, là người thường cả đời cũng kiếm không đến tiền. Mặc dù lấy thẩm ra cửa hàng tới nói, trước mắt thật đúng là không có đơn cái cửa hàng một ngày thu vào có thể đạt tới cái này số lượng. Nhị lao ra bị khơi mào lòng hiếu kỷ, đệ thấp thanh âm hỏi, kiếm lời nhiều ít ta. Ta chỉ nghe nói khai trương ngày đó còn rất náo nhiệt. Thẩm Tông Linh nghe vậy vẻ mặt đắc ý dựng thẳng lên tam căn đầu ngón tay cùng hắn khoa tay múa chân. Nhị lao ra vừa thấy có chút thất vọng, ba ngàn lượng sắc thật thực không tồi, bất quá cùng chúng ta nhà mình cửa hàng so vẫn là hơi kém đi. Cái này thu vào, ngày sau sợ là sẽ giảm xuống, cuối cùng có thể duy trì ở một tháng năm ngàn lượng liền không tồi. Hơn nữa ta xem nàng mấy ngày trước đây không thừa dịp mới vừa khai trương thời điểm nhiều thượng chút hóa, hiện tại bên ngoài người cầm bạc đều mua không được rượu. Ba ngàn lượng. Người cũng thật dám tưởng. Thẩm Tông Linh nghe xong nhà mình huynh đệ nói, khinh thường mắt trợn trắng. Nhị lao ra thấy thế như như mày, ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ chỉ có ba trăm lượng. Ba trăm lượng nói, kia thật sự không đến mức nói hắn một cái thầm ra ra chủ còn đỏ mắt đi. Nhị lao ra là thật không dám lại hướng lên chiến đoán, chỉ có thể nói phụ thân xem nữ nhi đó là thấy thế nào như thế nào lợi hại. Thẩm Tông Linh không biết hắn suy nghĩ cái gì, lo chính mình cảm khái một câu nói, nhớ trước đây ta làm đệ nhất bút sinh ý thời điểm, kia chính là hạ đại lực ý. Cuối cùng dùng nửa tháng thời gian mới làm thành, cuối cùng cũng bất quá kiếm lời mấy ngàn lượng bạc. Ai có thể nghĩ vậy nha đầu làm một cái cửa hàng, khai trương ngày đầu tiên là có thể kiếm tam vạn lượng đâu. Nói tới đây, thập tông linh lại cảm thấy nói như vậy không thích hợp, bất quá, giao nha đầu kiếm cũng là cái vất vả tiền, khoảng thời gian trước ngày ngày hướng thôn trang thượng chạy, những cái đó rượu tất cả đều là nàng tự mình nhìn ưỡng, cửa hàng cũng là nàng tự mình nhìn đặt mua lên, thật muốn tính lên, nàng cái này bạc kiếm cũng không như vậy nhẹ nhàng là được. Thẩm Tông Linh còn ở hay còn cảm khái, nhị lao ra cũng đã quên phản ứng, hắn mới từ nghe được cái gì. Khai trương một ngày liền kiếm lời tam và lượng. Hiện tại bạc như vậy không đáng giá tiền sao. Vẫn là nói hiện tại sinh ý tốt như vậy làm. Nhị lao ra ngốc, hắn nhìn xem Diêu cẩm thi, nhìn nhìn lại ghé vào Diêu cẩm thi bên người hỏi cái không ngừng nhà mình nhị tử. Trong lòng trên lệch không thể nói không lớn, đừng nói nữ nhi, nhà mình đứa con trai này một tháng chỉ sợ cũng kiếm không được nhiều như vậy bất quá nhị lao gia mất mát chỉ là nhất thời nghĩ lại ngẫm lại lợi hại như vậy nhân vật về sau chính là thẩm gia gia chủ đương gia chủ kia nàng những cái đó thủ đoạn nhưng không phải phải dùng ở thẩm gia sinh ý thượng sao đến lúc đó không riêng nhà mình đi theo thơm lây nhi tử ở nàng thuộc hạ làm việc nhi cũng có việc để phấn đấu không phải nghĩ như vậy nhị lao gia lại cùng thẩm tông linh cùng nhau thổi bay diêu cẩm thi cầu vườn thí mà hai người kia không phát hiện chính là ngồi ở một bên vưu thị cùng lý ngữ kỳ ở nghe được bọn họ vừa rồi kia phiên lời nói sau cả kinh trong tay đổ vật đều rất đầy đất các nàng suốt ngày đãi ở hậu viện muốn nói đối diêu cẩm thi đặc thù thật liền một chút dị nghị đều không có kia cũng không có khả năng trước kia chỉ cảm thấy nàng có một đôi nhi hảo cha hảo nương mệnh hảo tranh bất quá hiện tại mới biết được nhân gia gia chủ chi vị thật đúng là chính mình bằng bản lĩnh kiếm tới quả nhiên các nàng vẫn là quá kiến thức hạn hẹp trước nay không nghĩ tới một cái cửa hàng mà thôi Cứ nhiên có thể kiếm nhiều như vậy, cái này ra nếu là thật sự giao cho Diêu Cẩm Thi trong tay, ngày sau các nàng nhật tử cũng chỉ có càng ngày càng tốt. Diêu Cẩm Thi không biết, bắt đầu từ hôm nay, thẩm gia đại phòng nhị phòng tất cả đều biến thành nàng người ủng hộ. Bọn họ bên này ở thực nghiêm túc đón giao thừa, không khí hòa hợp. Mà cùng thời gian, lão phu nhân trong viện không khí lại có chút đình trệ. Nguyên bản hôm nay buổi tối lão phu nhân là hẳn là cùng mọi người ở bên nhau ăn cơm, nhưng là lòng đang nàng nhất không dám nhìn thấy chính là Thẩm Tông Linh. Tiếp theo chính là lão nhị, cho nên đương Thẩm Tông Linh phái người tới thỉnh nàng qua đi ăn cơm thời điểm, lão phu Úi nhân liền đã thân thể không khỏe vì từ cự tuyệt. Không nghĩ tới ăn cơm xong nàng đều đã chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nhìn đến tam phòng mẫu tử ba cái đều tới. Nay mẫu tử ba cái một tháng qua cầu kiến không biết bao nhiêu lần, lão phu Úi nhân đều biết, Thẩm Tông Linh đều cấp cự tuyệt nàng cũng biết, lúc này thừa dịp trừ tịch lại đây, nàng nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Không ở nhà đón giao thừa, Lúc này tới ta lão bà tử nơi này làm cái gì? Lão phu nhân ngồi ở trên giường, trên tay ôm cái bình nước nóng, không có gì tinh thần hỏi. Quách thị nghe vậy liền tưởng mở miệng, bị thẩm khai tế xả một phen mới nhìn xuống. Thẩm khai tế vẻ mặt lo lắng nhìn lão phu nhân, tổ mẫu, chúng ta cũng là lo lắng người, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn muốn trở về vấn an tổ mẫu, nhưng đại bá bên kia không cho, chúng ta lo lắng tổ mẫu nơi này có phải hay không có cái gì không thỏa đáng địa phương lúc này mới thừa dịp hôm nay vội vàng tới cầu kiến thẩm khai tễ lời này không chỉ có biểu đạt chính mình một khang từng quyền hiếu tâm còn thuận đường đen thẩm tông linh một phen nếu là trước kia lão phu nhân liền nghe lọt được nhưng hiện tại nàng cùng trước kia không giống nhau nghe xong lời này thần sắc cũng như cũ là nhàn nhạt, nhạt quét thẩm khai tễ liếc mắt một cái nói ta ở chính mình trong nhà có thể có cái gì không ổn nhưng thật ra các ngươi nếu phân ra đi phải hảo hảo an an phận phận sinh hoạt đừng suốt ngày miên man suy nghĩ Lan lộn mọi người đều không được an bình đừng đến lúc đó cha ngươi đã trở lại ra lại không có hắn đến nhiều thương tâm thầm khai tễ làm lão phu nhân thương yêu nhất tôn tử từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua lão phu nhân nói loại này go nói dị vãng nhưng đều là theo hắn quách thị cũng không dám tin tưởng chính mình một nhà ba người đại buổi tối lại đây vẫn ăn lão phu nhân lại bị nàng gõ trứng mắt thở hổn hển hai khẩu khí sau không cam lòng nói nương ngài nói nói gì vậy ngài đây là mặc kệ chúng ta không thành Lão gia còn ở trong tù đâu, ngài mặc kệ chúng ta toàn ra nhưng làm sao bây giờ Lão gia thân mình hư ngài cũng là biết đến, ở đại lao làm thượng ba năm cu ly Ta sợ hắn liền cũng chưa về ngài trước mặt tận hiếu, chẳng lẽ ngài nguyện ý người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao Quách thị nói nói liền khóc, lao phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Trước kia cảm thấy cái này con dâu là nhất hợp chính mình tâm ý, hiện tại nhìn quả thực dại dột không biên Người câm miệng cho ta đi Ngươi nhìn xem hảo hảo một cái da bị ngươi rảo hợp thành bộ dáng gì. Ngươi còn có mặt mũi tới ta trước mặt khóc. Lại khóc liền cút cho ta trở về, về sau cũng không cần tới xem ta. Lão phu nhân hiện tại chỉ là tinh thần không tốt lắm, cũng không đại biểu không biết giận, nhìn đến quách thị lúc này ở chính mình trước mặt lau nước mắt, còn nói loại này ủ rũ lời nói, tức giận đến nàng trực tiếp chỉ vào quách thị cái mũi mang to. Phần 315 chương 315 đàm phán thất bại. Nương, ngày trước đừng nóng giận. Ta nói sai cái gì sao? Quách thị bị lão Phu Nhân mắng có chút ốc, mắt thấy chính mình toàn ra phải bị đuổi ra đi, nàng chỉ có thể nén giận trước hống Lao Phu Nhân. Lão Phu Nhân thấy nàng thái độ hào chút, lúc này mới nguyện ý lại lần nữa mở miệng, ta già rồi, các ngươi sự tình ta quản không được, cũng vô tâm kính nhi quản. Ta không có gì xa cầu, chỉ hy vọng các ngươi toàn ra có thể an an ổn ổn sinh hoạt, Thẩm ra hiện tại mắt thấy nếu là lạc không đến trong tay các ngươi, bất quá chỉ cần thầm ra còn ở tổng không phải ít các ngươi một ngụm cơm ăn khai tế a ngươi hảo hảo học bản lĩnh về sau kiếm tiền dưỡng gia liền toàn dưỡng ngươi mặc dù trải qua quá cảnh trong mơ sự tình lão phu nhân bản chất như cũng là cái thập phần ích kỷ người mấy ngày này nàng nghĩ kỹ nếu chính mình thiếu lao đại lao nhị còn không trở lại kia hiện tại có thể làm chính là cùng lao tam toàn ra bẻ xả rõ ràng như vậy đối xử bình đẳng nói hẳn là có thể thoáng đền bù chính mình trước kia sai lầm mà nàng không biết chính là nàng hiện tại tưởng ném ra tam phòng lại không dễ dàng như vậy tổ mẫu ngài lời này là có ý tứ gì a ngài thật sự mặc kệ chúng ta toàn ra thầm khai tê không thể tin được chính mình nghe được nói lời này thời điểm còn quay đầu lại ở trong phòng tinh tế đánh giá một lần tưởng thẩm tông linh người ở trước mặt lao phu Ú nhân mới cố ý nói như vậy lao phu Ú nhân thấy thế nhàn nhạt nói không cần nhìn không có người bức ta làm như vậy chỉ là ta hộ các ngươi toàn ra nửa đời người hiện tại già rồi nói không chừng khi nào liền không còn nữa ta hộ không được các ngươi cả đời Về sau lộ liền rửa các ngươi chính mình đi rồi. Nương, ngài có phải hay không thân mình không thoải mái? Ta đây liền đi cho ngài kêu đại phu tới, ngài yên tâm, có chúng ta ở, tổng sẽ không làm ngài có việc, chỉ là vừa rồi những lời này đó nhưng ngàn vạn đừng nói nữa, quái làm nhân tâm hẳn. Quách thị đã quên mất vừa rồi bị lao phu nhân quát mắng sự, lúc này là thiệt tình chân ý quan tâm khởi lao phu nhân thân thể tới. Nếu không phải thân thể xảy ra vấn đề... Lão phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên nói ra loại này giống như công đạo hậu sự giống nhau nói. Lão phu nhân bị Quách Thị tức giận đến trực tiếp đen mặt, sắc mặt âm trầm nói: Phi phi phi, tuyết nhất, ngươi nói nói gì vậy? Chú ta sớm chết đâu có phải hay không? Ngươi cái này ác độc bà nương. Quách Thị là thật sự oan uổng, các nàng toàn gia hiện tại cái này tình huống còn tính toán dựa vào lão phu nhân xoay người đâu? Sao có thể có thể sẽ chú lão phu nhân chết đâu? Nàng ủy khuất làm hại sợ, nước mắt nhất thời liền xuống dưới. Nam ở lão phu nhân bên người khóc lớn lên. Tiếp nhất, lão phu nhân bị Quách thị khóc hoàn toàn nổi giận, giơ tay liền đem trong tay bình nước nóng ném tới rồi nàng trên người. Tiếp nhất, ngươi khóc tăng đâu? Câm miệng cho ta. Ngay mùa đông, Quách thị trên người xiêm y lả xuyên hậu, bình nước nóng nện ở trên người đảo cũng không có gì cảm giác, nhưng là nàng lại cảm nhận được lão phu nhân đây là thật sự không nghĩ quản bọn họ toàn ra, trong lòng lệnh cả người đồng thời giận hướng gan biên sinh. Quách thị giơ tay che lại chính mình bị tạp đến bả vai. Dương mắt nhìn về phía Lao phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, nương đây là thật sự tính toán bỏ chúng ta toàn ra với không màng đúng không? Ngài làm như vậy tuyệt, Lao ra hắn biết không? Hắn lúc này còn ở đại Lao chờ ngài nghĩ cách cứu hắn đâu? Ngài mặc kệ chúng ta, chẳng lẽ liền ngài thân nhi tử cũng mặc kệ sao? Nói câu không dễ nghe, ngài cùng đại ca bọn họ chi gian sợ là không có gì cảm tình đi. Hiện tại ngài còn ở đâu? Đại ca liền dám đem ngài giam lỏng ở cái này trong viện. Chẳng lẽ ngài còn trông cậy vào đại ca bọn họ cho ngài dưỡng lao tống chung sao? Hiện tại ngài là muốn đem cuối cùng một cái nhi tử cũng đắc tội. Ngài nghĩ tới về sau Nhật tử muốn như thế nào qua sao? Quách thị lời này là trần trùi uy hiếp. Lao phu nhân nghe xong sắc mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, thậm chí càng thêm âm trầm, nàng nhìn chằm chằm Quách thị, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đây là ở uy hiếp ta? Ta không có, ta chỉ là hy vọng nương ngươi có thể thấy rõ ràng trước mắt hình thức, đừng bị người lợi dụng." quách thị cảm thấy lão phu nhân đột nhiên như vậy đối bọn họ nói không chừng là thẩm tông linh tử giữa chân ngòi lão phu nhân meo lại đôi mắt xem nàng theo sau lại chuyển hướng thẩm khai tễ ta không có mặc kệ các ngươi cha ta không phải cho ngươi cầm bạc cho ngươi đi cứu người sao vì cái gì lâu như vậy còn không có cứu trở về tới tổ mẫu nha môn bên kia nói cái gì cũng không thả người thậm chí liền chúng ta đưa quá khứ bạc cũng chưa người muốn chúng ta hai tháng tới vẫn luôn bởi vì chuyện này sốt ruột đâu ta nương cũng là cấp hồ đồ Ngài đừng cùng nàng chấp nhận. Lao phu nhân là thẩm khai tế cuối cùng rời vào, hắn không hy vọng Lao phu nhân thật sự theo chân bọn họ ra nháo phiên. Lao phu nhân thật sâu nhìn thẩm khai tế liếc mắt một cái, đột nhiên có chút chua sót, đứa nhỏ này là nàng nhìn lớn lên, rất nhiều thời điểm nàng so láo tam hai vợ chồng còn muốn súng hắn, chính là đến lúc này, hắn lại một lòng chỉ nghĩ tam phòng. Lao phu nhân rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, ai là chân tình ai là giả ý nàng sao có thể một chút đều nhìn không ra tới đâu. Thẩm khai Tế nếu là đâu quan tâm nàng, vừa rồi nên ngăn đón quách thị không cho nàng nói ra kia phiên lời nói, nhưng hắn mới từ cái gì cũng chưa làm, còn không phải là hy vọng nàng nghe được kia phiên lời nói sao. Đó là quách thị ý tứ, là tam phòng ý tứ, càng là thẩm khai Tế ý tứ. Liên bạc đều đưa không ra đi, còn nói cái gì cứu người. Người hàng năm ở bên ngoài làm buôn bán đều làm không được chuyện này, ta một cái lâu cư nội trạch lao bà tử lại có thể có biện pháp nào đâu. Lao phu nhân rũ xuống đôi mắt. Thanh âm nhàn nhạt nói, Thẩm Khai Tế vừa thấy Lão Phu nhân cái dạng này, có chút hoàng hốt, lại vẫn là cắn răng cười làm nũng, tổ mẫu, ngài quá khiêm tốn, ngài chính là nhà chúng ta lão tổ tông, ngài nếu là không có biện pháp, ai còn có có biện pháp đâu? Ngài liền xem ở tôn nhi mặt mũi thượng, cứu cứu phụ thân đi. Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn đến tôn nhi toàn gia bị những người khác khi dễ sao? Hiện tại nhà của chúng ta phân ra tới, tôn nhi việc hôn nhân đều nói không được, lại trì hoãn mấy năm ngài lão còn như thế nào ôm chắc trai hắn là cha ngươi càng là ta nhi tử chẳng lẽ ta liền không nghĩ cứu hắn ta là thật sự không biện pháp lão phu nhân trong mắt thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt nhìn chằm chằm thẩm khai tê nói đến nỗi ngươi việc hôn nhân ngươi cũng không cần lo lắng những cái đó trên nghèo yêu giàu chúng ta cưới trở về cuộc sống này cũng không được căn bình còn không bằng cưới cái tốt thẩm khai tê bị cái dạng này lão phu nhân sặc tử chính mình nói cái gì đều nói đối phương lại giàu muối không ăn Liền tính là hán, kiên nhẫn cũng bị hao hết. Quách thị mắt thấy Lao Phu Nhân đây là quyết tâm mặc kệ bọn họ một phòng, nghĩ đến nhi tử tính toán, cả người đột nhiên thực hỏng mất. Nếu là đã không có Lao Phu Nhân ở thẩm ra vì bọn họ ngư hoa, kia bọn họ phía trước tưởng chẳng phải là tất cả đều muốn thất bại. Bọn họ đồng ý phân ra vốn dĩ chỉ là kế hoa minh, hiện tại hảo, chân chính là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, sớm biết rằng lúc trước nói cái gì cũng không thể đồng ý phân ra à nghĩ đến gia chủ chi vị cùng nhà mình rốt cuộc vô duyên, Quách Thị cũng không dám tưởng tượng lao ra sau khi trở về sẽ bị khí thành bộ dáng gì. Nàng hiện tại trong đầu chỉ có hai chữ, xong rồi. Nương, nếu ngài nếu không nhân, vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. Quách Thị cắn răng đứng lên, ném xuống như vậy một câu sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Phần 316, chương 316 trên lệnh quá lớn hỏng mất. Thẩm Khai tể thấy thế trong lòng nhẹ dựng, muốn đuổi theo Quách Thị nhưng là nhìn đến lao phu nhân bị tức giận đến đã ở mồm to thở hồn hển hắn lại không dám đi chỉ có thể đối ngồi yên ở một bên thẩm băng hà nói ngươi đi xem thẩm băng hà đã sớm đốc vừa rồi phát sinh hết thảy đều quá đột nhiên nàng còn không có có thể hoàn toàn lý giải tiếp thu đâu hiện tại nghe được nàng ca thanh âm nàng cũng không nghĩ nhiều theo bản năng liền đuổi theo ngươi như thế nào không đi xem quách thị mẹ con hai cái rời đi sau lão phu nhân chậm rãi đem thở hồn hển đều giương mắt nhìn về phía thẩm khai tễ Thẩm Khai Tế nghe vậy thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ta biết Tổ Mẫu Sở Dĩ sẽ nói vừa rồi kia phiên lời nói, khẳng định là có chính mình khổ chung, Mẫu thân tính tình cấp, ngài đừng cùng nàng so đo." "Tổ Mẫu nếu là thực sự có cái gì khó xử, không bằng cùng Tôn Nhi nói nói, Tôn Nhi ở bên ngoài chạy vội, nói không chừng nhiều ít có thể giúp đỡ chút vội đâu." Thẩm Khai Tế vẻ mặt lo lắng nhìn lão phu nhân, phảng phất nóng lòng vì lão phu nhân phân ưu. Chỉ tiếc, hắn trong mắt đổ vật quá nhiều, lão phu nhân nơi nào nhìn không ra tới. Chỉ là vây vây tay, đã mất đi cùng hắn tiếp tục nói tiếp hứng thú, ta không có gì khó xử, ta mệt mỏi, ngươi cũng trở về đi. Nói xong, Lão Phu Nhân liền nằm đi xuống, hơn nữa xoay người, để lại cho Thẩm Khai Tế một cái cái hót. Thẩm Khai Tế thấy thế cắn chặt rằng, Lão Phu Nhân hôm nay buổi tối nháo như vậy vừa ra, nói không tức giận là giả, vừa rồi còn tưởng rằng chỉ cần dụng tâm hống một hống tổng hội không có việc gì, nhưng không nghĩ tới Lão Phu Nhân cư nhiên rầu muối không ăn. Thẩm Khai Tế cũng không có kiên nhẫn, xoay người muốn chạy, đi ra ngoài hai bước lại ngừng lại, xoay người đối với lão phu U nhân bóng dáng nói, "Tổ mẫu hôm nay có lẽ là tâm tình không tốt lắm." Tôn Nhi liền không cái giãy, "Tổ mẫu hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là ngày nào đó tâm tình hảo, hoặc là tưởng Tôn Nhi, có thể phái người đi kêu ta, Tôn Nhi nhất định tùy kêu tùy đến." Sau khi nói xong, Thẩm Khai Tế nhìn chằm chằm lão phu U nhân thân ảnh nhìn trong chốc lát, thấy nàng trước sau không có một chút ít phản ứng, lúc này mới cắn răng xoay người rời đi chờ đến thẩm khai tế cũng đi rồi lão phu nhân lúc này mới khe khẽ thở dài dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nuôi lớn hài tử nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm thẩm khai tế suy nghĩ cái gì đâu hắn sở dĩ ở chính mình trước mặt như vậy nén giận bất quá là còn ở nhớ thương nàng tư khố về điểm này nhi đồ vật thôi ý thức được chính mình sùng ái nhất tôn tử trong mắt cũng chỉ có nàng tiền lão phu nhân thật dài thở dài lại là một đêm vô miên bên kia quách thị nổi giận đùng đùng từ lão phu nhân trong viện ra tới Theo bản năng muốn hồi nhà mình sân, lúc này mới ý thức được hết thảy đều đã thay đổi, bọn họ một nhà ở chỗ này đã không có sân. Quách thị có trong nháy mắt hối hận không nên cùng Lao phu nhân náo phiền, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến là Lao phu nhân muốn ném ra bọn họ, vì thế đấy lòng hỏa khí lại lần nữa xông lên đỉnh đầu. Thầm băng hà đuổi theo, thấy quách thị nổi giận đùng đùng bộ dáng, nàng cẩn thận kéo kéo nàng tay háo, nương, ngươi không sao chứ, ngươi đừng nóng giận, quách thị đang ở nổi nóng. Nghe được nữ nhi thanh em quay đầu nhìn đến nàng thật cẩn thận bộ dáng, nghĩ lại diêu cẩm thi kia phúc trương dương tự tin mặt, tức khắc càng tới khí. duỗi tay điểm ở thẩm băng hà trên đầu, quách thị thuộc hạ là một chút cũng không lưu trữ sức lực, hung hăng chọc nàng giáo dục nói, không tức giận. Ta như thế nào không tức giận, nhìn xem các ngươi một đám bất ức bộ dáng ta liền tới khí. Nếu không phải các ngươi quá bất ức, chúng ta đến nỗi bị người đuổi ra đi sao? Nếu không phải bị người đuổi ra đi cái kia lao đông tây đến nỗi cư như vậy cấp cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Nói đến nói đi còn không đều là các ngươi này đó ngu xuẩn làm thành như vậy. Thẩm băng hà tư nhỏ chính là trong phủ nhất được sùng ái tiểu thư, không chỉ có có cha mẹ ca ca sủng, còn phải lao phu nhân coi trọng, lớn như vậy đều chỉ có người khác phủng nàng lính hót. Liên tỷ như nhị phòng cái kia tuy rằng có cha mẹ ca ca, lại không được lao phu nhân coi trọng thầm giai tư, còn có đại phòng cái kia có cha cùng không có không có gì khác biệt. Nương cũng một lòng chỉ biết nịnh bợ Lao Phu Nhân, chính mình còn không chịu Lao Phu Nhân đãi thấy thầm như ngậu. Hai người kia tuy rằng tuổi đều so nàng đại, lại chỉ có đi theo nàng phía sau nịnh bợ nịnh hót phần. Chính là trong khoảng thời gian này hết thể đều thay đổi, cha mẹ ca ca động bất động liền đối nàng phát giận, Lao Phu Nhân càng là trực tiếp ghét bỏ bọn họ toàn ra, thậm chí bọn họ một phòng đều bị đuổi ra phủ đi. Nàng từ đám mây thượng thầm ra nhất được sùng ái tứ tiểu thư, biến thành thầm ra dòng bên tiểu thư, này trên lệch không thể nói không lớn. Hiện tại lại bị quách thị giữa hạ nhân mặt điểm cái chán mắng xuẩn, Thẩm băng hà kia vốn dĩ liền kề bên hỏng mất thần kinh rốt cuộc chịu đựng không nổi. Chỉ thấy nàng một phen xóa sạch quách thị tay, chính mình xoay người liền chạy cái không ảnh. Quách thị thấy thế như nhữ mày, theo bản năng muốn làm hạ nhân theo sau, để ngừa Thẩm băng hà chạy nhanh như vậy quăng ngã cũng không ai biết. Phân phó nói còn chưa nói xuất khẩu, quách thị trong đầu toát ra một cái ý tưởng, nàng cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy cái này ý tưởng không tồi, vì thế hai lời chưa nói. Mang theo hạ nhân liền rời đi thẩm phủ. Thẩm khai tế đuổi theo ra tới thời điểm, sân bên ngoài đã nhìn không tới quách thị mẹ con thân ảnh, hắn gọi tới trong viện hạ nhân hỏi một câu, biết được quách thị ra bên ngoài đi rồi, nghĩ đến là hồi phủ, vì thế hắn liền vội vội đuổi đi lên. Hai người trước sau chân về tới bọn họ ở bên ngoài đặt mua tòa nhà, thẩm khai tế hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình muội muội bị dừng ở thẩm phủ. Thẩm băng hà vừa rồi chạy đi thời điểm trong lòng sắc thật có khí, nàng ủy khuất cực kỳ. Muốn thông qua như vậy phương thức được đến Quách Thị quan tâm. Nàng chạy một đoạn về sau, xoay người vào hoa viên, tìm cái ẩn nấp góc trốn đi, chờ Quách Thị phái người tới tìm. Nhưng nàng đợi đã lâu cũng chưa nhìn đến một người, đừng nói Quách Thị tự mình tới tìm, thậm chí liền cái hạ nhân cũng chưa xuất hiện. Mấy ngày trước đây hạ đại tuyết, lúc này trong hoa viên nơi nơi đều trùi lủi, trên mặt đất tích thật dày một tầng tuyết. Tuy rằng thường đi trên đường bị quét tuyết sạch sẽ, nhưng là thẩm băng hà là tránh ở ẩn nấp chỗ. Nơi này nhưng không có người tới quét tước. Nàng ở trên nền tuyết ngồi sổm, cả người bị đông lạnh đến không ngừng phát run, cả người lạnh băng cứng đờ. nàng cảm giác chính mình đều mau bị đông cứng. Nhất lẫn nhau, nàng dựa vào trên tảng đá thế nhưng ngủ rồi. Thằng đến nghe được bên ngoài gõ mô cầm canh thanh âm, mới biết được đã là giờ tí. Một canh giờ đi qua, quanh thị đều không có phái người tới tìm nàng, Thẩm băng hà có chút hoảng, trong lòng nghĩ có thể là chính mình tàng thật tốt quá, bên ngoài không nhất định loạn thành bộ dáng gì đâu nghĩ như vậy, nàng quyết định đổi cái hảo tìm địa phương tàng. nàng đỡ cục đá muốn đứng dậy, kết quả ngồi xổm lâu lắm chân cẳng đã mất đi chi giác, nàng không đứng vững một cái lảo đảo ngã ở trong đống tuyết. cảm giác được trên đầu nhiệt nhiệt, nàng rây rửa phiên cái thân, rối tay sờ soạn một phen, bắt được trước mắt vừa thấy hơi kém bị dọa đến trực tiếp ngất xỉu đi, chỉ thấy trên tay nàng đầy tay huyết. lúc này nàng cũng bất chấp như vậy rất nhiều, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, nàng không muốn chết. vì thế, thẩm băng hà nằm ở trên nền tuyết hô to cứu mạng người tới a có hay không người phần ba trăm mười bảy chương ba trăm mười bảy khả năng sẽ lưu sẹo. thật băng hà bởi vì bị đông lạnh một canh giờ lúc này lại bị thương mặc dù nàng dùng hết toàn lực phát ra tới thanh âm kỳ thật cũng không quá lớn bất quá nàng vận khí không tồi nàng kêu người lúc này vừa vặn có hai cái nha hoàn đi ngang qua nghe được thanh âm theo tuyết địa thượng giấu chân đi tìm tới liền nhìn đến nàng đẩy mặt là huyết ngã vào trên nền tuyết hai cái nha hoàn bị dọa đến hét lên sau đó lại đưa tới mặt khác hạ nhân. Có ổn trọng chút liền chỉ huy người đem nàng trước từ trên nền tuyết nâng ra tới, đồng thời gọi người đi cấp các chủ tử báo tin nhi. Diêu Cẩm Thi các nàng lúc này đang ngồi ở cùng nhau đánh bài, đây là nàng phía trước vì yến hội không nhảm chán mân mê ra tới, lúc này lấy ra tới chơi vừa lúc. Cũng cũng may thẩm như ngọng thẩm nhược ngọc bọn họ tương đối thông minh, Diêu Cẩm Thi chỉ nói giải một lần quy tắc, lại biểu thị một lần, bọn họ liền đều học được nhi, lúc này đại gia cùng nhau chơi lên. Nhưng thật ra cũng không cảm thấy thời gian khó qua. Thính thượng không khí thập phần hòa hợp, đúng lúc này vưu thị bên người đại Nha hoàn đột nhiên từ bên ngoài bước nhanh đi vào tới, bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói gì đó, vưu thị nghe vậy sắc mặt đại biến. Những người khác đều không chú ý tới bên này sự, nhưng cùng vưu thị ngồi ở cùng nhau Lý Ngư Kỳ lại phát hiện, chính là phát sinh chuyện gì. Trong phủ chuyện này vốn dĩ chính là nàng cùng Lý Ngư Kỳ thương nghị làm, huống chi này cũng không phải cái gì chuyện tốt, vưu thị một chút không có muốn chính mình xử lý ý tưởng. Nghe vậy lập tức đem chính mình vừa mới được đến tin tức nói cho Lý Ngữ Kỳ, Hạ Nhân tới báo, nói là ở trong hoa viên phát hiện một cái đầy mặt là huyết cô nương, có người nhận ra tới hình như là nhà chúng ta tứ cô nương. Cái gì tứ cô nương? Tam phòng không phải đều đi rồi sao? Tứ cô nương như thế nào sẽ canh giờ này xuất hiện ở trong hoa viên? Tuy rằng tam phòng người ăn qua cơm chiều lúc ấy tới cầu kiến Lao Phu Nhân, nhưng là từ Lao Phu Nhân chỗ đó ra tới sau. Bọn họ liền cái tiếp đón cũng chưa đánh liền đi rồi sự tình thính thượng người đều là biết đến. Vưu Thị nghe vậy một bên đứng dậy, một bên nói, chính là nói à, ai biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem đi. Lý Ngữ Kỳ cũng đi theo đứng lên, nghe vậy gật gật đầu liền đi theo nàng đi ra ngoài. Diêu Cẩm Thi nhìn đến có chút tò mò, bất quá cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền lại lần nữa giảng lực chú ý đặt ở đánh bài thượng. Những người khác thậm chí căn bản không có chú ý tới hai người kia rời đi. Vưu thị cùng lý ngữ kỳ tới không tính mau, bọn hạ nhân không có mệnh lệnh cũng không dám đem người nâng đến địa phương khác đi, vì thế thẩm băng hà cũng chỉ có thể tiếp tục ở trong hoa viên tiếp tục đông lạnh. Này trung gian nàng có nói qua chính mình thân phận, cũng mệnh lệnh này đó hạ nhân chạy nhanh đem nàng đưa đến trong phòng ấm áp, hơn nữa yêu cầu các nàng lập tức vì chính mình đi tìm đại phu. Đáng tiếc, nàng nói miệng đều mệt mỏi, này đó hạ nhân lại không có một cái nghe nàng, chỉ là đứng ở một bên vây quanh xem nàng thẩm băng hà biết chính mình hiện tại bộ giáng thực chất vật nàng không muốn bị bọn hạ nhân nhìn đến càng không muốn bị thẩm ra người nhìn đến bất quá không như mong muốn nàng bị bọn hạ nhân vây quanh nhìn sau một hồi vưu thị cùng lý ngữ kỳ liền tới vưu thị con hảo trước kia cùng thẩm băng hà kỳ thật không có gì giao thoa đã không có gì cảm tình cũng không có gì ân oán nhìn đến người thời điểm chỉ là bị hoảng sợ vội vàng hỏi băng hà nha đầu ngươi như thế nào ở chỗ này như thế nào còn bị thương đây là chuyện gì xảy ra Ngươi mau cùng nhị bá nương nói rõ ràng. Thầm băng hà rất xa liền thấy được bị bọn hạ nhân vây quanh đi tới vưu thị cùng Lý Ngư Kỳ, nguyên bản trong lòng liền rất khó chịu, lại bị vưu thị như vậy giáp mặt do hỏi, nàng sát mặt liền càng khó nhìn. Bất quá nàng lúc này trên mặt huyết đều đã bị ướp lạnh và làm khô, người khác cũng nhìn không ra nàng sát mặt. Ta chính là trượt chân té ngã một cái, không nghĩ tới đập phải đầu, phiền thoái nhị bá nương cho ta thỉnh cái đại phu nhìn xem đi, ta không nghĩ pha tướng. Dù sao cũng là tiểu cô nương trong lòng lại xấu hổ không cam lòng rốt cuộc nhất quan tâm vẫn là chính mình mặt thẩm băng hà lôi kéo vưu thị tay nào nói nói nói còn khóc lên vưu thị thấy thế vội vàng phân phó hạ nhân đi thỉnh đại phu lại đối bên cạnh hạ nhân nói mau tới vài người đem tứ tiểu thư nâng đi ta sân người tới trở về thu thập ra tới một cái nhà ở cấp tứ tiểu thư trụ mau không đội người bên kia quá xa còn muốn tới hồi lăn lột ta coi tứ tiểu thư cái dạng này sợ là đông lạnh hỏng rồi chúng ta vẫn là gần đây đem nàng an trí xuống dưới đi tình đông lạnh hỏng rồi khởi sướng nhiệt tới liền phiền thoái vưu thị liên thanh phân phó xong lý ngữ kỳ tiến lên lôi kéo tay nàng cười tủm tìm nói rốt cuộc ở chung một đoạn thời gian vưu thị vừa thấy lý ngữ kỳ thần sắc liền biết cái này tứ tiểu thư nàng tưởng tự mình chiếu cố chiếu cố bị thương cô nương ra lại không phải cái gì sự tình tốt vưu thị cũng không phải một hai phải ở tết nhất thời điểm cấp nhà mình một ngạn thấy lý ngữ kỳ như vậy tích cực nàng liền sảng khoái đáp ứng rồi vẫn là ngươi tưởng chu đáo vậy nâng đi lý phu nhân sân đi ta không đi. Thẩm Băng Hà nghe được các nàng cư nhiên muốn đem chính mình dàn xếp đến lý ngữ kỳ mẹ con sân đi, tức khắc liền không vui, vẫn là nâng ta đi, ta chính mình phòng đi. tứ tiểu thư nói đùa, các ngươi kia sân đều đã hơn một tháng không trụ người, này đại lãnh thiên, ngươi nếu là trụ đi vào thế nào cũng phải đông lạnh không thể, vẫn là nghe lời nói, đi theo tam tiểu thư cùng nhau trụ đi. các ngươi tỉ mọi gian cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vưu Thị một bên chấn an Thẩm Băng Hà, một bên mệnh hạ nhân đường dừng lại. Mùa đông buổi tối bên ngoài là thực lãnh, nàng chỉ là đi tới nói hai câu lời nói đều cảm thấy cả người phát lạnh, Nha đầu này không biết ở bên ngoài ăn bao lâu đông lạnh, cư nhiên còn có thể nói ra lời nói tới, cũng là không đơn giản. Thầm băng hà cứ như vậy bị đưa đi lý ngữ kỳ mẹ con trong viện. Tuy rằng tiết nhất không hảo thỉnh đại phu, bất quá Thẩm ra trong phủ dưỡng đại phu là ở tại trong phủ, lúc này đi thỉnh cũng có thể tìm được người. Đại phu tiết nhất cũng không có biện pháp nghỉ ngơi, tới trên đường vẫn là có chút oán khí bất quá chờ nàng nhìn đến trên trán như vậy đại một cái miệng vết thương thẩm băng hà sau liền không nói hai lời lấy ra công cụ giúp nàng xử lý khởi miệng vết thương tới thẩm băng hà bị dàn xếp hào sau lý ngự kỳ liền sai người giúp nàng rửa sạch trên mặt vết máu rốt cuộc nhìn quá dọa người thẩm băng hà trên trán miệng vết thương không nhỏ đại phu đầu tiên là dùng nước trong giúp nàng lau một chút miệng vết thương chung quanh theo sau lại từ bên cạnh tiểu bình sứ lấy ra một tiểu khối tản ra mùi rượu đông tới lại lần nữa rửa sạch một lần miệng vết thương thẩm băng hà nghe mùi rượu chỉ cảm thấy đầu vóc hôn hôn trầm trầm muốn hỏi đại phu lấy rượu làm cái gì nhưng nàng lại một vai đầu hôn mê bất tỉnh lý ngữ kỳ ở một bên nhìn bị hoảng sợ đại phu giúp nàng đem mạch lúc sau mới an ủi nói không cần lo lắng chỉ là hôn mê đi qua lúc sau đại phu giúp thẩm băng hà đem miệng vết thương băng bó hảo lại lần nữa bắt mạch cuối cùng viết cái phương thuốc ra tới tứ tiểu thư miệng vết thương không thâm dưỡng thượng một đoạn thời gian là có thể hảo chỉ là có khả năng sẽ lưu sẹo. mặt khác Tứ tiểu thư chứ lạnh, hàn khí nhập thể, chỉ sợ sẽ khiến cho nóng lên, đêm nay nhất định phải có người thủ, ngàn vạn không thể làm khởi sướng như tới. Lao phu đã viết hảo phương thuốc, ấn vương thuốc chảo hai phó dược, uống qua lúc sau phát đổ mồ hôi liền không sai biệt lắm có thể. Trên mặt sẽ lưu sẹo. Đại phu nói nhiều như vậy, Lý Ngữ Kỳ chú ý điểm lại chỉ có một. Phần 318. Chương 318 người đi trà lạnh. Phu nhân yên tâm, sẽ không quá nghiêm trọng, vị trí này dùng tóc hẳn là có thể che khuất. Liền tính không che, không nhìn kỹ cũng nhìn không tới. Đại phu rất rõ ràng trên mặt lưu sẹo đối với một nữ tử tới nói là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, chính là hiện tại hắn cũng chỉ có thể trấn an. Bất quá này tứ tiểu thư không phải dọn ra đi sao? Như thế nào sẽ ở trong phủ bị như vậy nghiêm trọng thương? Hơn nữa vẫn là ở đại phòng bên này. Làm thẩm gia dưỡng đại phu, đối với thẩm gia rất nhiều sự đại phu vẫn là biết đến, bất quá liền tính là trong lòng có như vậy một tia nghi hoặc Không nên hỏi hắn cũng tuyệt không sẽ hỏi nhiều một câu, đây mới là sinh tồn muôn quyết. Lý Ngữ Kỳ ở đại phu trước mặt chưa nói cái gì, chờ hắn viết xong phương thuốc sau, liền sai người đem hắn tiễn đi. Đại phu đi rồi, Lý Ngữ Kỳ đứng ở thẩm băng hà trước giường túi đầu nhìn nàng, đôi mắt chăm chú vào nàng đỉnh đầu quân lấy băng gạc thượng không rời được mắt. Ta nghe được đại phu nói sẽ lưu sẹo. Vậy phải làm sao bây giờ a Tứ nha đầu còn tuổi nhỏ còn chưa nói việc hôn nhân đâu, này trên mặt nếu là để lại sẹo. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Vừa rồi vưu thị ở bình phong bên ngoài ngồi, lúc này đại phu đi rồi nàng mới tiến vào, ngự khi có chút sốt ruột. Lý ngữ kỳ dương mắt nhìn về phía nàng, trên mặt một chút sốt ruột bóng dáng cũng không có, thậm chí còn hảo tâm tình cười nói, ngươi cái gì cấp? Đại phu đều nói, vấn đề không lớn, xem không quá ra tới. Nói nữa, chuyện này cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, ai biết nàng hảo hảo như thế nào sẽ ở hoa viên tử khái phá đầu đâu. Này tất nhất, quả thực đen đủi Được rồi, bất tranh cái đi. Ai, nha đầu này mệnh không hảo cũng rất đáng thương. Vốn dĩ phân ra đi thân là thượng liền cao không thành thấp không phải, hiện tại lại phá tướng, thật không biết về sau nhưng làm sao bây giờ a. Lý Ngữ Kỳ bĩu môi, không tiếp nàng lời này, dù sao phân ra đi đã là sự thật, bị thương cũng là nàng chính mình làm, dù sao không liên quan chuyện của nàng nhi. Hơn nữa có thể nhìn đến trước kia vinh váo tự đắc thẩm băng hà an loại này khổ, nói thật Lý Ngữ Kỳ trong lòng còn rất cao hứng. Phá tướng hảo a gả không hảo cũng hảo như vậy nhà nàng Mộng Nhi mới có thể cả đời đem nàng đạp lên dưới chân. Phu nhân, đại phu bên kia dược không được đầy đủ, lúc này bên ngoài cũng không có mở ra hiệu thuốc, vậy phải làm sao bây giờ a? Vừa rồi đi theo đại phu đi bắt dược, nha hoàn đã trở lại, có chút sốt ruột tìm được, Vưu Thị cùng Lý Ngữ Kỳ hồi bẩm. Vưu Thị nghe vậy nhíu nhíu mày, Lý Ngữ Kỳ cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao miệng vết thương đã xử lý qua, cũng không đổ máu, chỉ cần người không có việc gì là được. Vẫn là vưu thị hỏi nhiều hai câu, đại phu nhưng có nói hiện tại làm sao bây giờ. Đại phu nói thật ra không có biện pháp nói, khiến cho trước cấp tứ tiểu thư uy thượng một chén nồng đậm canh gừng, đi đi trên người hàn khí, nếu là hôm nay ban đêm không nóng lên, ngày mai lại tìm tiệm thuốc bốp thuốc cũng là có thể. Vậy như vậy làm đi. Vưu thị lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường còn ở hôn mê thẩm băng hà, thở dài rời đi. Đại niên mùng một sáng sớm, thẩm băng hà mở mắt ra nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm còn có chút phản ứng không kịp muốn đứng dậy liên lụy đến trên chán miệng vết thương, cảm giác đau đớn đêm tối hôm qua phát sinh sự tình toàn bộ nhét trở lại nàng trong đầu, nàng lúc này mới nhớ tới đêm qua phát sinh hết thảy Đương nhiên, nhất quan tâm vẫn là chính mình miệng vết thương. Giơ tay sờ sờ, phát hiện miệng vết thương đã bị băng bó hảo, nàng lúc này mới yên lòng, ngay sau đó dương mắt đánh giá toàn bộ nhà ở, chỉ nhìn ra được không phải các nàng gia hiện tại trụ tòa nhà, cũng không phải nhà bọn họ ở thẩm phụ sơn nghĩ đến tối hôm qua nàng giống như nghe được lý ngữ kỳ nói muốn đem nàng dàn xếp ở các nàng mẹ con sân, thẩm băng hà nhựt nhủ mày, người đâu, Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại nên rời giường. nha hoàng nghe được nàng thanh âm đẩy cửa tiến vào, thái độ còn tính cung kính nói, tứ tiểu thư chính là tính toán rửa mặt trải đầu thay quần áo. ân, đối mặt không quen thuộc nha hoàng, thẩm băng hà cũng chỉ là thái độ lãnh đạm lên tiếng, ngay sau đó liền dương tay chờ nha hoàng đi lên hầu hạ. nha hoàng quay đầu lại kêu hai người tiến vào lúc này mới tiến lên hầu hạ nàng rời giường rửa mặt trải đầu nhưng mới vừa thượng thủ thâm băng hà liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng bọn nha hoàn trên tay cầm cư nhiên là nàng đêm qua ăn mặc kia bộ xiêm y rìa làn váy chỗ vết bẩn cũng chưa xử lý liền càng miễn bản và tao trước thượng tảng lớn huyết ô các ngươi liền tính toán làm ta xuyên cái này quả thực làm cản Lý ngữ kỷ không có cho ta chuẩn bị tắm rửa xiêm y rìa sao nhà ai đại niên mùng một xuyên y rìa phục cũ hơn nữa này y phục cũ vẫn là dơ Thẩm Băng Hà đã phát tính tình, nhưng bọn nha hoàn cũng không sợ nàng. Đứng ở một bên xách theo kia bộ dơ xiêm y chấn định nói, ngượng ngùng a tứ tiểu thư, tứ tiểu thư hành lý tất cả đều dọn đi rồi, nơi này cũng không có tứ tiểu thư xiêm y gì, bọn nô tỳ cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nếu là tứ tiểu thư không nghĩ xuyên cái này nói, vậy chỉ có thể trước tiên ở trên giường nghỉ ngơi. Thẩm Băng Hà bị lời này khí không nhẹ, này còn không phải là ở cười nhạo bọn họ toàn gia bị phân ra đi sao? không nghĩ tới chẳng qua là phân ra mà thôi này đó hạ nhân liền dám như vậy chà đạp chính mình thẩm băng hà lúc ấy liền tưởng đại náo một hồi kết quả chẳng qua là cao giọng nói nói mấy câu liền cảm thấy đầu có chút vựng trên người cũng có chút rét run cuối cùng chỉ có thể giận dỗi giống nhau nằm biết trên giường thầm như mộng cùng lý ngữ kỳ sáng sớm lên thưởng hạ nhân sau liền ra cửa hướng thẩm tông linh trong viện đi chờ đến cơm sáng qua đi mới trở về vừa trở về liền nghe nói thẩm băng hà buổi sáng lên đã phát tính tỉnh. Lý Ngữ Kỳ nghe nói Thẩm Băng Hà ngại ngày hôm qua váy không thể xuyên, cũng không tức giận, cười tủm tỉm liền tới tới rồi an trí Thẩm Băng Hà sư phòng. Tứ tiểu thư, thân mình còn không thoải mái sao? Nghe hạ nhân nói ngài liền cơm sáng cũng chưa ăn, cái này sao được đâu? Ngài ở ta nơi này dưỡng thương, nếu là cho đói lạ, quách phu nhân không được tìm ta phiền váy sao? Lý Ngữ Kỳ vừa vào cửa liền mở miệng nói, nói đến giống như nàng thực lo lắng giống nhau, nhưng trong giọng nói lại chỉ có vui sướng khi người gặp họa. Thẩm băng hà vốn là đưa lưng về phía cửa nằm, nghe được lời này đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Ngữ Kỳ cắn răng nói, Lý Ngữ Kỳ, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng chúng ta dọn ra đi ngươi chính là thẩm ra đứng đắn chủ tử. Ngươi tốt nhất nhận rõ chính mình thân phận lại cùng ta nói chuyện. Ta coi xem không rõ tình huống chỉ sợ là ngươi đi. Lý Ngữ Kỳ nghe vậy trên mặt tươi cười phai nhạt chút, ở cùng thẩm băng hà mặt đối mặt trên ghế ngồi xuống, nhướng mày khinh thường nói, Đừng nói hiện tại cái này trong phòng chỉ có ngươi không coi là thẩm gia đứng đắn chủ tử, chính là ở ngươi nương trước mặt, ngươi chỉ sợ cũng không có gì quan trọng, ném cả đêm quê nữ, ngươi nương cư nhiên liền tìm cũng chưa tìm, sợ không phải đến bây giờ đều còn không biết ngươi ném đi. Ngươi nói bậy. Ta nương. Nàng chỉ là Thẩm Băng Hà vốn dĩ trong lòng liền không thoải mái, lúc này bị Lý Ngữ Kỳ giáp mặt trào phúng, cả người mặt đều nghẹn đỏ, lại nghẹn không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Tuy rằng Thẩm Băng Hà không muốn thừa nhận Nhưng là từ đêm qua phát sinh sự tình nàng chẳng lẽ còn không rõ sao. Nàng nương trong lòng chỉ sợ thật sự không có nàng vị trí, mất công nàng chính mình trước kia còn cảm thấy chính mình là toàn bộ thẩm phủ nhất chịu sùng ái tiểu thư đâu. Nương, siêm y hề lấy tới, cũng không biết tứ mội mội ăn mặc hợp không hợp thân. Liên ở thẩm băng hà cảm thấy chính mình muốn thở không nổi tới thời điểm, thẩm như mộng đẩy cửa vào được, trên tay còn cầm một bộ siêm y hề. Phần 319 mười 319 Phong Thủy Thay Phiên Truyền Thẩm Băng Hà đảo mắt xem qua đi, liền thấy Thẩm Như Mộng trong tay cầm một kiện y diệp phu cũ. Chiếc y diệp nhìn cùng tân giống nhau, ánh mắt cũng là nàng thích màu đỏ, nhưng nàng chính là biết, đó là kiện y diệp phu cũ. Bởi vì đây là Thẩm Như Mộng năm trước ăn Tết thời điểm tân y diệp phục, chỉ xuyên qua một lần, chính là ở năm trước ăn Tết ngày đó. Lúc ấy Thẩm Băng Hà tân y diệp phục đồng dạng là màu đỏ, mà khi nàng nhìn đến Thẩm Như Mộng cũng ăn mặc màu đỏ, tuy rằng hai người kiểu dáng cũng không giống nhau, vẫn là cảm thấy không có biện pháp tiếp thu. Trực tiếp làm Thẩm Như Mộng thay đổi một kiện mới bỏ qua. Hiện tại Thẩm Như Mộng đem cái này ý hề lấy ra tới, rõ ràng chính là muốn nhục nhã nàng. Thẩm Băng Hà sắc mặt xanh trắng đan sen, một nửa là tức giận đến, mặt khác một nửa là xấu hổ đến. Ta không mặc ngươi ý hề, ngươi lấy đi. Thẩm Như Mộng còn chưa đi đến mép giường, Thẩm Băng Hà đã lạnh lùng đã mở miệng. Thẩm Như Mộng nghe vậy nhúng mày, đem trong tay ý đi hề đi phía trước tặng đưa, rất là tiếp nối nói, ngươi xác định không mặc Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích cái này, dù sao cũng là màu đỏ sao. Nếu liền này một kiện ngươi cũng không thích nói, sợ là ta mặt khác xiêm y thì ngươi liền càng coi thường mắt, ta liền như vậy một kiện màu đỏ, thật là đáng tiếc đâu. Thẩm băng hà liền biết thẩm như mộng quả nhiên là cố ý, nàng lại như thế nào cũng sẽ không tối đầu. Thấy thẩm băng hà kiên trì, thẩm như mộng liền qua tay đem xiêm y đi giao cho phía sau đi theo nha hoàn, mệnh nàng lấy về đi hảo sinh thu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía thẩm băng hà nói. Tứ mội mội không nghị xuyên ta siêm ý thì cũng không phải không được, chỉ là này tất nhất, liền tính tứ mội mội không ra khỏi cửa gặp khách, cũng vẫn là mặc vào siêm ý thì hảo chút, không biết thím nhưng có đưa siêm ý thì hành lý lại đây. Cuối cùng nói thẩm như mộng tuy rằng nhìn thẩm băng hà, lại là đối lý ngữ kỳ nói. Lý ngữ kỳ nghe vậy khép cười một tiếng, đối thẩm băng hà vui sướng khi người gặp họa quả thực không thêm che giấu, ai nha, phải có tới đưa hành lý công phu, đã sớm đem người tiếp đi trở về, này quách phu nhân cũng thật là. Thân nữ nhi ném cũng không biết, này tất nhất, cũng không biết ở vội cái gì. Này đã có thể phiền thoái, tứ mội mội ở trên giường dưỡng thương có thể không mặc áo ngoài, này chung ý đi, nhưng làm sao bây giờ? Thẩm như mộng nghe vậy ra vẻ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, khó xử nói. Thầm băng hà hận không thể lập tức đem trước mắt hai người đuổi đi, chính là Thẩm như mộng lời nói cũng không phải không có đạo lý, nàng cắn chặt răng mới mở miệng nói, thỉnh.